Trường 551, phe phái tranh đấu. Mấy cái thượng thủ vị trí, tộc trưởng Trường Ngư thanh phá làm tại trung ứng nhất, đại biểu cho vị trí của hắn tôn quý nhất. Hướng hai bên, thì là hai vị phó tộc trưởng. Bên trái vị kia phó tộc trưởng, gọi là Trường Ngư Âu Lân, cái kia Trường Ngư huyền kiếm đúng là hắn thu thân truyền đệ tử. Chúc mừng, chúc mừng. Âu Lân phó tộc trưởng, ngươi thế nhưng mà bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài A, thu một vị khó lường đồ đệ A. Dùng Trường Ngư huyền kiếm thiên phú ngộ tính Tu hành chưa đủ ngàn năm tiểu lấy được thành tựu như thế, đừng nói chúng ta Trường Ngư nhất tộc trăm vạn năm rồi, cho dù là hướng thượng 200 vạn, hắn cũng là nhất yêu nghiệt. Cái này mấy ngàn năm nay, chúng ta Trường Ngư nhất tộc trẻ tuổi thật sự là bất tranh khí, hiện tại tốt rồi, đã có Trường Ngư huyền kiếm ngang trời xuất thế, chúng ta Trường Ngư nhất tộc trẻ tuổi lại có thể hánh diện. Ở đây 7, 8 vị đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, nhau nhau đập nổi lên mã thí tấn bức. Bất quá, ai cũng biết nói, những Này vớt mông ngựa người, phần lớn là trường ngư ô lân cái này phép phái. Ha ha, thu đồ đệ nhiều có làm được cái gì? Nhiều khi, thật giả lẫn lộn mà thôi. Ta trưởng ngư ô lân thu đồ đệ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là, bọn chúng đều là tuyệt thế thiên tài, tương lai lớn lên, cũng đều là chúng ta trưởng ngư nhất tộc trụ cột của quốc gia. Trường ngư ô lân nghe thế cái tin tức, cũng rất hưng phấn, có chút quên hết tất cả nói. Bất quá lời này vừa nói ra, Ở đây thuộc về tộc trưởng trường ngư thanh phá phe phái đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, cũng có chút mất hứng. Bởi vì, ai cũng biết nói, mọi người tại đây ở bên trong, nếu bản về thu đồ đệ tối đa cái kia tiểu mấy tộc trưởng trường ngư thanh phá. Riêng là ký danh đệ tử, trường ngư thanh phá không có một vạn cũng có 8.000 thậm chí, có chút trường ngư thanh phá nếu không phải nghĩ lại, đều không nhớ nổi tên. Ô lân phó tộc trưởng, lời này của ngươi không khỏi có chút đã qua A thanh phá tộc trưởng tuy nhiên thu đồ đệ nhiều. Nhưng là, rất nhiều thu đồ đệ, cũng chỉ là vì trưởng ngư nhất tộc lợi ích mà thu ký danh đệ tử. Đúng vậy, rất nhiều người đều yêu quý Lâm vũ, thu đồ đệ cái tuyển những thiên phú kêu ngộ tính cường đại nhất đến thu, sợ rơi thanh danh của mình, mà thanh phá tộc trưởng. Hắn nhiều khi, nghĩ đến càng nhiều nữa, đều là tộc đàn lợi ích, mà không phải mình thanh danh. Giống như là gần đây thu đồ đệ chính là cái kia trưởng ngư đường sinh, sở dĩ đem kẻ này thu làm ký danh đệ tử còn không phải là vì lại để cho kẻ này đem cái tiêu huyền dai lục phẩm kiếm ý bán ra. Hơn nữa, thanh phá tộc trưởng ký danh đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là, có thể trở thành hắn đồ đệ, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt luân, lớn lên, cũng đều là chúng ta trường ngư nhất tộc trụ cột của quốc gia. Chứng kiến trường ngư Âu Lân có ngấm ngầm hại người ý tứ, trường ngư thanh phá tộc trưởng phe phái đại trưởng lão đại hộ pháp, đương nhiên không cam lòng yếu thế, tại chỗ phản bác bắt đầu. Luân thế lực Tộc trưởng trường ngư thanh phá phe phái, mới được là trường ngư nhất tộc lớn nhất phe phái. Trường ngư thanh phá tắc thì mặt không biểu tình, cây lớn mà gây họa Hắn phe phái lớn nhất, hắn quyền lực lớn nhất, nhưng phái hệ khác thật vất vả có một làm náo động cơ hội, đáp ý một phen, theo hắn, cũng không có cái gì. Bất quá, đối với hắn phe phái đại trưởng lão đại hộ pháp phản kích, hắn cũng là ngầm đồng ý. Dù sao, mềm yếu, cũng sẽ bị khi dễ. Haha, ha. các người gấp gáp như vậy làm gì? Ta vừa rồi không có nói thanh phá tộc trưởng thu đồ đệ thật giả lẫn lộn. Bất quá, thanh phá tộc trưởng, ngươi cũng không muốn luôn vì lợi ích của gia tộc mà thu ký danh đệ tử. Những cái kia ký danh đệ tử, đều cái gì đức hạnh? Thanh đại khí lại có mấy cái. Chúng ta mặc dù biết, ngươi vì gia tộc lợi ích, không tiếc hy sinh thanh danh của mình. Thế nhưng mà, người khác không biết ta. Ngươi ở bên ngoài xem ra, còn tưởng rằng chúng ta trưởng ngư nhất tộc tộc trưởng, cái dạng gì nát mọi người khả dĩ thu làm đồ đệ. Tựa như cái kia trường ngư đường sinh, đều cái gì rác rưởi phế vật a liền kiếm tâm chấn động đều không có linh ngộ, ngươi thiểu thu hắn là ký danh đệ tử. Chuyên đi, không chỉ, mà còn là của ngươi thanh danh có tổn hại, ngay cả ta. Đám bọn họ trường ngư nhất tộc thanh danh, cũng có tổn hại A Cho nên, về sau như trường ngư đường sinh loại này rác rưởi phế vật, cho dù là vì lợi ích của gia tộc, ngươi cũng không cần tự mình thu ký danh đệ tử. Ở đây, tuy tiện lại để cho một người thu, chẳng phải tốt rồi sao. Trường ngư Âu Lân nói ra, lời nói này, nhìn như là là trường ngư thanh phá suy nghĩ, là gia tộc suy nghĩ, có thể tinh tế nghe tới, nhưng lại câu nói có hàm ý khác, miên lý thẳng trâm, nói không nên lời cười nhạo chế ngạo chi ý. Ngươi, cái này để ở tràng trường ngư thanh phá tộc trưởng phe phái người, tất cả đều sắc mặt tái nhận. Có thể bọn hắn lại tìm không ra lý do để phản bác. Trường ngư ô Lân cái này phe phái người, đều rất đắc ý, liền một ít trung lập phe phái đều đang nhìn trưởng ngư thanh phá cái này nhất phái hệ người xấu mặt. Bất quá, vừa lúc đó, có một người, đột nhiên lớn tiếng nói, ô lân phó tộc trưởng, lời này của ngươi, có thể nói sai rồi. Nếu nói là xem người thu đồ đệ ánh mắt, ngươi có thể so sánh chi thanh phá tộc trưởng, kém một mảng lớn. Trường ngư kim chấn, ngươi cái này tiểu nhi, coi như là muốn đập thanh phá tộc trưởng mã thi tân búc, cũng muốn hiểu được xem xét thời thế. Ngươi nói, gần trăm vạn năm đến, ở đây ai thu đồ đệ? có thể so sánh mà vượt của ta đổ nhi trưởng ngư huyền kiếm. Trường ngư ố lân cười lạnh nói, nếu là ta không có nhớ lầm, trường ngư huyền kiếm lĩnh mộ ra kiếm tâm trí cảnh, bỏ ra 368 năm A. Trường ngư kim Trấn vừa cười vừa nói, hắn đúng là phụ thân của trường ngư hắn yêu, cũng ngay tại vừa mới, hắn nhận được nhi tử truyền âm tin tức. Hắn vốn chính là thanh phá tộc trưởng cái này phe phái, cho nên, đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này vẽ mặt trường ngư ô lân cơ hội. Vừa vặn cũng có thể tại thanh phá tộc trưởng trước mặt ra cái danh tiếng, lập nhiều đại công. Như thế nào, chẳng lẽ, gần trăm vạn năm đến, ngươi có thể ở trường ngư nhất tộc ở bên trong, tìm được so với ta đổ nhi trường ngư huyền kiếm nhanh hơn lĩnh ngộ ra kiếm ý người. Trường ngư ấu lân trào phúng, kiếm tâm chi cảnh, nhập môn rất khó, có thể nguyên vẹn lĩnh ngộ càng khó. Bất quá, nếu là có thể đủ thành công lĩnh ngộ, tinh tiến mà bắt đầu, ngược lại là nhẹ nhóm rất nhiều. Đây cũng là trường ngư huyền kiếm tuy nhiên bỏ ra hơn 300 năm mới lĩnh ngộ được kiếm tâm trí cảnh, nhưng có thể tại sau này hơn 500 năm ở bên trong, một hơi tinh tiến đến hoàng giai bắt phẩm. Cái kia trường ngư đường sinh, tu hành vài năm. Trường ngư kim chấn hỏi. Haha, ha, ngươi là muốn cầm cái kia trường ngư đường sinh cùng đồ nhi ta trường ngư huyền kiếm so sánh sao. Hắn ở kiếp này tu hành, chưa đủ 60 năm. Mấy năm trước kiếm chỉ bí cảnh, hắn liền kiếm tâm chập trùng đánh bạc không có lĩnh ngộ đến. như thế nào Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại kế tiếp trong vòng 300 năm, hắn có thể lĩnh ngộ ra nguyên vẹn kiếm tâm đến? Trường Ngư Kim Trấn, ta biết đạo ngươi là ban thưởng họ chi nhân, nếu muốn ở Trường Ngư nhất tộc dừng chân, muốn nhiều vô vô tộc trưởng Mã Thí Tân Bốc, có thể ngươi lúc này đây Mã Thí Tân Bốc, không khỏi lấy được quá nát. Trường Ngư Ô Lân điểm ra Trường Ngư Kim Trấn ban thưởng họ thân phận, trước mặt mọi người chào phúng bắt đầu. Đây là rất trực tiếp bài xích. Thật sao? Trương Ngư Kim Trấn chứng kiến Trường Ngư Ô Lân càng phát ra đáp ý hắn cũng càng phát ra cười đến khai mở tâm. Bởi vì, lúc này trường ngư ô lân vượt đắc ý, trong chốc lát, hắn vẽ mặt mà bắt đầu, cũng vượt thoải mái. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn xem đến, cái này trường ngư ô lân trong chốc lát sắc mặt. chương 552, Đại lực tài bổi. Ngay tại vừa mới, con ta trường ngư hẳn như nói với ta, cái kia trường ngư đường sinh, đã thông qua được kiếm bia khảo thí, trực tiếp tiến vào đã đến dược Long kiếm viện ở bên trong. Trường ngư kim chấn thời gian dần qua nói ra Thanh âm không lớn. Thế nhưng mà, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều chấn động. Liên Liên một mực mặt không biểu tình thanh phá tộc trưởng, giờ phút này trong con ngươi cũng lóe ra rung động ánh sao. Tất cả mọi người biết nói, trường Ngư Kim chấn dám đảm đương mọi thuyết ra lời này, như vậy, cái này tin tức tiểu tuyệt đối không có giả. Rất nhiều đại trưởng lão, đại hộ pháp, tại chỗ tiểu thần niệm liên lạc dược lòng kiếm viện, xác nhận tin tức là thật hay giả bắt đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Kẻ này danh tự Đã xuất hiện tại dược long kiếm viện nội hắn lĩnh ngộ nguyên vẹn kiếm ý Hơn nữa, kiếm bia khảo thí Hay là hoàng giai nhị phẩm Chơi ạ Tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài hắn tu hành chưa đủ 60 năm Không nghĩ tới Vậy mà có thể thành công lĩnh ngộ ra kiếm tâm đến Nếu như nói trường ngư huyền kiếm là chúng ta trường ngư nhất tộc trăm vạn năm Vừa ra tuyệt thế kiếm tu thiên tài Như vậy, cái này trường ngư đường sinh Chính là chúng ta trường ngư nhất tộc trăm triệu năm mới Vừa ra tuyệt thế kiếm tu thiên tài Dung cái này từ Thiên Phú nộ tính, thêm chút bồi dưỡng, trở thành một vị kiếm vương cường giả, vấn đề căn bản không lớn. Thậm chí, còn có thể trở thành kiếm hoàng cường giả. Thanh phá tộc trưởng, tốt ánh mắt a. Không hổ là tộc trưởng, tuệ nhãn như nước. Hiện tại, ai còn dám nói ngươi thu đồ đệ ánh mắt chính lệnh, ai còn dám nói ngươi thu đồ đệ đều là thật giả lẫn lộn. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở hữu tất cả dung động phục hồi tinh thần lại đại trưởng lão, đại hộ pháp, ngoại trừ trường Ngư Ô Lân cái này phe phái bên ngoài. Nhao nhao đập nổi lên thanh phá tộc trưởng Mã Thí Tân bốc đến. Bọn hắn mọi người ở đây ở bên trong, có thể đạt được kiếm vương danh hiệu, cũng cũng chỉ có như vậy mấy cái. Về phân kiếm hoàng cấp bậc, toàn bộ trường ngư nhất tộc trong lịch sử, cũng cũng chỉ có 3 vị, bất quá, cũng đã vất lạc. Đương nhiên, nói đường sinh có cơ hội trở thành kiếm hoàng cương giả, đây chẳng qua là một loại mỹ hảo kỳ vọng. Dù sao, trở thành kiếm hoàng cấp bậc cương giả, rất khó khăn quá khó khăn, chỉ dựa vào thiên phú ngộ tính lịch tiên Còn xa xa không đủ. Ô lân phó tộc trưởng, không biết hiện tại tại trường ngư đường sinh với người đồ đệ trường ngư huyền kiếm so với, đến cùng như thế nào. Ta lúc này đây đập mã Thí tân búp, phải chăng lấy được quán ác. Trường ngư kim chấn cười hỏi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía trường ngư ô lân ánh mắt, đều mang theo vài phần xem của vui, tựu như là nhìn về phía một cái bản thân đánh xưng bản thân mặt tôm tép nhại nhép giống như. Người! Trường ngư ô lân cơ hồ muốn chọc giận được thổ huyết. Ta vừa mới giống như nhớ rõ, ngươi nói Trường Ngư Đường Sinh là rác rưởi phế vật. Nếu như ngay cả Trường Ngư Đường Sinh như vậy yêu nghiệt thiên phú đều là rác rưởi phế vật, vậy ngươi đổ nhi Trường Ngư Huyền Kiếm. Hắn bỏ ra so Trường Ngư Đường Sinh nhiều 300 năm thời gian mới lĩnh ngộ được kiếm tâm chi cảnh, chẳng phải là liền rác rưởi phế vật đều không bằng. Trường Ngư Kim chấn cười hỏi, "Ngươi?" Trường Ngư Ô Lân chỉ cảm thấy trên mặt nóng rác, phảng phất ở đây đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn chúng mỗi một đạo ánh mắt, cũng giống như một cái tát hung hăng phiến tại hắn trên mặt. Hắn hận chết cái này Trường Ngư Kim Chấn. Bất quá, con vịt chết mạnh miệng, hắn hay là kiên trì nói ra, Thiên Phú ngộ tính tốt, không có nghĩa là lấy có thể trưởng thành là cường giả. Trư thiên vạn giới, thiên phú so Trường Ngư Đường Sinh càng nghịch thiên tồn tại còn nhiều, rất nhiều rồi, có thể vẫn lạc tại thời gian dài trong sông, cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, cuối cùng có thể trở thành thần vương, thần hoàng, có thể có mấy người. Ngươi nói là ngươi đổ nhi Trường Ngư Huyền Kiếm sao? Ta nghe nói, hắn là người tự cao lại không coi ai ra gì, người cái này với tư cách sư phụ, cũng nên hảo hảo giáo giáo hắn. Bằng không thì, gây chuyện không tốt có thể sẽ vẫn lạc tại thời gian dài trong sông, như là cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt. Trường ngư Kim chấn cười nhạo nói. Ngươi! Trường ngư Kim Trấn lao nhân, ngươi khắp nơi nhằm vào cùng ta, rơi ta mặt mũi, là muốn cùng ta đại chiến một hồi sau. Trường ngư ấu lân tức giận tới mức tiếp nộ vỗ bàn. Tốt rồi, tất cả im miệng cho ta. Liên ở thời điểm này, trường ngư thanh phá mở miệng. Thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ lăng liệt kiếm vương chi huy, khiến cho ở đây đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, tất cả đều phân thân run lên. Thân phận của trường ngư đường sinh cùng chi tiết, đều nắm rõ ràng rồi sao? Có ai còn có bổ sung? Trường ngư thanh phá hỏi. Trước kia chỉ là đơn giản thu đường sinh là ký danh đệ tử, tất cả mọi người không thế nào để ở trong lòng, cho rằng đường sinh không có khả năng thành được khí hậu. Hiện tại, Đường sinh dĩ nhiên thể hiện ra đủ để cho bọn hắn khiếp sợ thiên phú. Như vậy, bọn hắn trưởng ngư nhất tộc muốn quyết định muốn hay không đối với đường sinh tiến hành đại lực tài bồi. Đã tất cả mọi người không có bổ sung, như vậy, thân phận của trường ngư đường sinh cùng chi tiết, chính là chúng ta trường ngư nhất tộc tình báo thu thập thượng cái kia chút ít. Kẻ này thân phận tình báo, dung nhập chúng ta trường ngư nhất tộc, cũng không có vấn đề gì. Hắn thể hiện rồi đầy đủ thiên phú, như vậy, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, dược long kiếm viện tài bồi trên bảng. Trường ngư đường sinh thuận vị xếp hàng thứ nhất. Trường ngư thanh phá nói ra. Hắn mở miệng, liên đại biểu cho một việc định tính. Thanh phá tốc trưởng tài bồi trên bảng đệ nhất thuận vị, vẫn luôn là đồ nhi ta trường ngư huyền kiếm. Hơn nữa, hắn đã kiếm y đã đạt tới hoàng giai bắt phẩm, đủ để thể hiện ra lịch thiên thiên phú. Cái kia trường ngư đường sinh, có lẽ là được cái gì cơ duyên, mới khiến cho hắn trong thời gian ngắn, lĩnh ngộ kiếm tâm trí cảnh. Không bằng, chúng ta lại quan sát hắn một thời gian ngắn, làm tiếp quyết định Như thế nào? Bằng không thì, kẻ này mới vừa vào dược long kiếm viện là có thể tại tại buổi trên bảng thuận vị thứ nhất, chỉ sợ, rất nhiều người đều không phục Trường ngư ổ lân theo lý cố gắng. Chuyện này, liền như vậy định rồi. Nếu như hắn tại trường ngư nhất tộc ở buổi xuống, không có thể hiện ra đầy đủ để cho chúng ta tin phục thực lực, như vậy, lại đem hắn thuận vị lui về phía sau là được. Trường ngư thanh phá cũng không có cải biến quyết định. Thân là tộc trưởng, điểm ấy quyền lợi, hắn vẫn phải có. Đường sinh cùng trường ngư hàn nhu tại khảo thí kiếm trên tấm bia khảo hạch thông qua, liền đã lấy được tiến vào dược long kiếm viện tư cách. Bước vào dược long kiếm viện, đi thẳng tới một cái khác hư không. Tại đây, trong không khí, tràn đầy kiếm chi áo nghĩa, so với kiếm chỉ bí cảnh phòng tu luyện kiếm chi áo nghĩa, từng có chi mà đều bị và. Tại một cái tu quảng trường chính giữa, sừng sức lấy hai khối ngọc địa. Bên trái một khối là dược long kiếm bảng, dựa theo thực lực trôi qua phần, cái kia trường ngư kiếm huyền còn bài danh thứ dan Xếp hàng thứ nhất người gọi là Trường Ngư Nam Thạch. Bên phải một khối là tài bồi bảng, dựa theo thiên phú ngộ tính cùng tiềm lực trôi qua phân, xếp hàng thứ nhất tên người là Trường Ngư Kiếm Huyền. Đường sinh rất nghiêm túc quét mắt, phát hiện cái kia Trường Ngư Nam Thạch tại tài bồi trên bảng, liền top 10 đều vào không được. Dược long kiếm bảng, dựa theo thực lực phân chia. Cái kia Trường Ngư Huyền Kiếm Kiếm Ý đạt tới Hoàng Giai Bắc Phẩm, trong thời gian ngắn, còn không phải là đối thủ của Trường Ngư Nam Thạch. Bởi vì Trường ngư Nam Thạch đã đột phá đã đến thần đắng cảnh. Bất quá, dùng cái này trường ngư huyền kiếm tốc độ tu luyện, một khi hắn cũng đột phá đến thần đắng cảnh, như vậy siêu việt trường ngư Nam Thạch cũng là chuyện sớm hay muộn. Dược long kiếm trên bảng thực lực bài danh, bất quá là hư danh mà thôi. Chân chính có dùng, hay là cái này tài bồi bảng? Tài bồi bảng, chính là chúng ta trường ngư nhất tộc cao tầng, căn cứ dược long kiếm viện các đệ tử thiên phú ngộ tính, tốc độ tu luyện, tuổi cảnh giới đợi tổng hợp nhân tố, bài xuất một cái bảng đơn. Dược Long kiếm trên bảng bài danh, chỉ có thể đủ là với tư cách tài bồi bảng tham khảo căn cứ một trong. Trường Ngư Hàn Ngưu thời gian dần qua cho Đường Sinh làm giải thích. Cái này tài bồi trên bảng bài danh đều có cái gì dùng? Đường Sinh tỏ mò hỏi. Chương 553, công pháp bí cảnh. Tài bồi trên bảng bài danh, thế nhưng mà rất quan trọng yếu, đại biểu cho gia tộc đối với ngươi coi trọng trình độ cùng đem bao nhiêu tài nguyên dùng tại trên người của ngươi. Nói thí dụ như, cái nào đó tu luyện bí cảnh chỉ có 3 cái danh hạt. Làm sao phân phối? Cái kia chính là dựa theo tài bồi bảng bài danh đến, phân cho trước tốt 3. Trường Ngư Hàn Nhưu đánh cho cái cách khác. Thì ra là thế. Đường sinh hiểu được. Cơ duyên tập trung dùng tại cực kỳ có thiên phú trong hàng đệ tử. Như vậy, một cái gia tộc bồi dưỡng được cường giả tỷ lệ càng lớn. Tuy nhiên là lần đầu tiên đến Dược Long Kiếm Viện, nhưng là, Trường Ngư Hàn Nhưu tựa hồ đối với Dược Long Kiếm Viện tình huống, rõ như lòng bàn tay. Hắn mang theo đường sinh tại Dược Long Kiếm viện nội đi dạo một vòng tu luận điện, kiếm bia điện, so võ điện, công pháp điện, diễn giải điện, cuối cùng mới mang Đường Sinh đi vào quản lý điện, hai người lấy ra đệ tử lệnh bài, đúng là đăng ký trở thành Dược Long kiếm viện đệ tử. Cùng lúc đó, Đường Sinh đệ tử lệnh bài nội, nhiều ra một cổ về Dược Long kiếm viện nguyên vẹn tin tức giới thiệu. Kiếm địa trong điện, Tôn Phong trưởng ngư nhất tộc thu thập mà đến, sở hữu tất cả huyền dai đã ngoài kiếm ý ta ngược lại là có thể đi lại để cho tiểu kiếm tìm hiểu một phen. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, Tiểu kiếm khả dĩ vụn trộm thôn vẹ một tia kiếm bia nội kiếm ý, sau đó, có thể tại trong cơ thể của nó bắt trước được đã đến. Lão đại, chúng ta đây nhanh đi kiếm bia điện A. Tiểu kiếm cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, cái kia chấp kiếm con mắt, tất cả đều là hương phấn. Trước không nội. Bất quá, nếu như đã đến kiếm bia điện, ngươi có thể cho ta thành thật một chút. Ta muốn ngươi thôn vẹ một kia, ngươi tiểu thôn vẹ một tia Nếu là thôn vẹ nhiều hơn, hại thằng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Sinh cảnh cáo trước đây, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Tiểu Gia Hỏa tranh thủ thời gian nói ra, "Công pháp điện công pháp vũ khí tuyệt học, tài bồi trên bảng bất đồng thứ tự, khả dĩ tìm hiểu không đồng đẳng cấp công pháp vũ khí tuyệt học. Ta có một lần miễn phí tiến vào công pháp điện chọn lựa một môn công pháp vũ khí tuyệt học tư cách. Đã như vậy, ta đây hãy tiến vào công pháp điện chọn lựa a." Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, "Nếu là có thể đủ tại công pháp trong điện tìm đã có trợ ở đánh vỡ cánh mạng gông cùm xích bí pháp, Vậy không thể tốt hơn. Ta muốn đi công pháp điện một chuyến, nhìn xem có hay không thích hợp công pháp của ta vũ kỹ tuyệt học. Đường sinh nói ra. Chúng ta vừa gia nhập dược long kiếm viện, tài bồi trên bảng đều không có tên của chúng ta. Hiện tại tiến vào công pháp điện, cũng chỉ có thể chọn lựa những cái kêu bình thường nhất công pháp vũ kỹ tuyệt học. Trường ngư hàng như nói ra. Lúc trước ta được ban cho họ trường ngư thời điểm, trường ngư nhất tộc thế nhưng mà tự mình hứa hẹn qua ta, có thể cho ta tiến vào công pháp điện chọn lựa một môn công pháp vũ kỹ tuyệt học Đường sinh cười nói, ách, ta ngược lại là đem chuyện này cấp quyến mất. Vậy ngươi đi chọn lựa A, chúc ngươi may mắn, ta khắp nơi dạo chơi. Ngươi nếu là chọn lựa tốt rồi, nhớ rõ tới tìm ta. Ta mang ngươi dạo chơi trường ngư đô thành. Trường ngư hàn như cũng không đi theo, ngay ở chỗ này cùng đường sinh phân biệt. Đường sinh hướng phía công pháp điện đi đến. Công pháp điện, chỉ là một cái truyền tống đại môn. Bước vào đi vào, sẽ trực tiếp truyền tống đến trường ngư nhất tộc cất chứa công pháp vũ kỹ tuyệt học Bí cảnh Bất quá, vĩ cảnh có 9 tầng. Bất đồng cấp độ, để đó bất đồng cấp bậc công pháp vũ ký tuyệt học. Trường ngư đường sinh, ngươi chỉ là bình thường dược long kiếm viện đệ tử, chỉ có thể đủ tại tầng thứ nhất xem công pháp vũ ký tuyệt học truyền thừa. Hơn nữa, ngươi mỗi 100 năm, chỉ có 3 năm đi vào nơi này tìm hiểu thời gian. Lúc này, một cái chấn thủ tại đây trưởng lao thanh âm, tiếng nổ đáng tiến đường sinh trong thức hải. Trường ngư nhất tộc tầng từng ứng qua ta, để cho ta khả dĩ tại trường ngư nhất tộc nội tùy ý chọn lựa một cửa thần thông tuyệt học vũ khí, Đường Sinh nói ra. Cái này trưởng lão nghe được Đường Sinh trầm mặc một hồi nhi, tựa hồ tại kiểm tra thực hư việc này. Mấy hơi thở về sau, hắn nói ra, là có như vậy một sự việc. Ngươi khả dĩ phía trước tầng 3, tùy ý chọn lựa một môn công pháp vũ khí tuyệt học thần thông đến tu hành. Ngươi chỉ có 10 năm thời gian đến tìm hiểu, 10 năm nội, ngươi nếu là tìm hiểu không xuất ra, tựu chứng minh ngươi không có gì duyên phận. Lần kia cơ duyên, coi như là dùng đường sinh mặn người. Công pháp này bí cảnh có 9 tầng, cũng chỉ cho hắn tiến vào 3 tầng trước. Trường ngư nhất tộc quả nhiên xảo trá, rõ ràng cùng hắn chơi văn tự trò chơi, còn nói là có thể lại để cho hắn tùy ý cho lựa. Cao cấp hơn công pháp vũ khí thần thông tuyệt học, căn bản không đúng hắn cởi mở. Bất quá, đường sinh cũng lười lấy được tranh luận cái gì, chính hướng về đi tinh tế xem công pháp này điện công pháp vũ khí thần thông tuyệt học. Với lúc đó, trưởng quản tại đây trưởng lão, tựa hồ nhận được chỉ thị gì, Hắn lại lần nữa truyền âm cho đường sinh, thanh âm cũng trở nên ôn hòa bắt đầu. Trường ngư đường sinh tiểu hữu, ngươi bây giờ khả di tùy ý tại công pháp bí cảnh là bất luận cái cái gì một tầng xem công pháp, hơn nữa, muốn xem bao lâu cũng có thể. Ách, ta khả di tùy ý tại công pháp bí cảnh bất luận cái gì một tầng ở bên trong xem bao lâu đều được. Đường sinh nghe nói như thế, ngẩn người. Hơn nữa, công pháp này điện trưởng lão, như thế nào trước sau thái độ đối với hắn 180 độ đại chuyển biến bắt đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh hỏi. Dưới đời này cũng không có miễn phí cơm trưa. Hắn cũng có chút cảnh rắc lên. Người tu hành 60 năm không đến, cũng đã lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh. Luận thiên phú ngộ tính, chỉ sợ chúng ta trường ngư nhất tộc trong lịch sử cũng ít có, thuộc về ước năm khó ra tuyệt thế kiếm tu thiên tài. Ngay tại vừa mới, thanh phá tộc trưởng tự mình hạ lệnh, đã đem ngươi xếp hạng tài bồi bảng vị trí thứ nhất. Cho nên, ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu tiểu ngốc bao lâu. Đúng rồi Tại hạ trường ngư ngâm hàn, đường sinh tiểu hữu nếu là có sự tình gì, cứ việc phân phó tại hạ. Trường ngư ngâm hàn vừa cười vừa nói. Đường sinh nghe thế lời nói, lập tức có chút trận tròn mắt. Hắn rõ ràng, xếp hạng tài bồi bảng đệ nhất danh vị trí. Cái này cái này cái này. Thì ra là thế. Ta đây. Ta trước hết khắp nơi đi dạo một chút. Đường sinh phục hồi tinh thần lại, áp chế nội tâm cùng hỉ. Chuyện tốt ta. Cái này chẳng phải là nói, giờ phút này. Hắn tại trường ngư nhất tộc địa vị, còn tại đằng kia kêu, kêu ngạo không ai bị nổi trường ngư huyền kiếm phía trên. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Trường ngư ngâm hàn khách khí nói. Đường sinh còn không biết, hắn có thể nhanh như vậy thượng vị, trừ hắn ra không đến 60 năm tiểu lĩnh ngộ ra kiếm tâm chi cảnh bên ngoài, là trọng yếu hơn, hay là trường ngư nhất tộc cao tầng phe phái đấu tranh kết quả. Cái kia phó tộc trưởng trường ngư ô lân khí diễm quá kêu ngạo rồi, muốn mượn lấy trường ngư huyền kiếm thu đồ đệ sự tình hung hăng châm trọc tộc trưởng trưởng Ngư Thanh Phá một phen. Hắn cầm Đường Sinh đến cử động phản lệ. Ai biết, bị Đường Sinh hung hăng vẽ mặt một phen. Trường Ngư Thanh Phá có thể ngồi trên tộc trưởng vị trí, Hiển nhiên cũng không phải cái gì người hiền lành. Đã cái này Trường Ngư Âu Lân không tán thưởng, như vậy, hắn cũng tiểu thuận thế cho Trường Ngư Âu Lân một hạ mã huy. Nếu không, Đường Sinh dù là thiên phú nộ tính cường thịnh trở lại, cái này tài bồi bảng bài danh, cũng cần tiến hành theo chất lượng đi lên trên. Mà gia tộc cũng muốn quan sát hắn một thời gian ngắn. Công pháp bí cảnh tầng thứ nhất đều là chút ít bình thường công pháp vũ khí thần thông bí thuật, Đường Sinh mỗi đồng dạng đều tinh tế xem. Có hay không đánh vỡ cánh mạng gông cùm xiềng xích tác dụng, dùng ngục hỏa ma vương nhận thức, một mắt có thể phân biệt ra được. Chương 554, chính thức thu đồ đệ. Công pháp bí cảnh tầng thứ nhất cũng không có Đường Sinh cần có đánh vỡ cánh mạng gông cùm xiềng xích công pháp vũ khí tuyệt học thần thông. Về phần những cái kia trận pháp, đan kinh điển tịch, Đường Sinh lại trướng mắt. Bởi vì, hắn đã có ngục hỏa ma vương đoạt xá chi nhớ truyền thừa. Hắn tiến vào công pháp bí cảnh tầng thứ hai. Công pháp này bí cảnh tầng thứ hai, bắt được công pháp vũ kỹ, thần thông bí thuật thiếu đi rất nhiều. Luận phẩm chất là so tầng thứ nhất tốt lên rất nhiều. Đường sinh nhẫn mại tính tình, một cửa cửa xem lấy. Tại tầng thứ hai, cũng có chút trường ngư nhất tộc đệ tử ở trong đó xem lấy. Bất quá, bọn hắn tới nơi này xem công pháp, cái kia chính là cần tiêu hao nhất định được trong tộc điểm cống hiến. thời gian dần qua Đường sinh cũng đem tầng thứ hai công pháp vũ ký tuyệt học xem đã xong, còn không có hắn sở mớn. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, một mực xem đến tầng thứ 8 Đều không có khả dĩ trợ giúp đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích công pháp vũ ký thần thông tuyệt học. Còn thưa cuối cùng một tầng, tầng thứ 9 Đường sinh có chút không ôm hy vọng bắt đầu. Khả dĩ trùng kích tánh mạng gông cùng siềng xích công pháp vũ ký thần thông tuyệt học, như vậy hi hữu cùng chân quý, xem ra. Trường Ngư nhất tộc công pháp bí cảnh ở bên trong không có khả năng đã có. Đương nhiên, cũng theo bên cạnh khả dĩ nhìn ra được, Trấn Long chuyển thừa ngoại thiên nghịch thiên cùng chân quý. Tiến vào tầng thứ 9 công pháp bí cảnh. Ở chỗ này gửi công pháp vũ khí tuyệt học thần thông cũng không nhiều, chỉ có thập bắt môn, mỗi một cửa đều là huy lực cực lớn. Bất quá, càng là huy lực cực lớn, tu luyện vượt khó khăn, điều kiện hà khắc càng nhiều. Tiêu giống với Trấn Long truyền thừa nội thiên, nếu không là đường sinh may mắn có ngục hỏa ma vương đoạt xá chi nhớ, Bái Kiến Chân Long, nếu không là Đường Sinh có thập phương luyện hồn quyết khả di thừa nhận công pháp trong quá trình tu luyện, không ngừng thất bại tạo thành trùng kích. Chỉ sợ, Đường Sinh chưa hẳn có thể tu luyện được nội thiên. Tinh tế xem, mỗi một cửa uy lực cực lớn công pháp vũ khí thần thông tuyệt học, cũng sẽ không có văn tự ghi lại, tồn tại cũng chỉ là một đoạn huyền ảo áo, áo nghĩa. Đường Sinh ý niệm trong đầu, tinh tế tìm hiểu những công pháp này vũ khí thần thông tuyệt học áo nghĩa, còn không có. Đường Sinh thở dài. Toàn bộ Trường Ngư nhất tộc chân tàng Đều không có nhập người pháp nhãn sao. Người rốt cuộc muốn tìm cái gì dạng công pháp vũ kỹ thần thông tuyệt học. Với lúc đó, một cái sâu kín thanh âm, giống như quỷ mị, đột nhiên sau lưng đường sinh văng lên. Có người. Đường sinh nghe thế cái thanh âm, trực tiếp sợ hãi kêu lên một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh y hề Nam tử, lặng lặng đứng sau lưng hắn, tựa hồ đã sớm đứng ở nơi đó đã lâu rồi. Mà hắn và tiểu hỏa, tiểu kiếm, tất cả đều không có một chút cảm thấy. Người phải. Trường ngư thanh phá tộc trưởng. Đường sinh thấy rõ người này khuôn mặt, đệ tử trên lệnh bài, đối với trường ngư nhất tộc cao tầng, đều có hình ảnh ghi chép. Cho nên, đường sinh thoáng cái tựu nhận ra. Ngươi có lẽ bảo ta sư tôn A. Trường ngư thanh phá vừa nói lấy, bên cạnh rất nghiêm túc đánh giá đường sinh. Đường sinh cũng rất nghiêm túc đánh giá trưởng ngư thanh phá. Trường ngư thanh phá mặc dù chỉ là một cô ý niệm trong đầu phân thân hàng lâm, nhưng là, đường sinh có đủ ngục hỏa ma vương truyền thừa chi nhớ. Nhưng có thể theo trường ngư thanh phá trên người, nhìn ra chút ít đạo hành đến. Trường ngư thanh phá, tu vi cảnh giới nhìn về phía trên chỉ có thần chi đệ tứ cảnh thần pháp cảnh đại viên mãn cảnh giới. Nhưng là, từ trên người hắn phát ra kiếm ý chấn động khí tức đến xem, hắn kiếm ý tuyệt đối là đạt đến kiếm hồn chi cảnh cấp bậc Cùng lúc đó, theo thần uy thượng xem, trường ngư thanh phá ý niệm trong đầu phân thân, cũng không thể so với trước khi đường sinh đã giao thủ bách Đẳng kiếm vương yếu, hắn cũng hẳn là một vị có thể lấy được thần vương danh hiệu giả Đệ tử Bái kiến sư tôn. Đường sinh nghe được trường ngư thanh phá lời này, mới nghĩ đến, hắn hay là trưởng ngư thanh phá ký danh đệ tử. Hắn tranh thủ thời gian hành lễ. Trường ngư thanh phá chứng kiến đường sinh như vậy không thói quen bộ dạng, hắn sẽ không để ý, nói ra, ta trưởng ngư nhất tộc, hải nạp bách xuyên, ngươi đã được ban cho họ trưởng ngư, cái kia chính là trường ngư nhất tộc đệ tử. Như thế nào, ngươi còn không có thói quen coi tự mình là trường ngư nhất tộc đệ tử. Đệ tử tại trường ngư nhất tộc chỗ dạo chơi một thời gian ngắn ngủi, vẫn có chút không thói quen. Đường sinh cũng không dâu giếm, chi tiết nói. Tại một chỗ sống lâu rồi, tự nhiên sẽ có cảm tình. Chỉ cần trường ngư nhất tộc thiệt tình đối đánh ngươi, về sau, ngươi cũng chậm chậm sẽ đối với trường ngư nhất tộc có cảm tình. Trường ngư thanh phá sẽ không để ý, nói chuyện lên đến rất bình thản. Vâng. Đường sinh gật gật đầu. Nguyện ý làm của ta chính thức đồ đệ sao? Trường ngư thanh phá đột nhiên hỏi. Lời này hỏi được rất đột nhiên. Đường sinh mặt người, sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói ra, đệ tử nguyện ý. Ký danh đệ tử, chỉ là một cái tên tuổi, có chút ký danh đệ tử, liền trường ngư thanh phá mặt cũng không thấy. Đệ tử tránh thức tắc thì bất đồng. Cái kia chính là nói, trường ngư thanh phá chính thức tán thành người rồi. Cái này chính thức thầy trò quan hệ, tự như là phụ tử quan hệ đồng dạng. Có thể có một vị kiếm vương cấp bậc cường giả là, làm chỗ dựa, về sau tại trường ngư nhất tộc nội. Đường sinh coi như là chính thức hạch tâm. Hắn nơi nào sẽ không muốn? Rất tốt. Ta là người, tuy nhiên ký danh đệ tử thu vô cùng nhiều, nhưng là, đệ tử tránh thức lại thu vô cùng thiểu. Kể cả ngươi ở bên trong, cũng cũng chỉ có 36 người. Hôm nay, còn còn sống trên đời, cũng chỉ có 7 người. Về sau, ngươi là được ta trường ngư thanh phá môn hạ thất sư đệ. Trường ngư thanh phá cũng khai mở tâm nợ nụ cười. Đệ tử Bái kiến sư tôn. Nếu như là lúc trước cái kia một tiếng sư tôn, đường sinh chỉ là làm làm bộ ráng hô, như vậy, hiện tại, hắn tỉu là thành tâm hô. Kiếp trước, hắn cũng có một vị sư tôn, đợi hắn như cha con. Ở kiếp này, hắn cũng có một vị sư tôn, cũng hy vọng, vị này sư tôn cũng đợi hắn như cha con. Hào hào hảo Trường ngư thanh phá cũng cảm nhận được đường sinh trong lời nói thiệt tình. Hắn càng xem đường sinh, vượt cảm thấy thỏa mãn. Đồ nhi, ngươi vẫn không trả lời ta vừa mới vấn đề. Ngươi theo công pháp bí cảnh tầng thứ nhất một mực xem đến tầng thứ 9 mỗi một môn công pháp vũ kỳ thần thông tuyệt học đều không muốn buông tha. Rốt cuộc là đang tìm cái gì loại hình công pháp? Có lẽ, vi sư khả dĩ giúp ngươi. Trường ngư thanh phá nói ra. Đã làm đường sinh sư phụ, như vậy, hắn thì có thay đổi để giải thích nghi hoặc nghĩa vụ. Khả dĩ trợ giúp đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích công pháp vũ kỳ thần thông tuyệt học. Đường sinh cũng không dấu diếm. Trường ngư thanh phá nghe xong, con ngươi dùng mình hỏi Ngươi cần dùng đến đột phá cảnh giới. Đúng vậy. Ta tu luyện chấn long truyền thừa công pháp, khiến cho trong cơ thể tánh mạng gông cùng siềng xích quá mức cường đại, bình thường cách, chỉ sợ ta không cách nào đột phá được. Đường sinh chi tiếp nói. a có thể cho ta cảm thụ một chút sao? Trường ngư thanh phá hỏi. Đường sinh không do dự, nói ra, sư phụ, ngươi xin mời. Nếu là trường ngư thanh phá muốn hại hắn, căn bản không cần phải những... Này, trực tiếp ra tay có thể bóp chết hắn. còn nữa Hắn cảm thụ đạt được trường ngư thanh phá với tư cách sư phụ của hắn, đó là thiệt tình muốn giúp hắn. Hắn chỉ là phân phó tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, tranh thủ thời gian che giấu. chương 555, trí mạng chỗ thiếu hụt. Thân là sư phụ, trường ngư thanh phá cũng không có cái gì tâm tư đi dình mỏ đường sinh cái này đồ đệ trên người bí mật, dùng hắn trường ngư nhất tộc tộc trưởng thân phận, cũng khinh thường tại đi làm cái loại này có mất thân phận sự tình. Hắn thần nghiệm bao phủ ở đường sinh, tựa hồ là thi triển cái gì bí pháp chỉ là cảm thụ đường sinh trên người tánh mạng buồn nguyên. Sau đó, sắc mặt biến hóa, phi thường rung động nói, đồ nhi trên người của ngươi buồn nguyên, vậy mà khả di cùng bình thường thần huyền cảnh chung kỳ cùng so sánh rồi. Ngươi lấy được, rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Trấn Long truyền thừa. Đường sinh cũng không giấu giếm. Lúc này đem Trấn Long truyền thừa công pháp, nói một lần cho trưởng ngư thanh phá nghe. Tựa như Nam Mộ Vũ lấy được tuyệt phượng truyền thừa đồng dạng, cũng không phải duy nhất. Nói không chừng truyền thừa tế đàn còn có rất nhiều. Cho nên, Đông Nguyên chân có thể được đến, tất nhiên còn có những người khác cũng có thể được đến. Chỉ là, đã nhận được về sau, có thể hay không tu luyện thành công, lại là mặt khác một sự việc. Trấn Long truyền thừa. Người cái này cổ xưa truyền thừa, chỉ sợ là cùng Long tộc có thiên đại cửu hận rồi. Trường ngư thanh phá riêng là nghe được danh tự thời điểm, sắc mặt tiểu thay đổi bắt đầu. Long tộc, thần giới thống trị tộc đàn một trong. Đừng nói bọn hắn trường ngư nhất tộc rồi cho dù là kiếm trùng thần tông tại long tộc trước mặt, cũng nhỏ yếu được như là con sâu cái kiến. Cái này Trấn long truyền thừa ngoại thiên công pháp, quả nhiên nghịch thiên, rõ ràng khả di cô đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích huyền diệu. Bất quá, nó cùng sở hữu tất cả khả di đánh vỡ cánh mạng gông cùng siềng xích công pháp đồng dạng, đều có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Trương Ngư Thanh Phá nói ra. Cái gì chỗ thiếu hụt? Đường sinh vội vàng hỏi. Tu hành, dù sao cần nhờ chính mình càng ngộ đánh vỡ tánh mạng gông cùm xiềng xích quá trình, cũng là một loại cảm ngộ. Ngư nhờ ngoại lực đến đánh vỡ tánh mạng gông cùm xiềng xích, tiểu ít đi đối với sinh mạng gông cùm xiềng xích đánh vỡ. Cái mạng của người gông cùm xiềng xích sở dĩ sẽ như thế ram cầm cùng khó có thể đánh vỡ, cũng là bởi vì ngươi mỗi lần cảnh giới đột phá lúc đều dựa vào chính là ngoại lực, đối với chính mình tánh mạng gông cùm xiềng xích không có cảm ngộ. Cho nên, mỗi lần một tầng cảnh giới, tá mạng của ngươi gông xiềng xích chắc chắn sẽ gặp trở nên gấp mấy lần tính tích lũy. Trường Ngư Thanh Phá nói ra. À, rõ ràng còn có như vậy. Cái kia đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Đường sinh trận tròn mắt. Châm xuống tâm đến, thời gian dần qua chính mình đi cảng nộ. Cái này Trấn Long truyền thừa ngoại thiên công Pháp đã đến tầng thứ 9 chỉ có như vậy, chỉ sợ, chính thức dụng ý, không phải cho ngươi rửa vào ngoại lực, mà là cho ngươi rửa vào chính mình cảng nộ. Đây mới là Trấn Long truyền thừa khảo hạch. Trường Ngư Thanh Phá phân tích lấy. Nếu như ta không cách nào dựa vào chính mình cảm nộ đi đột phá. Đường sinh nói ra. Hắn biết đạo ở trong đó độ khó. Vậy chứng minh, ngươi không thông qua cái này chân long truyền thừa khảo hạch. Chỉ sợ, ngươi đi đến cái kia chân long tế đàn, cũng không cách nào đạt được đến tiếp sau công pháp. Trường ngư thanh pha nói ra suy đoán của hắn. Cái kia. Ta đây làm như thế nào đi cảm nộ. Đường sinh có chút không có đầu mối. Tánh mạng gông cùng siềng xích, ở chỗ đối với tánh mạng buồn nguyên lý giải. Tánh mạng chi đạo, ẩn chứa tại ở giữa thiên địa, vạn vật đều có tánh mạng. Ngươi nhiều đi cảm ngộ ở giữa thiên địa sinh vận mệnh chuyển, sau đó lại đem cảm ngộ dung nhập tại trong nội tâm. Có lẽ, thì có chỗ gặt hái được. Trương Ngư Thanh Phá nói ra. Tánh mạng chi đạo, mỗi người cảm ngộ đều bất đồng, hắn cũng không cách nào đưa hắn chỗ lý giải tánh mạng chi đạo nói cho đường sinh, bởi vì, đó là hắn cảm ngộ Nói, chỉ có thể đủ chính mình đến đi. Cho nên... Hắn chỉ có thể đủ nói cho đường sinh đại khái một cái phương hướng. Đệ tử đã minh bạch. Đường sinh gật gật đầu. Đương nhiên, còn có một cái khác đường tắt. Trường ngư thanh phá nói ra. Kính xin sư tôn chỉ điểm. Đường sinh nghe thế, đôi mắt lại lần nữa phát sáng lên. Ngươi cũng có thể đi tìm những cái kia ẩn trứa đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích công pháp vũ kỳ thần thông tuyệt học. Sau đó, ngươi không muốn đi tu luyện, chỉ là thuần túy cảm ngộ bên trong ẩn chứa tánh mạng chi đạo. Những cái kia mạng chi đạo Dù sao cũng là cái loại này đại thần thông người, đối với tánh mạng chi đạo tổng kết, có lẽ có thể đối với ngươi có trợ rút. Trương Ngư Thanh Phá nói ra, cái kia, ở đâu có đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích công pháp vũ ký thần thông tuyệt học? Đường sinh lần nữa hỏi, kiếm chủng thần tông nội thì có, bất quá, cái loại này ẩn chưa đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích công pháp vũ ký thần thông tuyệt học, cho dù là tại kiếm chủng thần tông nội, cũng thuộc về chân quý cấp bậc Ngươi muốn nghi đến đến, còn cần lập nhiều đại công Tích lũy đầy đủ tông môn cống hiến mới được." Trương Ngư Thanh Phá nói ra. Đường Sinh ngay xong, trong nội tâm thở dài, nói đến nói đi, hắn cuối cùng vẫn là muốn gia nhập Kiếm Trùng Thần Tông, hay là muốn tìm ẩn chứa đánh vỡ cánh mạng gông cùng xiển xích công pháp vũ khí thần thông tuyệt học ca. "Sư phụ, ta muốn như thế nào mới có thể gia nhập Kiếm Trùng Thần Tông?" Đường Sinh hỏi. "Kiếm Tông Thần Tông, mỗi 3000 năm thu một lần đồ, mỗi một lần thu đồ đệ, chỉ lấy 9 người, yêu cầu tuổi muốn tại 1 vạn tuổi nội. Tiếp theo thu đồ đệ" Tại 300 năm sau, Trương Ngư Thanh Phá nói ra, À, chỉ lấy 9 người, ít như vậy. Đường sinh có chút trận tròn mắt. Nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là, 108 cái tộc đàn, đồng nhất thời kỳ xuất hiện tuyệt thế thiên tài, cũng không quá nhiều. Lần này ngươi cho dù khảo hạch đã thất bại, kế tiếp 3.000 năm, ngươi lại đi là được. Hơn nữa, tu luyện nữa 3.000 năm, thực lực của ngươi lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhưng cái kia sau xuất thế thiên tài, lúc tu luyện ở giữa không bằng ngươi. Tất nhiên cũng so ra kém ngươi. Trường ngư thanh phá nói ra. Đệ tử đã minh bạch. Đường sinh gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Trường ngư thanh phá nghĩ nghĩ, hay là nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là buông tha cho cái này trấn long truyền thừa. Vì cái gì? Đường sinh mật người, hỏi. Long tộc ở tại thần giới thế lực, thật sự phi thường đại. Ngươi cái này trấn long truyền thừa muốn cùng long tộc là địch đó chính là tại tìm chết. Ngươi kiếm tu thiên phú không tồi, kiếm chủng thần tông nội, cũng có rất nhiều không kém hơn ngươi trấn long chuyển thừa kiếm tu Pháp môn. Ngươi mới tu hành 60 năm không đến, hoàn toàn khả dĩ một lần nữa chuyển tu. Đương nhiên, cái này quyết định ở châu ngươi. Trường ngư thanh phá nhắc nhở lấy. Nếu như long tộc muốn đối phó ta, có thể hay không liên lụy đến trường ngư nhất tộc. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, hỏi. Thần giới là thần giới, hạ thần giới là hạ thần giới. Long tộc cường giả lại người thiên, cũng hàng lâm không đến hạ thần giới đến. Đương nhiên, Nếu như tương lai ngươi không có ý định đi thần giới, như vậy, cái này trấn long chuyển thừa ngươi tu không tu luyện đều không có cái gì quan hệ. Trường ngư thanh phá nói ra. Cái kia, đường sinh trong khoảng thời gian ngắn, đã không có chủ ý bắt đầu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a ngươi nếu là gặp được trên tu hành vấn đề, tuy thời có thể tới vi sư hành cung đến tìm vi sư, nếu là có thể đủ giúp được việc ngươi, vi sư tất nhiên giúp ngươi. Tốt rồi, vi sư cũng không quay giày ngươi rồi. Trường ngư thanh phá nói xong. Trực tiếp tán đi cái này ý niệm trong đầu phân thân. Cung kính sư tôn. Đường sinh nói ra. Đợi trường ngư thanh phá đi rồi. Đường sinh vẫn còn suy tư về vừa mới trưởng ngư thanh phá cái kia lời nói. Liên trường ngư thanh phá như vậy kiếm vương cường giả đều khuyên hắn buông tha cho Trấn long truyền thừa. Có thể thấy được, ở tại thần giới long tộc rốt cuộc là cỡ nào khủng bố. Hắn đã có thể tưởng tượng rồi, nếu là hắn một mực kế thừa chấn long truyền thừa. Như vậy, tương lai hắn đem đối mặt. Chính là Long tộc cường giả một lớp có một lớp đối với hắn tiến hành đổi giết. Như thế nào lựa chọn? chương 556, khó có thể phục chúng. Muốn thả vứt bỏ Trấn Long truyền thừa sao? Chính như là Trường Ngư thanh phá theo như lời, nếu như muốn thả vứt bỏ, vậy muốn sớm làm, thừa dịp hắn hiện tại tu hành còn không có có định hình. Nếu không, nếu là như Trường Ngư thanh phá như vậy, cho dù hắn muốn tu hành, cũng không nỡ buông tha cho kiếm vương thực lực cấp bậc cùng cảnh giới. Chỉ là, nếu thật bỏ cuộc Trấn Long thừa Đường Sinh trong nội tâm lại không cam lòng. Các ngươi nói, phóng không buông bỏ. Đường Sinh hỏi hướng trong tứ hải hai cái tiểu gia hỏa. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có đáp án rồi, chỉ là muốn muốn tìm cuối cùng một tia có thể thuyết phục lý do của hắn. Đương nhiên không buông bỏ. Đường Sinh lão đại long kiếm kiếm ý, chính là tại trấn Long truyền thừa trên cơ sở lĩnh ngộ đi ra. Nếu là Đường Sinh lão đại bỏ cuộc trấn Long truyền thừa, vậy tương đương với cũng bỏ cuộc Long kiếm kiếm ý kiếm tâm chi cảnh. Hết thảy đều muốn một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa, Long Tộc có cái gì phải sợ hả? Trấn Long truyền thừa chuyên môn trấn áp bọn hắn, đường sinh lão đại không đi tìm bọn hắn trấn áp, bọn hắn cho dù gặp may mắn được rồi. Nếu là dám đến treo trọc đường sinh láo đại, ta tiểu hỏa tiểu cái thứ nhất không buông tha bọn hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, rất là tự tin, trong lời nói, không chút nào đem cái gì chó má Long Tộc để vào mắt. Hơn nữa, nói chuyện lên đến, còn trật tự rõ ràng, có lý có cứ. Ta tiểu kiếm cũng cùng tiểu hỏa láo đại đồng dạng không sợ cái gì chó má long tộc. Tiểu kiếm cũng không có tiểu hỏa hiểu được nhiều như vậy, bất quá, cái này cũng không ngại nó lớn tiếng ồn ảo lấy. Các người đã đều nói như vậy, như vậy, ta tiểu không buông bỏ. Binh tới tướng ăn, nước tới đắp đất, đất chặn Trấn long truyền thừa có thể trấn áp long tộc, như vậy, đã nói lên nó so long tộc còn muốn củng bố. Ta sư tôn mặc dù nói kiếm chủng thần tông nội, cũng có lợi hại kiếm quyết. Bất quá, kiếm chủng thần tông tại long tộc trước mặt, đều không coi vào đâu, nó chỗ đó thừa công pháp Lại thế nào so đến nỗi ngay cả lòng tộc đều luôn chấn áp chấn Long truyền thừa. Chỉ có tu luyện qua chấn Long truyền thừa mới biết được chấn Long truyền thừa cường đại. Cho nên, giờ khắc này, đường sinh suy nghĩ cẩn thận. Cái kia chính là, hắn không buông bỏ. Cánh mạng gông cùng siềng xích sao. Ta nhất định dựa vào chính mình cố gắng đánh vỡ. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Vì vậy, hắn đi ra công pháp bí cảnh, lần nữa trở lại rược Long kiếm viện ở bên trong. Lão đại, chúng ta lúc nào đi kiếm bia điện? Tiểu kiếm cái lúc này, lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này, thế nhưng mà nhớ thương lấy muốn đi kiếm bia điện thôn vệ kiếm ý, đó là thuộc về vẻ đẹp của nó thực. Được rồi, bất quá, ngươi cần phải nghe lời mới được. Đường sinh nói ra, hắn hiện tại đã nhận biết trường ngư thanh phá vi sư tôn, lại là dược long kiếm viện tài bồi bảng đệ nhất danh, tại trường ngư nhất tộc địa vị cũng không giống bình thường. Lại để cho tiểu kiếm tên tiểu tử này thôn vệ trường ngư nhất tộc kiếm ý, có thể nguyên vẹn phục chế đi ra, bởi như vậy Đường sinh tìm hiểu bắt đầu cũng dễ dàng. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kiếm quyển sách khả dĩ rèn luyện kiếm ý. Hôm nay, đường sinh long kiếm kiếm ý là hoàng giai nhị phẩm, hắn muốn muốn rất nhanh tăng lên, vậy cần để cho tiểu kiếm thôn phệ cao hơn hoàng giai nhị phẩm kiếm ý, sau đó vận chuyển kiếm quyển sách rèn luyện Pháp môn, thời gian dần qua rèn luyện tăng lên. Kiếm bia điện nội, tổng cộng có 108 đạo kiếm ý, âm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính đều có, thấp nhất đều là huyền Đường Sinh lúc trước đổ thạch chàng khai ra đến cái kia đạo huyền giai lục phẩm kiếm ý, hôm nay cũng phong ấn trở thành kiếm địa, bãi phòng ở bên trong. Hắn gắt gao chầm chậm tăng cường tiểu kiếm, cũng làm cho tiểu hỏa giúp hắn giám sát, nếu là phát hiện tên tiểu tử này dám can đảm nhiều thôn phệ một điểm, như vậy, hắn lập tức tiến hành ngăn lại, đồng thời cũng muốn hung hăng giáo huấn tên tiểu tử này dừng lại. Còn có 300 năm, kiếm trùng thần tông mới bắt đầu thu đồ đệ. Đường Sinh hôm nay có thể tăng thực lực lên phương thức có 3 cái. Một cái là tiểu hỏa đột phá đến thần huyền cảnh, bất quá, cần cho tiểu hỏa tìm được tam giai thần hỏa đến tôn phệ. Một cái tiểu là tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kiếm quyển sách, tăng lên kiếm tu chi cảnh, cái này trách cần cho tiểu kiếm tìm đẳng cấp cao kiếm ý đến tôn phệ, hơn nữa, muốn âm dương ngũ hành đầy đủ hết mới được. Cuối cùng một cái, cái kia chính là luyện đan, căn cứ ngục hỏa ma vương đan tu chi nhớ, tận lực tăng lên đan tu chi cảnh. Dược Long kiếm viện, bên trong đệ tử Hạch Tâm gia gia vào vào, đột nhiên có người phát hiện Tại đây tải bồi trên bảng đệ nhất danh, không còn là trường ngư huyền kiếm, mà là đổi thành trưởng ngư đường sinh. Đây chính là nổ tung nổi. Cái này trường ngư đường sinh rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thiên phú của hắn ngộ tính, so với chúng ta trường ngư nhất tộc trăm vạn năm khó được nhất ngộ trường ngư huyền kiếm còn nịch thiên sao? Trường ngư đường sinh, có chút quen hay. Có phải hay không cái kia tại kiếm chỉ chi thành đổ thạch trong tràng, khai ra huyền dai lục phẩm kiếm ý người may mắn? Hắn gọi đường sinh, được ban cho họ trường ngư. Tự là gọi là trưởng ngư đường sinh. Có lẽ chính là hắn rồi. Ta nghe nói, chúng ta trưởng ngư nhất tộc vì theo trong tay hắn mua sắm đạo kêu huyền dai lục phẩm kiếm ý, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cho hắn. Mà ngay cả tộc trưởng cũng thu hắn là ký danh đệ tử, nghĩ đến, lại để cho hắn tiến vào dược long kiếm viện ở bên trong tu hành, là được trong đó một đầu a Nói như vậy, hắn thực sự không phải là bằng vào cái gì thực lực tiến vào cái này dược long kiếm viện cũng không bằng vào cái gì thực lực tại đây tài bồi trên bảng xếp hàng thứ nhất đúng không? Một cái ban thưởng họ chi nhân, chỉ bằng mượn những thủ đoạn này, có thể tại tài bồi trên bảng xếp hàng thứ nhất. Thật là rất đáng giận a Dược Long Kiếm Việt Nội, hay là Trường Ngư nhất tộc huyết mạch đệ tử chiếm cứ đại đa số? Giờ phút này, mọi người nhau nhau nghị luận, đã ở có chút người có ý chí trợ rút xuống, các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Bên kia, dùng Trường Ngư huyền kiếm cầm đầu một đám tiểu tập thể đám bọn họ, căm giận bất bình Bọn hắn so những người khác càng có thể từ bên trong nhận được tin tức. Kẻ này mới tu luyện không đến 60 năm tiểu lĩnh nộ kiếm tâm chi cảnh, có thể mọi người đừng quên một điểm, đó chính là hắn là luân hồi chi tử cùng tạo hóa chi tử thân phận. Hắn bất quá là ỷ vào trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số gia trì mới có thể đạt tới như thế. Đúng vậy, luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử, rất nhiều người bản thân thiên phú ngộ tính cũng sẽ không cao, một khi đạt tới cái nào đó cảnh giới, hao hết trên người đại cơ duyên, Đại khí vận đại mệnh số, như vậy, bọn hắn sẽ chỉ trệ không tiến. Chúng ta trường ngư nhất tộc cũng xảy ra không ít luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử, có thể kết quả. Cuối cùng nhất có thể tiến vào dược long kiếm viện, có thể có mấy người. Cuối cùng nhất có thể đạt tới thần huyền cảnh, lại có mấy người. Rất nhiều thời gian dần qua, không phải tại tàn khốc đào thải ở bên trong chết đi, tựu là chậm rãi bình thường bắt đầu. Đúng vậy. Không công bình, cực độ không công bình đem cái kia trường ngư đường sinh đặt ở tại bồi bảng đệ nhất danh, tựu là không công bình. Những này dùng trường ngư huyền kiếm cầm đầu dược long kiếm viện đệ tử, nhau nhau lên án công khai lấy. Mà một bên nghe quen các tiểu đệ A duịnh nịnh hót trường ngư huyền kiếm, giờ phút này con ngươi cũng lé ra hàn mang. Dựa vào cái gì A? Cái kêu ban thưởng họ chi nhân, dựa vào cái gì là có thể tại tại bồi trên bảng, bắt lại hắn một đầu A? Hắn, không phục. Trường ngư đường sinh sao? Rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi tên, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì bổn sự, đến ngồi được cái này tiềm lực bảng đệ nhất danh. Chương 557, mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Tu hành không tuế nguyệt, đả mắt, mấy tháng đi qua. Đường Sinh đều tại dốc lòng trong khi tu luyện, một bên lại để cho tiểu kiếm vụng trộm thôn vẻ kiếm bia điện kiếm ý, một bên vận chuyển kiếm quyển sách, thời gian dần qua tôi luyện hắn long kiếm kiếm ý. Dược Long kiếm viện bên ngoài, rất nhiều Dược Long kiếm viện huyết mạch đệ tử, xoa tay Thậm chí nghĩ lấy cho đường sinh vị này mới đến, lại đã trúng vô số người mắt ban thưởng họ tiểu tử một bài học. Thế nhưng mà, bọn hắn đều không có tìm được cơ hội. Đường sinh, đang bận cái gì? Cũng không biết qua bao lâu, cái lúc này, đường sinh chữ vật giới chỉ truyền âm pháp bảo ở bên trong, truyền đến trưởng ngư hẳn ngưu thanh âm. Ta tại kiếm bia điện ở bên trong tìm hiểu kiếm ý làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Lòng hắn nghĩ đến, đợi tiểu kiếm thôn phệ hết tại đây kiếm ý. Hắn muốn hay không hồi trở lại thanh long chiến cảnh ở bên trong bế quan, sau đó lại thông qua thanh long chiến cảnh thảo hạch, trở thành luân hồi chi tử. Thuận tiện cũng đi hoàn thành mấy cái luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, tích lũy chút ít thanh long chiến huân điểm. ha hạ, người vô thanh vô tức liền trở thành tài bồi bảng đệ nhất danh, thế nhưng mà ao rước sát người bên ngoài, hôm nay, toàn bộ trường ngư nhất tộc, không người không biết, không người không hiểu a Chúng ta dược long kiếm viện vô cùng nhiều người, thậm chí nghĩ nhận thức người một chút, muốn chuẩn bị cho ngươi cái mời khách từ phương xa đến dùng cơm đại hội. Tiểu hỏi ngươi có chịu hay không hánh diện. Trường ngư hẳn như nói ra. Các ngươi như thế thỉnh tình, ta lại sao tốt chỉ hoãn. Đường sinh cười nói. Tu hành một đường, tuy nhiên cô độc, nhưng là, không thể không hiếu. Người khác muốn kết giao, chỉ cần không phải cái loại này không có hảo ý, đường sinh đều không cự tuyệt tuyệt. Lão đại, còn có hơn 10 đạo kiếm ý, ta đều không có nến qua. Tiểu kiếm biểu môi, non âm thanh non khí hô. Chứng kiến đường sinh bị trường ngư Hàn Ngưu hô lên đi, tên tiểu tử này là có chút không vui. Lần sau lại cho người đến ăn. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này kiếm ý cái đầu nhỏ. hắn ngoại trừ kiếm biểu điện, rất nhìn thấy trường ngư Hàn Ngưu đã sớm ở bên ngoài chờ hắn đã lâu. Đi, chúng ta đi thông thiên cực nhạc các. Trường ngư Hàn Ngưu lớn tiếng nói. Thông thiên cực nhạc các, chính là thông thiên thần minh cấp dưới sản nghiệp một trong. Xem như trường ngư thần quốc nội cao cấp nhất chỗ ăn chơi rồi, chuyên môn là thần giới Hạ thân giới có tiền đại thế gia đệ tử mà chuẩn bị, tụ, tập sống phóng túng làm một thân. Bạn của trường ngư hàng như vòng tròn luận quẩn, đều là từ bên ngoài đến ban thưởng họ chi nhân, mọi người giúp nhau tạo thành một cái tiểu đoàn thể, mới có thể không bị huyết mạch đám đệ tử khi dễ. Đường sinh đi vào thông thiên cực nhạc các, trường ngư hàng như bọn người đã sớm tại đâu đó định ra tốt nhất một cái cực lạc bí cảnh. Giúp nhau nhận thức một phen, mọi người đang ở bên trong uống rượu mua vui. Mà bắt đầu. Bên kia. Dầu dĩ không vui trường ngư huyền kiếm, đã ở cực nhạc các một cái khác cực lạc bí cảnh ở bên trong. Trung quanh vô cùng nhiều dược long kiếm viện huyết mạch đệ tử, đều muốn vương nghị cách định nọt lấy vị này tương lai vô cùng có khả năng trở thành kiếm vương cấp bậc tuyệt thế kiếm tu thiên tài. Huyền kiếm lao đại, ta vừa mới đã nhận được một tin tức. Trường ngư hàng như lợi ban thưởng họ chi nhân, ngay tại chúng ta bên cạnh cựu cực cực lạc bí cảnh ở bên trong. Bọn hắn đang tại chỗ đó trắng trận chúc mừng, mở chiêu đài đối tượng Đúng là Trường Ngư Đường sinh tiểu tử kia. Có một tiểu đệ đột nhiên lớn tiếng báo cáo. "Niệm nó, nguyên lai like cái này tốt nhất một cái Cửu Cực Cực Nhạc Các, chính là bị đám kia tiểu tạp chủng đám bọn họ định đi rồi. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể ở Cửu cực, cực Cực Nhạc Các ở bên trong chơi đùa, chúng ta cũng chỉ có thể vốn tại bắt Cực Cực Nhạc Các ở bên trong." "Đúng vậy, chúng ta đi giết chết bọn hắn." Có tiểu đệ uống nhiều mấy chén thân thủy, có chút men say, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người nhìn về phía Trường Ngư Huyền Kiếm. Chứng kiến trường ngư huyền kiếm không nói một lời, chỉ là trầm mặt bộ dạng. Những, nay tiểu đệ lập tức hiểu ý, biết đạo nên làm cái gì bây giờ. Loại này gây chuyện thị phi sự tình, dùng trường ngư thân phận của huyền kiếm, cũng không thể xung phong A. Vì vậy, mấy cái tiểu đệ hợp mưu một phen, đã có chú ý. Cùng trường ngư hàng như đợi ban thưởng họ đám đệ tử kết giao, đường sinh mới hiểu rõ đến, trong những người này, rất nhiều đều có song trọng thân phận. Một cái khác tầng thân phận, thì là thần giới đại gia tộc đệ tử. Rất nhiều thân phận địa vị đều không cần vị dương thừa vẫn thấp. Bọn hắn tới nơi này, tương đương với bài sư học nghệ, là muốn tại kiếm tu một đường bên trong, đi được xa hơn chút ít. Đương nhiên, nếu có những người này nguyện ý lưu lại, phát triển được thuận lợi, cũng sẽ biết như phụ thân của trường Ngư Hàng Ngưu trưởng Ngưu Kim Chấn như vậy, trở thành trường ngư nhất tộc cao tầng. Kết giao những người này, đến tương lai đi đã đến thần giới, cũng nhiều một người bạn. Mọi người ở đây trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, trường Ngư Hàng Ngưu đợi mấy người. Sắc mặt đột nhiên nhất biến, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ. Hào khí đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Đường Sinh con ngươi dùng mình, mơ hồ cảm thấy được cái gì? Hỏi. Đám kia huyết mạch đệ tử đến thêu dệt chuyện rồi. Bọn hắn ở ngoài thành, vây quanh chúng ta ban thưởng họ đệ tử mấy cái huynh đệ, tiến hành ẩu đả lăng nục. Mấy cái huynh đệ, hiện tại chính hướng chúng ta cầu cứu. Trường Ngư Hàn nhu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, "Gia tộc cao tầng mặc kệ." Đường Sinh hỏi, "Gia tộc cao tầng Đều là huyết mạch cao tầng nhiều, chúng ta ban thưởng họ nhất tộc cao tầng tựu như vậy mấy vị. Nếu như chúng ta có chứng cứ, bọn hắn sẽ quản nhưng là, cũng không quá đáng là không đến nơi đến trốn cho chút ít trừng phạt mà thôi. Còn nữa, gia tộc cao tầng đối với việc này, chỉ cần không làm ra nhân mạng, phần lớn thời gian, đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng quyền cho là một loại đối với đám đệ tử tôi luyện. Nếu là liền điểm ấy trong gia tộc đấu, cũng không thể đủ khiêng qua được đi, về sau, như thế nào đi ra trường ngư nhất tộc. Đối mặt càng tàn khốc đấu tranh. Trường Ngư Hàn Như nói ra. Đường sinh nghe, gật gật đầu, hỏi, cái kia hôm nay, chúng ta đi cứu người sao? Bọn hắn muốn chiến, chúng ta đây tiểu chiến A. Đi, chúng ta đi giết chết bọn hắn. Trường Ngư Hàn Như cũng là huyết khí phương cường, chung quanh ban thưởng họ đệ tử, cũng cũng giống như thế. Đường sinh gặp tất cả mọi người như vậy, hắn cũng không luôn cuống, trực tiếp đi theo. Huyền kiếm lao đại, bọn hắn bị lừa rồi. Cái kia trường Ngư Đường sinh cũng đi theo rồi. Trường ngư huyền kiếm bên này, có huyết mạch đệ tử đại hỷ đến báo cáo. Thật sự là một đám không có đầu vóc ngu xuẩn. Trường ngư huyền kiếm cao ngạo tư thái, trong con ngươi hiện lên một kia miệt thị. Huyền kiếm lão đại, loại chuyện này cũng không nhọc ngươi ra mặt. Chúng ta đi giáo hấn những cái thứ này dừng lại là được rồi. Đặc biệt là cái kia trường ngư đường sinh, chúng ta tất nhiên đối với hắn hung hăng lục nhã, lại để cho hắn từ nay về sau, đều không có thể diện tại trường ngư nhất tộc ngốc xuống dưới. Một tiểu đệ định mà nói. Trường ngư điện. Trường ngư nhất tộc cao tầng đám bọn chúng ý niệm trong đầu phân thân, thường trú ở chỗ này, thời sự thương nghị lấy trong tộc lớn nhỏ sự tình. Có người đã nhận được tình báo, biết đạo huyết mạch đệ tử cùng ban thưởng họ đệ tử, lại đang thành bên ngoài sống mái với nhau. Thêm chút phân tích, đã biết rõ lần này sống mái với nhau chính là hướng về phía trường ngư đường sinh đến. Dù sao, dược long kiếm viện huyết mạch thiên tài, đều đối với đường sinh có thể tại tài bồi bảng đệ nhất danh mà không phục, cái này mã huy sớm muộn là muốn cho. Nếu là đường sinh qua không được cái này ra vai phủ đầu, chỉ sợ, hán tại tài bồi bảng đệ nhất danh vị trí, vậy nếu không bảo vệ. Thanh phá tốc trưởng ta vừa mới nhận được tin tức, trường ngư các, trường ngư luật đợi một đám gia tộc đệ tử, đang tại thành bên ngoài khi dễ trường ngư chế, trường ngư ngàn đợi gia tộc ban thưởng họ đệ tử. Vô luận là gia tộc huyết mạch đệ tử cũng tốt, ban thưởng họ đệ tử cũng thế, đều là trường ngư nhất tộc chi nhân. Nếu như tùy ý trong tộc loại này tộc họ huyết mạch kỳ thị làn do tại đệ tử trẻ tuổi ở bên trong lan tràn, chỉ sợ, đối với chúng ta trường ngư nhất tộc đoàn kết rất là không tốt. Trường ngư Kim Trấn nói ra. chương 558, ra vai phủ đầu, nhục. Ở đây đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, không người nào là người tinh. Bọn hắn hơi chút hiểu rõ cùng hỏi thăm một chút khơi mào xung đột một phương huyết mạch đệ tử, đã biết rõ lần này đầu mâu, chính là nhắm ngay trường ngư đường sinh mà đến. Trường ngư Kim Trấn. Lời này của ngươi không khỏi có chút khuyết đại chuyện lạ đi à đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ xung đột, đó là chuyện thường xảy ra. Chúng ta những người này, tuổi trẻ thời điểm, cũng không đều là theo các đệ tử xung đột đi vào trong tới. Nhà ấm đoá hoa, vĩnh viễn đều không thể đối mặt bên ngoài mưa to gió lớn. Điểm ấy các đệ tử xung đột nhỏ, nếu là cùng bên ngoài nguy hiểm so với, quả nhiên là không coi vào đâu. Lại để cho bọn hắn bản thân tranh giành chút gì đó, đấu chút gì đó, mới có thể kích phát máu của bọn hắn tính kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu. Ta cảm thấy được, bọn hậu bối ân oán, tiểu lại để cho bọn hắn bản thân xử lý A Thanh phá tộc trưởng, ngươi nói có phải hay không? Trường Ngư Ôn lập tức mở miệng phản bác Trường Ngư Kim trấn ngôn luận. Hắn đương nhiên cũng biết, tại Trường Ngư thành bên ngoài cái kia một hồi xung đột, mục đích thực sự chính là hướng về phía Đường Sinh đi được rồi. Đồng thời, đây cũng là hắn đổ nhi Trường Ngư huyền kiếm cấp lấy hồi trở lại tại bồi bảng đệ nhất danh cơ hội thật tốt. Chỉ cần Đường Sinh tại đây chẳng xung đột ở bên trong, Bị nục nhã được đầy bối đất, như vậy, hắn lập tức ngay ở chỗ này đem đường sinh cho dáng chức không đáng một đồng. Trường ngư kim Trấn cũng không hề nói cái gì. Nên, phải hỏi hắn cũng đã nói. Hiện tại, tự xem tộc trưởng trường ngư thanh phá như thế nào quyết định. Thích hợp gia tộc đệ tử cạnh tranh, ác không thể thiếu. Không cần uốn cong thành thẳng, bất quá, cũng muốn có chừng có mực. Trường ngư thanh phá mở miệng, ngư khí rất nhạt. Hắn đương nhiên biết đạo trường ngư ô lân đánh chính là là cái gì chủ ý, bất quá. Hắn đã kiểm tra đường sinh tánh mạng buồn nguyên, biết đạo cái kia cái đồ nhi đường sinh, nhìn như chỉ có đạp thiên cảnh đại viên mãn, kỳ thực, kỳ thật thực lực không thua bình thường thần huyền cảnh trung hậu kỳ cấp bậc cường, giả. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này trường ngư huyền kiếm cùng trường ngư đường sinh, nếu là cứng đối cứng, đến cùng cái nào càng mạnh hơn nữa. Thế giới này, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Đọc chuyện ở, cũng chỉ có càng mạnh hơn nữa người, mới có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. cho dù là hắn nhi Cũng không ngoại lệ. Ha ha. Trường ngư ô lân nghe nói như thế, khai mở tâm cười ha hả Phản phất đã thấy được trong chốc lát cái kia trường ngư đường sinh đầy bùi đất bị vũ nục hình ảnh. Trường ngư hẳn như mang theo mọi người hướng thành bên ngoài bay đi. Đột nhiên tầm đó, hắn nhận được phụ thân trường ngư kim Trấn thần nghiệm mật ngư chuyên âm, lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn lập tức ngừng lại. Làm sao vậy? Có người hỏi. Chuyện này, là một cái bấy. Trường ngư hẳn như nói ra cái bấy? Có người khó hiểu. Bất quá, ở đây dưới trận trong hàng đệ tử, rất nhanh cũng có chút nhận được gia tộc trưởng bối chuyên âm. Đúng vậy, đây là một cái cái bấy. Đây là hướng về phía trường ngư đường sinh huynh đệ đến. Có người cũng nói. Hướng về phía ta đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường sinh con ngươi dùng mình, hỏi. Hán tại đây trường ngư nhất tộc ở bên trong, cũng đành phải lỗi cái kia trường ngư thôn dương một người. Dùng hắn như thế nào thân phận? cái kia trường ngư thôn Dương cùng hắn phụ thân trường Ngư Giác Hải muốn động hắn cũng muốn nghị kia a còn nữa bên cạnh hắn đều là dược Long kiếm viện ban thưởng họ thiên mới trường Ngư Giác Hải muốn đối phó hắn cũng sẽ không biết dại dột liền những người này cũng cho đắc tội a cho nên đường sinh rất nhanh tiểu phán đoán được ra trận này nhằm vào âm nhưu của hắn tuyệt đối không phải trưởng ngư thôn Dương cùng trưởng Ngư Giác Hải cái này đối với phụ tử làm ra đến trường Ngư hàng Ngưu vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần cha ta nói, Gia tộc cao tầng hôm nay đã ở chú ý việc này, bọn hắn đối với cái này thái độ, ở vào ngầm đồng ý trạng thái. Chính là vì cho ngươi cùng trường ngư huyền kiếm phân cái cao thấp. Trong chốc lát, trường ngư huyền kiếm sẽ đến, hắn tiểu là chuyện này phía sau màn làm chủ. Nếu như còn có ngươi chuyện này ở bên trong, không địch lại trường ngư huyền kiếm, như vậy, chỉ sợ ngươi tài bồi bảng vị trí thứ nhất tiểu khó giữ được. Trường ngư hắn như đem lợi hại quan hệ phân tích cho đường sinh nghe. Đến cùng như thế nào lựa chọn, tiểu xem đường sinh Nói là trong gia tộc, mỗi người ngang hàng, thế nhưng mà, ở đâu lại có người nào đó người ngang hàng? Trường ngư nhất tộc, dù sao vẫn là trường ngư huyết mạch nhất tộc. Đây cũng không phải là cái gì âm hưu quỷ kế rồi, đây là dương hưu. Ta nếu không phải đi, chỉ sợ, gia tộc cao tầng lên, trường ngư huyền kiếm đích sư tôn trường ngư ô lân, cũng sẽ biết coi đây là lấy cớ chèn ép ta. Cái này không chỉ có xét để cho ta mất đi tại bồi bảng vị trí thứ nhất, còn có thể để cho ta sư tôn trường ngư thanh phá trên mặt không ánh sáng. Cho nên, chuyện này, ta đã đã không có đường lui. Ta không đi cũng muốn đi. Hơn nữa, chuyện này, ta không chỉ có muốn đi, còn muốn biểu hiện được đầy đủ yêu tú cùng cường thế, mới có thể lại để cho trong tộc tất cả mọi người ngậm miệng lại. Đường sinh thản nhiên nói, thanh âm không lớn, trong lời nói tự tin cùng khí phách, đều bị trường ngư hàn như bọn người chịu dùng mình. Đã như vậy, đường sinh, chúng ta ban thưởng họ đệ tử mặt. Hôm nay phải dựa vào ngươi tới cho chúng ta cãi. Trường ngư hàn nhũ đợi cả đám, tất cả đều ánh mắt sáng ngời nhìn xem đường sinh. Mọi người đi tới sự tình phát địa điểm. Đây là cách trường ngư thành bà vạn hơn. Dắm một cái hồ lớn thượng. Mặt hồ đã bị huyền băng phong bế. Trường ngư các, trường ngư luật đợi một đám gia tộc huyết mạch đệ tử. Đang tại khi dễ trưởng ngư sang, trường ngư thiên đợi gia tộc ban thưởng họ đệ tử, hết sức vũ nhục Trường ngư sang, trường ngư thiên, các người những... Này ban thưởng họ rác rưỡi, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến gọi ta là đám bọn họ 3 tiếng ra ra, chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Trường ngư các, trường ngư luật đợi huyết mạch đệ tử dùng đại trận vây khốn trường ngư sang, trường ngư thiên, lớn tiếng, cười nhạo bắt đầu. Các ngươi mơ tưởng. Chúng ta đã thông chi trường ngư hàn như đại ca bọn hắn, bọn hắn rất nhanh sẽ đến rồi. Đến lúc đó, xem các ngươi như thế nào hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Trường ngư sang, trường ngư thiên bọn người đau khổ ngăn cản. Ha ha. Các ngươi chỗ rựa vào Trường Ngư Hàn Nhu bọn người, tại chúng ta trong mắt, tiểu lả rắc rưởi. Bọn hắn đã đến buổi vạn, chúng ta một hơi liền bọn hắn cũng thu thập hết. Trường Ngư các, Trường Ngư luật đợi huyết mạch đệ tử cực độ hung hăng càn quái. Liên ở thời điểm này, Trường Ngư Hàn Nhu mang theo lửa giận thanh âm, tiếng nổ đang xuống. Trường Ngư các, Trường Ngư luật, các ngươi hô ai rắc rưởi phế vật. Cái kia một bên, Trường Ngư sang, Trường Ngư Thiên bọn người nhìn thấy Trường Ngư Hàn Nhu đã đến, sắc mặt tất cả đều vui vẻ. Trường Ngư các Trường ngư thiên bọn người, chứng kiến trường ngư hẳn như bọn người huy động nhân lực đến về sau, bản năng có chút sợ hãi, dù sao, bọn hắn cũng không phải là dược long kiếm viện đệ tử. Bất quá, nghĩ đến sau lưng có người chỗ dựa, lập tức kiên cường bắt đầu. Các ngươi những người này, tựu là rác rưởi phế vật. Như thế nào, không phục sao? Trường ngư cắt lớn tiếng quát. Muốn chết. Trường ngư hẳn như giận dữ, liền muốn muốn ra tay. Với lúc đó, hơn 10 cổ cường đại kiếm ý khí chàng Theo bên kia phía chân trời lạnh lùng lăn đãng mà xuống. Nhiều người khi dễ ít người có phải hay không. trêu tức thanh âm, mang theo một loại cao cao tại thượng. Đường sinh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm quang bay vụt mà đến. Một người cầm đầu, đạp tại kiếm quang bên trong, không phải người khác. Đúng là lúc trước hắn và trưởng ngư hẳn như tại dược lòng kiếm viện cửa ra vào nhìn thấy qua trưởng ngư huyền kiếm. chương 559, đỉnh phong một trận chiến. Đây là một hồi dương yêu. Trường ngư huyền kiếm hiển nhiên cũng nhận được gia tộc cao tầng chỉ thị. Biết đạo trận này xung đột, chính là hắn và đường sinh quyết đấu, tranh đoạt 2 mới là tài bồi bảng đệ nhất vị trí người. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy. Vốn, chỉ là muốn nhục nhã một phen đường sinh mà thôi. Bất quá, hắn cũng không sợ. Tiểu tử này, tại sao là đối thủ của ta? Trường ngư huyền kiếm trong lòng là đối với đường sinh rất khinh thường. Hắn cũng điều tra qua đường sinh tin tức. Luân hồi chi tử, thiên tuyển chi tử. Hắn không biết đả bại quá nhiều thiếu đi. Sao có thể cùng hắn đánh đồng? Huyền kiếm lao đại, người đã đến rồi. Trường ngư các, trường ngư luật bọn người chứng kiến trường ngư huyền kiếm bọn người hàng lâm về sau, sắc mặt đại hỷ. Trường ngư hàng ngưu bọn người, tắc thì sắc mặt dùng mình. Người tên cây có bóng. Trong lòng của bọn hắn hay là đối với trường ngư huyền kiếm như vậy được xưng trường ngư nhất tộc trăm vạn năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài, trong lòng còn có sợ hãi. Ngươi là được trường ngư đường sinh. Trường ngư huyền kiếm tư thái trước sau như một cao cao tại thượng, mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường coi rẻ trước mặt đường sinh. VN. Hắn cũng không quanh coi lòng vòng, đến một lần kiếm ý liền trực tiếp khóa chặt lại đường sinh. Đúng vậy. Ngươi muốn như thế nào? Đường sinh nhìn thẳng trường ngư huyền kiếm ánh mắt. Gia tộc cao tầng thái độ, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta cũng tiểu không quanh coi lòng vòng rồi. Ngươi dám đến, nói rõ ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin. Đã như vậy, hai người chúng ta liền trực tiếp đánh một hồi A Trực tiếp phân thắng bại, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Như thế nào? Trương ngư huyền kiếm đi thẳng vào vấn đề nói. Tùy thời phục bồi. Đường sinh thản nhiên nói. Thân vị cảnh đại viên mãn kiếm tu thiên tại sao? Hắn cũng muốn lĩnh giáo một phen. Có đảm lượng, không bằng, chúng ta thêm. Nữa thêm chút ít thẻ đánh bạc, dám sao? Trương ngư huyền kiếm con ngươi dùng mình. Hắn rất không thoải mái đường sinh loại này đối mặt hắn còn một bộ lạnh nhạt tư thái. Ngươi muốn chơi như thế nào? đường sinh hỏi Ai nếu là thua, ai liền từ tại đây, bỏ lại trường ngư thành, quỷ gối dược long kiếm viện cửa lớn một năm. Trường ngư huyền kiếm nói ra. Lời này vừa nói ra, trường ngư hán như bọn người sắc mặt đều nhất biến. Đây cũng không phải là tài bồi bảng đệ nhất tranh đoạn. Mà là ai nếu là thua, về sau còn có. Hay không thể diện lại tại trường ngư nhất tộc ở bên trong ngốc xuống dưới vấn đề. Trường ngư nhất tộc cao tầng, cũng đều tại chú ý trận này xung đột. Lời này vừa nói ra, cao tầng đại trưởng lão. Đại hộ pháp đám bọn họ, sắc mặt cũng đều nhất biến. Trường ngư huyền kiếm như vậy, không khỏi đã qua. Trường ngư kim chấn mở miệng nói ra. Ta cảm thấy được cái này không có vấn đề gì à. Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Ai thua rồi, ai tự bỏ lại dược long kiếm viện cửa lớn quỳ một năm. Đây cũng là một hồi đối với đạo tâm tôi luyện. Nếu là liền bực này khuất nhục đều chịu không được. Về sau, như thế nào đối mặt càng lớn khuất nhục Trường ngư ố lân cũng mở miệng. Theo hắn. Trường Ngư huyền kiếm căn bản là sẽ không thua. Cho nên, trận này luận võ, chơi như thế nào đều được. Thanh phá tộc trưởng. Trường Ngư Kim Trấn chẳng muốn cùng Trường Ngư Âu Lân tranh luận, chỉ chờ Trường Ngư thanh phá để làm quyết định. Trường Ngư Âu Lân nói được cũng đúng. Thiên tài đều tâm cao khí ngạo, vừa vặn cần đánh bóng một phen. Nếu là liền bực này ngăn trở cùng vũ đục đều chịu không được, như vậy, thiên tài như vậy, sớm muộn hội chết non. Dốc hết sức lực bồi dưỡng, cũng chỉ là lãng phí gia tộc tài nguyên Trường ngư thanh phá cũng mở miệng đồng ý. Dù sao, hắn đối với đường sinh là có tự tin. Lời này vừa ra, ngược lại là trường ngư ô lân ngẩn người, không nghĩ tới trường ngư thanh phá thằng này, khinh địch như vậy đáp ứng. Cái kia một bên, đường sinh nghe được trường ngư huyền kiếm đưa ra yêu cầu như vậy. Về sau, hắn con ngươi dùng mình, hỏi, ngươi thật muốn làm như vậy. Như thế nào, ngươi không dám sao? Trường ngư huyền kiếm khiêu khích giống như, khinh miệt mà hỏi. Ngươi muốn chơi, ta đây phục bồi. Đường sinh cũng không hề nói cái gì. Tất cả mọi người, thối lui đến vòng chiến bên ngoài. Trường ngư huyền kiếm lạnh lùng nói. Một cổ kiếm uy, gột rửa mà ra. Cùng lúc đó, tại hắn trong tay, nhiều ra một thanh thần vị giai bổn mạng thần kiếm. Kiếm ra, một cổ lăng lệ ác liệt hoàng dai bắt phẩm kiếm ý, mang tất cả mà ra. Trường ngư hàn như bọn người cảm nhận được trường ngư huyền kiếm thần vị cảnh đại viên mãn khí tràng cùng hoàng dai bắt phẩm kiếm ý. Sắc mặt tất cả đều nhất biến, hướng về sau lui ra ngoài rồi lui đến ở ngoài ngàn dặm. Đường Sinh, ngươi phải cẩn thận." Trường Ngư Hàn Nưu truyền âm cho Đường Sinh. Đường Sinh gật gật đầu, hắn đưa hắn đen thui đạp thiên kiếm, cũng đem ra. Đây là hắn bổn mạng phi kiếm. Trấn Long Cửu Kiếm pháp quyết vận chuyển, một cổ hoàng giai nhị phẩm long kiếm kiếm ý, mang theo trấn long chi uy, thời gian dần qua ngưng tụ tại Đường Sinh thân thể xung quanh. Chết. Trường Ngư Huyền kiếm không có lại nói nhảm, ý niệm nguyên ra tay. Trong tay hắn thần vị cảnh đại viên mãn bổn nguyên. Bắt đầu khởi động tiến vào trong tay hắn thần kiếm ở bên trong. Thần kiếm chém giết ra ba đạo hoàng giai bắt phẩm kiếm ý. Đâm rách hư không, dùng một loại không gì so sánh nổi tốc độ, đánh chết hướng Đường Sinh. Đường Sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách hỏa quyển sách cùng kiếm quyển sách ngay ngắn hướng vận chuyển. Hỏa quyển sách dự phán, lập tức, Trường Ngư huyền kiếm kiếm ý vận hành quy tích, xuất hiện tại hắn ý niệm trong đầu ở bên trong. Kiếm quyển sách phân tích, lập tức, Đường Sinh thấy rõ Trường Ngư huyền kiếm cái này tám đạo kiếm ý sơ hở. Đường sinh cũng không có sốt ruột động. Hắn đang ngợi. Trường ngư huyền kiếm cái này vừa ra tay, ba đạo hoàng giai bắt phẩm kiếm ý, chỉ là thăm dò tính công kích. Thân ảnh của hắn, vận chuyển kiếm bộ, nhân kiếm hợp nhất dán tại ba đạo kiếm ý về sau. Nếu như đường sinh ra tay ngăn cản cái này ba đạo kiếm ý, như vậy, hắn có thể tùy thời bắt lấy đường sinh kiếm pháp sơ hở, hậu phát chế nhân. Đây là một hồi dược long bảng đệ nhất cùng đệ nhị đỉnh phong quyết đấu. Bên cạnh trường ngư hắn bọn người ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt quan sát, mà ngay cả trường ngư nhất tộc cao tầng cũng đều đang khẩn trương nhìn xem. Cái này đã không chỉ là dược Long bảng đệ nhất vị thứ hai đưa tranh đoạt, đây là tộc trưởng cùng phó tộc trưởng hai người thể diện tranh đoạn. Lập tức trưởng ngư huyền kiếm ba đạo kiếm y ám sát mà đến, Đường Sinh lúc này đột nhiên xuất kiếm. Trấn Long Cửu kiếm thức thứ nhất, Trấn Long pha cản. Đường Sinh đen thui đạp thiên kiếm, tại xuất kiếm lập tức, kiếm minh như dòng ngâm, trong tay kiếm nhận tựa như một đầu bị trấn áp hắc long. Phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Gào thét xuất hiện, hướng phía trường ngư huyền kiếm ba đạo hoàng giai bắt phẩm kiếm ý thôn vệ mà đi. Dầm dầm rầm Tại lực lượng tuyệt đối lên, hay là đường sinh càng tốt hơn. Một kiếm đâm ra, lập tức liền đem ba đạo hoàng giai bắt phẩm kiếm ý cho mất đi. Cái gì? Vậy xem trường ngư hàng như bọn người, tất cả đều run lên, rung động bắt đầu. Không nghĩ tới đường sinh chỉ có đạp thiên cảnh đại viên mãn, tại buồn nguyên trên lực lượng. Vậy mà so thần vị cảnh đại viên mãn trường ngư huyền kiếm còn mạnh hơn lớn hơn một chút. Chơi ạ! Kẻ này tu luyện, rốt cuộc là công pháp gì? Trường ngư trong điện, những... Này đại trưởng lão, đại hộ pháp thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng ngay ngắn hướng dùng mình. Cái này đường sinh, cư nhiên như thế cường đại. Rất nhiều người ánh mắt, đều nhìn về tộc trưởng trường ngư thanh phá. Trong nội tâm thầm nghĩ, gừng càng già càng cay a tộc trưởng có thể khinh địch như vậy đáp ứng trường ngư đường sinh cùng trường ngư huyền kiếm quyết đấu Như Lai like, đã sớm biết đạo trưởng Ngư đường sinh kẻ này giống như này chiến lược nếu như trưởng Ngư đường sinh thật sự thắng như vậy bộ dạng này tộc trưởng trưởng Ngư ô Lân quả nhiên là bản thân rời lên thạch đầu lện chân của mình tự dước lấy nục rồi chương 560 và chiêu chế địch chứng kiến đường sinh xuất kiếm rõ ràng tại kiếm thế bổn Nguyên thượng trực tiếp thắng trưởng Ngư huyền kiếm một bậc trường Ngư ô Lân sắc mặt cực độ khó coi tựu như là nuốt một con ruồi đồng dạng thanh phá tộc trưởng hào thủ đoạn A Nguyên lai like cái này Trường Ngư Đường sinh lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là gạt chúng ta thật sâu a." Trường Ngư ố lân âm dương quái khí nói. Lời này chào Phúng Trường Ngư thanh phá tâm cơ cùng thành phụ sâu, cố ý cho hắn hạ bộ đồ. Ta cũng là không lâu mới biết được kẻ này Bổn Nguyên Hùng hậu, có thể so với Thần Huyền cảnh Trung hậu kỳ. Bất quá, Bổn Nguyên Hùng hậu có thể so với Thần Huyền cảnh Trung hậu kỳ, cũng không có nghĩa là lấy là có thể hoàn toàn chuyển hóa trở thành Thần Huyền cảnh Trung hậu kỳ chiến lực. Kẻ này có thể có như vậy ra tay, Ta hôm nay cũng là lần thứ nhất kiến thức. Trường ngư thanh phá thản nhiên nói. Hắn nói rất đúng đại lời nói thật. Xác thực, cái này đường sinh vừa ra tay, liền đem hắn trò kinh diễm ở. Ừ, buồn nguyên hùng hậu thì như thế nào? Chúng ta kiếm tu, vốn tiểu giỏi về lấy yếu thắng mạnh. Bọn hắn buồn nguyên lực lượng, không sai biệt nhiều, kiếm ý mạnh yếu, mới được là thắng bại mấu chốt. Trường ngư ẩu lân không phục lắm nói. Nhưng mà, hắn lời này vừa dứt xuống, trang diện thế cục, lại lần nữa phát sinh biến hóa Trường ngư huyền kiếm chứng kiến đường sinh một kiếm liền phá hắn ba đạo hoàng giai bát phẩm kiếm ý, sắc mặt cũng là nhất biến, biết đạo đường sinh buồn nguyên hùng hậu, chỉ sợ vẫn còn hắn phía trên. Kẻ này, ta mạnh địch. Hắn thu hồi sở hữu tất cả khinh thị chi ý. Tại đường sinh xuất kiếm lập tức, hắn dĩ nhiên ra tay. Nhìn đúng đường sinh lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm, nhân kiếm hợp nhất ám sát mà ra. Một kiếm này, trực chỉ đường sinh chiêu thức kết nối sơ hở chỗ. Trường Ngư Ô Lân chứng kiến Trường Ngư Huyền Kiếm có thể nắm lấy cơ hội, sự xuất như vậy mấu chốt một kiếm, không khỏi lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Trường Ngư thanh phá tắc thì những mày, hiển nhiên, Trường Ngư Huyền Kiếm cái này kiếm vừa ra, đã chiếm cứ một tia tiên cơ. Dù sao, đường sinh cùng Trường Ngư Huyền Kiếm bổn nguyên chính lực cũng không phải rất lớn. Cho nên, kiếm ý chiêu thức vận dụng rất mấu chốt. Nhưng mà, ai biết, ngay tại Trường Ngư Huyền Kiếm xuất kiếm phải bắt được đường sinh sơ hở thời điểm, Đường sinh cái kia nguyên bản đánh tan trưởng ngư huyền kiếm ba đạo hoàng giai bắt phẩm kiếm y đen tui đạp thiên kiếm, đột nhiên kiếm thế nhất chuyển. Như là kháng long hữu hối giống như, đột nhiên quay đầu, hướng phía trường ngư huyền kiếm kiếm chi bảy tốc ra, buôn tập mà đến. vừa nhanh lại đột nhiên. Cái gì? Cái này nhất biến chiêu, trường ngư huyền kiếm trận tròn mắt. Cho dù là trường ngư ấu lần, cũng xem lăng mắt. Cái này kiếm thức, còn có thể như vậy ra. Kẻ này phản ứng, quả thật là nhanh chẳng lẽ lại Hắn xuất kiếm đánh tan Trường Ngư Huyền Kiếm ba đạo Hoàng giai bắt phẩm kiếm ý, cũng là dụ định thức. Chính thức sát chiêu, mới được là tại đây. Trường Ngư trong điện đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, nhau nhau lên tiếng kinh hô đến. Diệu! Mà ngay cả gần đây trầm ổn Trường Ngư thanh phá, giờ phút này cũng nhịn không được nữa phát ra âm thanh đến. Đường Sinh một kiếm này đâm ra, cái kia Trường Ngư Huyền Kiếm sở hữu tất cả biến chiêu, đều tại hắn hỏa quyển sách dự phán cùng kiếm quyển sách phân tích ở bên trong, ở đâu trốn chạy được? Tại thời khắc này trường Ngư Huyền kiếm cũng không phải là không nghĩ biến chiều mà là đường sinh kiếm thật sự là quá là nhanh với đường sinh đen thui đạp thiên kiếm vâng kích tại hắn thần kiếm phía trên tại nơi này lập tức trường Ngư Huyền kiếm chỉ cảm thấy một cổ lại để cho hắn không có thể ngự chấn long phong ấn như thế mang tất cả mà đến cho đến phá hủy hắn buổn mạng thần kiếm nội kiếm tu mệnh ấn. trường Ngư Huyền kiếm muốn vận chuyển buồn nguyên để ngăn cản có thể hắn hoảng sợ phát hiện tại thời khắc này trong cơ thể hắn kiếm ý có vài phần vận chuyển mất linh mà bắt đầu, phản phất bị đường sinh trấn long pháp tắc cho trấn áp. Liên Long tộc cũng có thể trấn áp trấn long pháp tắc, hướng tri trường Ngư Huyền kiếm kiếm ý. Kỳ thật, thêm nữa. Trấn áp trường Ngư Huyền kiếm kiếm ý, hay là tiểu kiếm? Tên tiểu tử này, tại đối mặt kiếm tu cấp bậc địch nhân lúc, hay là thoáng khả dĩ phát ra nổi phụ trợ tác dụng, suy yếu đối phương kiếm ý. Hoắc hoác, Lão đại, để cho ta thôn phệ tên hôn đản này kiếm ý. Tiểu kiếm học tiểu hỏa bộ dạng, chiến ý đàng đàng hô to. Thanh âm non nốt, nghe một điểm khí phách đều không có, ngược lại dị thường buồn cười. Đường sinh không để ý đến tên tiểu tử này. Một kiếm đâm ra, hắn không có dừng lại, lại lần nữa một kiếm chém giết. Hay là trấn long cửu kiếm thức thứ nhất, trấn long pha cản Kiếm ý buồn nguyên, mang theo đường sinh trấn long chi uy. Vâng. Giờ phút này trường ngư huyền kiếm chỉ cảm thấy, đường sinh kiếm ý buồn nguyên, một lớp không yên ổn sóng lại mãnh liệt mà đến. Hắn ngăn cản một kiếm tiểu cực kỳ khó khăn rồi hiện tại Lại đây một kiếm. Hắn đã đến cực hạ. Ai ngờ, lúc này, đường sinh kiếm thứ ba, lại lần nữa đánh chết. Hay là Trấn long pha càn. Hay là đánh chết tại trường ngư huyền kiếm trên lưới kiếm. Kiếm tu, kiếm là được tánh mạng của hắn. Cho nên, trường ngư huyền kiếm không có khả năng quan kiếm. Cho nên, đường sinh đánh tan trường ngư huyền kiếm bổn mạng thần kiếm, có thể đem trường ngư huyền kiếm cho trọng thương. Phúc! Trường ngư huyền kiếm một búng máu phun ra. Trên người kiếm khí phòng ngự cháo tại bổn mạng thần kiếm sụp đổ lập tức, cũng đi theo sụp đổ ra. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy. Người thua. Đường Sinh đem đen thui đạp thiên kiếm nhàn nhạt vừa thu lại, đứng ở một bên. Ba kiếm. Hắn chỉ dùng ba kiếm tiểu đánh tan Trường Ngư Huyền kiếm vị này được xương Trường Ngư nhất tộc trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, hắn hay là lưu tình liễu, bằng không thì, kiếm thứ ba, hắn có thể đánh chết Trường Ngư Huyền kiếm, mà không chỉ là đánh tan. Ngươi. Trường ngư huyền kiếm nhìn xem đường sinh, cái kia cho tản giống như con ngươi, mang theo sợ hãi thật sâu. Ba kiếm. Không nghĩ tới hắn trường ngư huyền kiếm, chỗ tốt trường ngư nhất tộc trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế kiếm tu thiên tài, rõ ràng. Rõ ràng thua ở hắn cực độ xem thường đường sinh trên người. Hơn nữa, ngày bình thường, chỉ có hắn vượt cấp khiêu chiến người khác phần. Còn lần này, hắn rõ ràng bị đạp thiên cảnh đường sinh cho vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là dùng ba kiếm tiểu giải quyết hắn. Trường ngư trong điện, kể cả tộc trưởng trường ngư thanh phá ở bên trong, sở hữu tất cả đại trưởng lão, đại hộ pháp, kể cả không phục trường ngư ổ lân ở bên trong, tất cả đều rung động ở. ba kiếm A. Cái này, có thể được đến trường ngư đường sinh như vậy tuyệt thế thiên tài, thật là ta trường ngư nhất tộc chuyện may mắn. Trường ngư thanh phá phục hồi tinh thần lại, khó có thể kềm chế hương phân nói. Ở đây đại trưởng lão, đại hộ pháp, cũng nhao nhau phục hồi tinh thần lại, trong lời nói, không khỏi là quá khen ngợi nói như vậy. Đường sinh kẻ này có thể có như thế thiên phú, cho dù là đặt ở thần giới, cũng đủ để cùng những cái kia chính thức tuyệt thế thiên tài tranh một chuyến rồi. Trường ngư Kim Trấn nói ra, trường ngư huyền kiếm chỉ là trường ngư nhất tộc tuyệt thế thiên tài, mà trường ngư nhất tộc, tại toàn bộ mênh ngông thần giới, căn bản chưa tính là. Các ngươi trường ngư nhất tộc có trăm vạn năm khó vừa ra tuyệt thế thiên tài, thần giới hàng hà xa số giống như trong gia tộc, cái nào không vậy? Có chút, hay là ngàn vạn năm vừa ra, ước năm vừa ra cấp bậc? Đường sinh cố nhân là lợi hại, hắn giống vậy bầu trời thần long, nói không chừng ngày đó liền sẽ không đứng ở chúng ta trường ngư nhất tộc cái này trong ao nhỏ. Chỉ có trường ngư huyền kiếm, mới được là chúng ta trưởng ngư nhất tộc chính thống huyết mạch. Thanh phá tộc trưởng trường ngư huyền kiếm lần này thất bại, cũng nhận được giáo hấn, ta xem, cái này đánh cuộc sự tình, như vậy miễn đi. Nếu là bị thương hắn đạo tâm, chỉ sợ, chúng ta trường ngư nhất tộc muốn hao tổn một vị trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Trường Ngư Âu Lân tranh thủ thời gian vì hắn đổ nhi cầu tình. Biết đạo hiện tại, hắn đối với huyết mạch tầm đó còn phi thường sâu. chương 561, hoảng sợ bất an. Trường Ngư Âu Lân lời nói này, vẫn phải là đến ở đây vô cùng nhiều đại trưởng lão đại hộ pháp đám bọn chúng tán thành, bọn hắn nhao nhao gật đầu. Trường Ngư Kim Trấn mấy vị này họ khác đại trưởng lão nghe trong nội tâm rất không là tư vị, bất quá, bọn hắn cũng không có nói cái gì. Dù sao, cái này Trường Ngư Âu Lân lời nói này cũng có chút đạo lý. Cái này đường sinh càng là yêu nghiệt, càng là có thiên phú, cái này trường ngư nhất tộc càng là lưu không được. Mà có thể lưu lại người, đều là lần nhất đẳng. Tự như là bọn hắn đồng dạng. Tâm tình của các ngươi ta hiểu. Đường sinh từ dưới giới, giới tu hành mà đến, vô luận hắn tương lai thăng trước nơi nào, chỉ cần chúng ta trường ngư nhất tộc thiệt tình bởi hắn, như vậy, trường ngư nhất tộc đều là hắn căn Trường ngư thanh phá trầm giọng nói. Hắn lời nói này, nói được cực kỳ có tiêu chuẩn cũng làm cho ở đây trường ngư kim chấn những. nay họ khác trưởng lão, nghe được trong nội tâm ấm áp. Trường ngư huyền kiếm vua, các ngươi không muốn làm cho hắn thực hiện đổ ước, bỏ lại trường ngư thành đến quỷ gối rược long kiếm viện cửa ra vào một năm chịu nụ, như vậy tâm tình ta có thể lý giải. Bất quá, các ngươi có nghĩ tới không có, nếu là trường ngư huyền kiếm liền bực này nụ đều chịu không được, như vậy, hắn đạo tâm, muốn nhiều yếu ớt mới được. Còn nữa, quyết định trường ngư huyền kiếm muốn hay không thực hiện đổ ước người không phải là chúng ta, mà lại chiến thắng Phương trưởng Ngư Đường Sinh. Các người muốn bảo hộ Trường Ngư Huyền Kiếm, nhưng lại không thể lại để cho Trường Ngư Đường Sinh thất vọng đau khổ. Bởi vì, hắn so Trường Ngư Huyền Kiếm tuyệt hơn thế. Trường Ngư thanh phá lời nói này, xem như cho chuyện này định tính. Ở đây đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, yên lặng nhìn xem, cũng không hề nói cái gì. Mà ngay cả Trường Ngư Âu Lân, cũng không hề nói cái gì. Trường Ngư hàng Nưu đợi ban thưởng họ đệ tử, nhau nhau theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt Tất cả đều là kính sợ. Ha ha. Đường sinh, không nghĩ tới, ngươi không ra tay tắt thì dùng, cái này vừa ra tay, là được kinh thiên động địa A. Ta xem về sau, ai còn dám nói ngươi dựa vào quan hệ tay dựa đoạn sắp xếp tại bồi bảng đệ nhất danh. Ta nhìn ngươi tại dược long kiếm trên bảng, rất nhanh cũng có thể sắp xếp đệ nhất danh. Những người này, cũng đều nhau nhau vướt mông ngựa. Trường ngư huyền kiếm, tỉ thí trước, ngươi nói cái gì? Ai nếu là thua? Vậy muốn từ nơi này leo đến dược long kiếm viện cửa ra vào, vì ở nơi đó 15A. Trường ngư hàn ngưu nhìn có chút hả hê nhìn xem sắc mặt trắng bệnh trường ngư huyền kiếm. Hừ hừ, dám kêu ngạo như vậy. Hiện tại, nhìn ngư như thế nào xuống đài. Mọi người nghe nói như thế, cũng đều tỉnh ngộ lại, nhau nhau dùng một loại treo tức ánh mắt nhìn trường ngư huyền kiếm. Mà trường ngư huyền kiếm bên kia tùy tùng các tiểu đệ. Sắc mặt tất cả đều trắng bệnh. Nếu là trường ngư huyền kiếm thật sự từ nơi này bỏ lại dược long kiếm viện, vậy bọn họ về sau cũng không dám lại cùng trường ngư huyền kiếm lan lộn, cái này mặt, ở đâu ném đến khởi. Bọn hắn cũng như này cảm thấy, không chi trường ngư huyền kiếm. Ngươi! Trường ngư huyền kiếm đoán hận nhìn xem trường ngư hắn yêu, đôi tròng mắt kia, run rảy cừu hận chi sắc, tức giận muốn giết người. Hắn muốn phản bác, nhưng hôm nay ở đâu còn có cái gì lực lượng cùng thể diện phản bác. Vô luận là các ngươi huyết mạch đệ tử cũng tốt chúng ta những Này ban thưởng họ đệ tử cũng thế. Tất cả mọi người họ trường ngư, cái kia chính là trường ngư nhất tộc chi nhân. đấu đến đâu đi, không có ý gì. Trường ngư huyền kiếm, lần này đổ ước, dễ tính. Ta cũng không cho ngươi từ nơi này bỏ lại đi. Bất quá, thì ngươi về sau, chớ để tái sinh nhiều như vậy thị phi. Đường sinh nhìn về phía sắc mặt khó coi trường ngư huyền kiếm, thản nhiên nói. Trường ngư hàng như bọn người, không nghĩ tới đường sinh vậy mà nói ra lời nói này đến. Đây là muốn tha trường ngư huyền kiếm tên hôn đản này sao? Bọn hắn muốn nói điều gì, có thể tại nơi này lập tức, đều thu được riêng phần mình ra tộc trưởng bối chuyên âm, nhao nhao ngầm miệng lại. Trường ngư huyền kiếm bên này các tiểu đệ, sắc mặt đều đại hỷ. Chỉ có trường ngư huyền kiếm trong nội tâm, càng phát ra không phải tư vị. Chúng ta đi thôi. Đường sinh cũng không hề nói cái gì, nên, phải hỏi hắn cũng đã nói. Hắn quay người, mang theo trường ngư hàn như mọi người ly khai. Trường ngư đường sinh, ngươi đứng lại đó cho ta Liên ở thời điểm này, trường ngư huyền kiếm lớn tiếng quát. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đường sinh hỏi. Nếu là cái này trường ngư huyền kiếm còn muốn ra tay, như vậy, hắn sẽ không để ý phụng bồi đến cùng. Ai biết, trường ngư huyền kiếm con ngươi, gắt gao chầm chằm vào đường sinh, bên trong lóe ra cực độ điên cổng, như là một đầu dã thú bị thương, dốc cạn cả đáy quát, ta trường ngư huyền kiếm không phục ngươi. Ngươi tỉnh ta không lĩnh. Cái nục ngày hôm nay, ngày khác, ta tất báo chi. Một chữ dừng lại. Nói năng có khí phách. Nói xong, hắn tại mọi người kinh ngạc rung động dưới ánh mắt, quỳ xuống, thật đúng là từng bước một hướng trường ngư thành phương hướng bỏ đi. Chơi ạ! Điên rồi sao? Thật đúng là bỏ a Đường sinh cũng dùng mình, không nghĩ tới, hắn đều thôi đổ ước, cái này trường ngư huyền kiếm còn thả xuống được tôn nghiêm, hướng trường ngư thành bỏ đi. Người này, có đại nghị lực, đại kiên nhẫn. Nếu không vẫn lạc, tương lai tất nhiên thành đại khí. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đối mặt Trường Ngư Huyền Kiếm lời nói này, hắn cũng không chào phúng, chính diện đáp lại nói ra, "Ta chờ ngươi tới khiêu chiến." Rất hiển nhiên, giờ khắc này, Trường Ngư Huyền Kiếm cũng thắng được Đường Sinh một tia tôn trọng. Trường Ngư nhất tộc cao tầng, chứng kiến Trường Ngư Huyền Kiếm như thế, sắc mặt chẳng những không có khuôn mặt xấu sầu, ngược lại mừng rỡ bắt đầu. Bọn hắn biết nói, trận này thất bại cùng chịu nhục, chẳng những không có đả kích đến Trường Ngư Huyền Kiếm, ngược lại là lại để cho Trường Ngư Huyền Kiếm càng phát ra biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Phấn khởi tiến lên bắt đầu. Đây là chuyện tốt tình A. Đường sinh đã bại trường ngư huyền kiếm sự tỉnh không chỉ. Mà còn chỉ ở trường ngư nhất tộc nội nhất lên cực lớn sóng to do lớn. Một ít thần giới tổ chức lớn, thế lực lớn, cũng chậm chậm chú ý đường sinh bắt đầu. Thần giới, huyết dương biển cả. Đang tại bế quan thạch xuyên thiên kiển, đang tại thử đột phá cảnh giới. Nhanh, rất nhanh là hắn có thể đột phá đến thần pháp cảnh rồi. Một khi hắn đạt tới thần pháp cảnh, không chỉ có thực lực tăng lên một mảng lớn Hơn nữa, địa vị cũng tăng lên một mảng lớn. Ai? Liên ở thời điểm này, trong lòng của hắn dùng mình, cảm nhận được có người tới gần. Thạch xuyên thiên kiền, trước chúc mừng ngươi rồi. Xem ra, ngươi không dùng được bao lâu, có thể theo thần huyền cảnh đại viên mãn đột phá đến thần phát cảnh. Một thanh âm, theo một cái cơ hồ trong suốt bóng dáng ở bên trong chuyển đến. Chỉ là một cái bóng, đối phương cũng không có hiển lộ ra thân hình đến, cho nên, dùng thạch xuyên thiên kiền thực lực, cũng không có nhìn thấu sâu cạn của đối phương. Huyết sát thần minh người. Có người cho ngươi tới giết ta. Thạch xuyên thiên kiền toàn thân run lên, tóc gáy tặc lên, cảnh giác lên. Huyết sát thần minh sát thủ tìm tới cửa, ngoại trừ giết người, còn có cái gì chuyện tốt sao? Đừng có gấp. Muốn giết ngươi như vậy một vị sắp đột phá đến thần pháp cảnh thiên tuyển tri tử, đó là phi thường đắt đỏ một cái giá lớn. Bình thường, chúng ta cũng không thế nào tiếp nhiệm vụ như vậy rồi, dù sao, ngươi sẽ phải đi tham gia thần giam truyền nhân khảo hạch mà chúng ta cũng không muốn nhắm chúng thần giam điện không khoái. Bóng dáng nói ra. Vậy ngươi tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Thạch xuyên thiên kiền nghe nói như thế, trong nội tâm xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ta tới nơi này, là lui nhiệm vụ đã đến. Ngươi muốn giết cái kia đường sinh, chúng ta huyết sát thần mình không tiếp. Đây là ngươi giao cho tiền thù lao, chúng ta huyết sát thần mình nhân đôi trả lại trở về. Bóng dáng nói ra. chương 562, bình tĩnh tu hành. Huyết sát thần minh tiếp nhiệm vụ, nếu như ba lượt ám sát đều không thể ám sát thành công, như vậy, tiền thù lao hội còn nguyên lui về. Nếu như không có ám sát đủ ba lượt tiểu lui về tiền thù lao, như vậy cần trả lại gấp đôi. Cái gì? Ngươi tới là nhân đôi trả lại tiền thù lao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch xuyên tiên kiền trận tròn mắt. Tim đập của hắn rồi đột nhiên ra tốc mà bắt đầu, nội tâm bất phàm dự cảm cấp tốc nhảy lên thăng. Chúng ta đã phái người ám sát qua đường sinh kẻ này một lần rồi, bất quá Ám sát đã thất bại. Ngay tại không lâu, chúng ta đạt được kẻ này mới nhất tin tức, hắn ba kiếm tửu đánh tan trưởng ngư nhất tộc được xưng trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế kiếm tu thiên tài trường ngư huyền kiếm. Cái kia trường ngư huyền kiếm, thân vị cảnh đại viên mãn, kiếm ý rèn luyện đã đến hoàng cấp bát phẩm, chỗ tu luyện công pháp đều là trưởng ngư nhất tộc cao cấp nhất. Sơ bộ đoán chừng, trường, trường ngư huyền kiếm sức chiến đấu có thể so với bình thường thần huyền cảnh sơ kỳ. Đường Sinh có thể ba kiếm đánh tan ngư huyền kiếm, ngươi nói Cái này đường sinh thực lực hôm nay mạnh như thế nào? Cho nên, không phải chúng ta không tiếp nhiệm vụ của ngươi, mà là ngươi điểm ấy tiền thù lao, đã không có sát thủ sẽ đi đón. bóng dáng giải thích. Cái gì? Hán. hắn vậy mà trở nên lợi hại như thế hả? Thạch xuyên tiên kiền nghe xong, trực tiếp hít sâu một hơi. Toàn thân đều có chút run rẩy lên. Lúc này mới bao nhiêu năm A Theo hắn lần thứ nhất biết đạo đường sinh kẻ này tồn tại thời điểm. Tiểu tử kia hay là một cái khả dĩ đơn giản bị hắn bóp chết con sâu cái kiến. Khả dĩ đỏ mắt, cũng đã phát triển đến ba kiếm khả dĩ dây mất bình thường thần huyền cảnh cường giả tình chẳng hả. Cái này đã không còn là uy hiếp đơn giản như vậy mà thôi. Mà là, cái kia đường sinh sắp phát triển đến khả dĩ cùng hắn bình khởi bình tọa một cái độ cao rồi. Không không không, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho kẻ này lại lớn lên. Hắn phải là của ta đã đặt chân. Thạch xuyên thiên kiến thấp thỏm lo âu bên trong. Đã có chút nói năng lộn sộn. Hơn một vạn thì giờ âm tu luyện trên lệnh ta. Không nghĩ tới đường sinh nhanh như vậy tiểu đổi tới phía sau của hắn. Cái kia. Cái kia muốn bao nhiêu tiền thù lao, mới có thể chém giết đường sinh. Thạch xuyên tiên kiến hỏi. Hắn cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Số này. Bóng dáng thân thủ một điểm, một phần tín tâm truyền lại cho thạch xuyên tiên kiến. Thạch xuyên tiên kiến xem hết phần này đánh chết đường sinh tin tức ước định về sau. Khít sâu một hơi. đây là Đánh chết thần pháp cảnh đại viên mãn cường giả giá tiền. Hắn ở đâu trở ra khởi? Kẻ này là tạo hóa chi tử, luân hồi chi tử song trọng thân phận, hôm nay rất nhanh quật khởi, trên người đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số, không có chút nào chứng kiến yếu bất dấu hiệu. Nói cách khác, tương lai còn có thể nhanh chóng tăng lên. Hiện tại hắn là thực lực này, nói không chừng, khi chúng ta dựa theo hắn thực lực này phái người đi giết hắn lúc, hắn tiểu tăng lên tới một cái khác cấp độ đi. Dựa theo đánh chết thần pháp cảnh đại viên mãn cường giả giá cả đi đánh chết hắn, cái kia hay là bảo thủ. Đương nhiên, muốn hay không lại ban bố nhiệm vụ, do ngươi tới quyết định. Tốt rồi, nói về phần này, tại hạ cáo tử. Bóng dáng nói xong, lưu lại một trương thần tinh thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ lên, thạch xuyên thiên kiển song mâu bất an, toàn thân khẽ run. Xem ra, bàng môn tả đạo là giết không được kẻ này rồi. Ta hiện tại duy nhất có thể làm. Cái kia chính là trước đột phá thần huyền cảnh đại viên mãn, đặt tới thần pháp cảnh về sau, ta cũng có thể đi tham gia thần giam điện truyền nhân khảo hạch. Một khi ta có thể đủ trở thành thần giam điện truyền nhân, thực lực, thân phận, địa vị, đều cao hơn một cái bậc thang. Ngược lại thời điểm, cũng có thể vận dụng càng nhiều nữa tài nguyên đi bóp chết cái này. Thạch xuyên thiên kiền âm thầm nghĩ đến. Tại đường sinh rất nhanh quật khởi dưới áp lực, tự hồ, hắn cũng tìm về lấy trước kia loại rất nhanh quật khởi cảm giác. Phàng phất Sở hữu tất cả đã không sai biệt lắm hao tổn hết đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, thời gian dần qua cũng bắt đầu trở về. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Đem làm ngươi cường đại đến trình độ nhất định lúc, địch nhân sẽ gặp đối với ngươi sinh ra sợ hãi. Từng đã là rất nhiều địch nhân đều muốn bóp chết đường sinh, mà khi bọn hắn phát hiện đường sinh đã phát triển đến bọn hắn nhìn lên độ cao lúc, duy nhất có thể làm, cái kia chính là quên mất cựu hận, sau đó lạnh run trốn đi, miễn cho ngày nào đó bị đường sinh nhớ tới bọn hắn Kỳ thật, đường sinh nhìn như chưa đủ 60 tuổi, kỳ thật, tại luân hồi thần điện trong phòng tu luyện, hắn thông qua thời gian gia tốc, đã tu hành vài trăm năm. Bất quá, trong phòng tu luyện thời gian gia tốc, cũng không có nghĩa là bên ngoài lúc tu luyện ở giữa. Như một ít thế lực lớn, đại tông môn bên trong, cũng đều muốn cùng loại thời gian gia tốc bí cảnh. Cho nên, đường sinh như thế, rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, cũng đều được hưởng loại tu luyện này điều kiện. Thạch xuyên thiên kiền không dám tới trả thù. Huyết sát thần minh lui tiền thù lao thủy bỏ ám sát giống như trước tuyên bố muốn giết đường sinh tà ngược Vương tử bọn người bọn hắn càng là không dám về phần trường ngư nhất tộc bên trong hôm nay đường sinh thanh danh càng tại lúc trước trường Ngư huyền kiếm phía trên đã trở thành trường ngư nhất tộc Tân Sú nhi càng không có cái nào không có mắt dám đến trêu chọc hắn mà ngay cả cái kia kếtù đại trưởng lao trưởng Ngư Gi Hải cũng tự mình đến cho đường sinh chịu nhận lỗi trường ngư nhất tộc cho đường sinh ra bình thường cảm giác đương nhiên Đường sinh cũng không phải cái loại nầy vong ân phụ nghĩa chi nhân. Hắn cũng ổn thỏa hội tuyệt đem hết toàn lực đi giữ gỉn trường ngư nhất tộc lợi ích cùng tôn nghiêm. Đường sinh khó được có được một đoạn rất bình tĩnh lúc tu luyện ở giữa, tiểu đợi đến 300 năm sau kiếm trùng thần tông thu đồ đệ đại điển Hắn cũng không có lại hồi trở lại thanh long chiến cảnh. Bởi vì thanh long chiến cảnh thời gian ra tốc phòng tu luyện, đó là cần thu thanh long chiến hơn điểm. Mà trường ngư nhất tộc bên trong, mặc dù không có thời gian ra tốc như vậy cảnh nhưng cả là... Khả Dĩ Hoa thần tình cho Đường Sinh tại Thông Thiên Thần Minh bên trong, mua sắm như vậy phòng tu luyện. Đường Sinh với tư cách dược Long kiếm viện tại bồi bảng đệ nhất nhân, gia tộc như vậy cho hắn hoa tài nguyên, cũng là chuyện đương nhiên. Đã muốn một cái 50 lần thời gian ra tốc phòng tu luyện. Hắn một bộ phận tâm thần, bắt đầu ở bên trong thời gian dần qua dùng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kiếm quyển sách đến rèn luyện kiếm ý, một bộ phận tâm thần thì tại luyện đan bên trong, tìm hiểu đan tu chi cảnh. Đào mắt, ở bên ngoài hơn 5 năm thời gian trôi qua, Đường Sinh tại 50 lần trong phòng tu luyện đã qua 250 năm. Tiến bộ của hắn tốc độ bay nhanh. Hắn kiếm tu chi cảnh đã đạt đến kiếm tâm đại viên mãn, ngưng tụ ra thập phẩm lòng kiếm kiếm ý. Có lẽ là đường sinh kiếm tu thiên phú ngộ tính lên, thật sự rất có hạn. Tại đây 250 năm trong thời gian, hắn vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể đột phá kiếm tâm, đạt tới tầng thứ 2 kiếm tính chi cảnh. Tiểu kiếm trong phòng ấn, có kiếm hỏa tôi tính quyển sách hỏa quyển sách, vậy có lẽ có kiếm quyển sách. Chỉ là Không biết nên như thế nào khai mở có thể cởi bỏ tiểu kiếm trong thân thể kiếm quyển sách phong ấn. Đường sinh tự hỏi. Lão đại, đem ngươi hỏa quyển sách tu luyện thành công, ta có thể cởi bỏ kiếm quyển sách phong ấn. Tiểu kiếm bay tới, lớn tiếng hô. a đường sinh con ngươi dùng mình. Thế nhưng mà, muốn đem hỏa quyển sách tu luyện thành công, nói dễ vậy sao? chương 563, thần Tông Thu Đồ Đệ. Muốn đem kiếm hỏa tôi tính quyển sách hỏa quyển sách thôn vệ thành công. Cần làm cho đều vừa đến tam giai âm dương ngũ hành thuộc tính 10 loại thần hỏa đến rèn luyện ý niệm trong đầu. Thần hỏa quý giá như vậy tài nguyên, dù là có, đều không ứng chắc chắn đơn giản lấy ra bán ra. Dù là bán ra rồi, cũng đều là đoạt phá đầu. Tại trường ngư nhất tộc tàng kho ở bên trong, có lẽ còn có thần hỏa. Đường sinh tuy nhiên là tại bồi bảng thứ nhất, nhưng là, muốn động dùng thần hỏa, cũng cần như tộc trưởng trường ngư thanh phá đưa ra xin, hơn nữa, chỉ có thể đủ xin một loại. Bất quá! Nếu là như tộc trưởng trường ngư thanh phá xin rồi, như vậy, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm bí mật có thể bị phát hiện. Ít nhất, đường sinh còn không muốn làm cho người biết đạo tiểu hỏa cùng tiểu kiếm tồn tại. Lão đại, người nhất định có thể làm cho đều thần hỏa. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Bởi vì, như vậy nó có thể có thần hỏa đến căn ướt. Tại đây 250 năm tu hành trong năm tháng, tên tiểu tử này cũng coi như là cố gắng tu hành, nhưng vẫn là không cách nào theo thần đan dai đại viên mãn đột phá đến thần huyền dai cũng cùng đường sinh đồng dạng, lại lần nữa lâm vào bình cảnh, nó cần thôn phệ tam giai thần hỏa đến phụ trợ mới được. Bất quá, nó ngược lại là tại tiểu kiếm dưới sự trợ giúp, thành công lĩnh ngộ ra thuộc về nó tiểu hỏa hỏa diễm kiếm ý, hơn nữa, đã thành công tu luyện đến hoàng giai tam phẩm. Tại đây 250 năm ở bên trong, đường sinh tiến bộ nhanh nhất, đương nhiên là thuộc về đan đạo phía trên. Nếu như nói, hắn kiếm tu thiên phú tạm được, như vậy, hắn đan tu thiên phú, tiểu là tuyệt thế vô địch. Đàn tu tam cảnh, đan tâm Đan tính, Đan hồn. Hắn đã sớm tại 100 năm trước, đột phá đã đến Đan tính chi cảnh, đặt đến Đan tính sơ kỳ. Dùng hôm nay Đường Sinh đan đạo độc thuật, cho dù là thần huyền cảnh cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể vô thanh vô tức giết bằng thuốc độc. Bất quá, Đan tính chi cảnh sơ kỳ về sau, Đường Sinh Đan đạo tiến bộ cũng thời gian dần trôi qua chậm dần xuống. Phàm phất là đã bị hắn đạp thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới hạn chế. Cảnh giới là trụ cột. Hắn dùng đạp thiên cảnh trụ cột có thể tìm hiểu ra tính sơ kỳ đã là phi thường lợi hại. Xem ra, nhất định phải đi đánh vỡ cánh mạng gông cùng xiề xích, đem tu vi tăng lên tới thần vị cảnh. Đường Sinh em thầm nghĩ đến. Hắn ý định xuất quan, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó bắt đầu rời rạc chư thiên vạn giới, bắt đầu tìm hiểu ở giữa thiên địa cánh mạng chi đạo, ý đồ đem Trô đã thấy, nhận thấy ngộ, đều dung nhập đến hắn lộ trình. Tu hành là được như vậy, nếu như kẹt tại một cái cảnh giới ở bên trong trì trệ không tiến, như vậy thì có thể thệ trước 100 năm. Một năm, một văn năm. Đối với thần linh mà nói, thọ nguyên dùng vạn đến tính toán. Cảnh giới thẻ gái hơn mấy trăm mấy ngàn năm, đều không coi vào đâu, đó là ngăn thỉ. Đối với đường sinh mà nói, đó là phi thường trường. Đảo mắt, hơn 300 năm qua đi. Đường sinh cảnh giới hay là kẻ tại đạp thiên cảnh đại viên mãn lên, du lịch chư thiên vạn giới hơn 300 năm. Đường sinh xem qua sinh lão bệnh tử, xem qua sanh linh đồ thán, xem qua huyết tinh đồ sát, xem qua tánh mạng sinh ra đời. Có thể chứng kiến những vật này, luôn kém một chút cái gì, không thể lại để cho hắn có chô xúc động. Ngược lại là như vậy đi một chút chơi đùa, nhàn hạ lúc luyện luyện đan lại để cho đường sinh đàn tính chi cảnh tiến bộ phi thường nhanh, đã sắp đạt tới đàn tính chi cảnh hậu kỳ. Ở nay một ngày, đường sinh truyền âm pháp bảo ở bên trong, chuyển đến hắn sư tôn trưởng ngư thanh phá truyền âm. Thần Tông Thu đồ đệ, muốn bắt đầu. Thần Tông Thu đồ đệ đến sau. Xem ra. Chỉ có thể đủ tại thần tông ở bên trong tìm kiếm những cái kia có đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích bí thuật, tìm hiểu tiền nhân tổng kết ra đến về tánh mạng chi đạo áo nghĩa. Đường sinh con người, lóe ra phát mang. Đạp thiên cảnh đại viên mãn, có thể nói là đường sinh từ trước tới nay, dừng lại được dài nhất một cái cảnh giới. Hơn 300 năm. Mà hôm nay, hắn cũng nhanh tiếp cận hơn 400 tuổi. Hoác hoác. Ta tiểu hỏa cũng nhanh tiếp cận hơn 400 tuổi. Tiểu gia hỏa lớn tiếng hô. Hoác hoác ra tiểu kiếm cũng tiếp cận hơn 400 tuổi. Tiểu kiếm cũng không cam chịu yếu thế, học tiểu hỏa bộ dạng, lớn tiếng ồ nào lấy. Đường sinh sờ sờ cái này, hai cái tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ. Cái này hơn 300 năm qua, cũng nhiều thiệt thỏi cái này, hai cái tiểu ra hỏa cùng hắn, mới khiến cho hắn tu đồ chẳng phải tịch mịch cùng nhàm chán. Bất quá, cái này hai cái tiểu ra hỏa tuy nhiên cũng nhanh 400 tuổi, nhưng vẫn là chưa trưởng thành bộ dạng. Đường sinh trong tay, hiện ra không la bàn ý niệm trong đầu khẽ động Kích phát cái này không gian truyền tống thân khí, đã tập trung vào trường Ngư Thành vị trí, trực tiếp chuyển tống đến trường Ngư Thành bên ngoài. Sau đó, hắn bay trở về trường Ngư Thành. Hắn cũng không có về trước dược Long Kiếm Viện, mà là đi trước bái phỏng sư tôn của hắn trường Ngư Thanh Phá. Trường Ngư Thanh Phá đương nhiên biết đạo đường sinh cái này 300 năm, đều đi du lịch chư thiên vạn giới, cảm ngộ tánh mạng chi đạo đi. Lần này gặp lại đường sinh, tuy nhiên trong mắt hắn, đường sinh hay là đạp thiên cảnh đại viên mãn nhưng lại cùng trước kia đã có rất lớn bất đồng. Cụ thể ở đâu bất đồng, hắn cũng không thể nói. Như thế nào? Trường ngư thanh phá hỏi. Hay là không cách nào đem nhận thấy ngộ, dung nhập tiến của ta lộ trình? Đường sinh chi tiết nói. Trường ngư thanh phá nghĩ nghĩ, nói ra, đó là ngươi còn không có có tìm được tánh mạng chi ở thiên điệu tâm đó, cái kia thuộc về ngươi cảm động. Tánh mạng chi ở thiên điệu tâm đó, cái kia thuộc về của ta cảm động. Đường sinh cái hiểu cái không? Đã hiểu, dĩ nhiên là hiểu. Không hiểu, nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng đều chỉ là vụ lý khán hoa, trong sương mụ thường thức hoa. Đi trước tham gia kiếm chủng thần tông thu đồ đệ khảo hạch ra. Trường ngư thanh phá nói ra. Cái kia đồ nhì cáo lui. Đường sinh cung kính lui ra ngoài. hắn tiến về trước dược Long kiếm viện đi đưa tin. Lần này tham gia kiếm chủng thần tông thu đồ đệ đại điển trường ngư nhất tộc, có được 10 cái danh ngạch. top 5 cái danh ngạch là dự định đi ra, sau 5 cái danh ngạch là dược Long kiếm viện đệ tử hạch t Tự nguyện báo tên luận võ phân ra tháng bại. Đường sinh đương nhiên đã có được một cái dự định danh lệch. Đường sinh. Liên ở thời điểm này, đường sinh tại dược long kiếm viện ở bên trong gặp trường ngư hàn yêu. Hàn yêu. Đường sinh cười đi qua. Ngươi rốt cục rời rạc trở về đến sao. Ha ha, đi, đi thông tin cực nhạc ác, là ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần đi. Trường ngư hàn yêu cười nói. Đã bắt đầu hô bằng hưu gọi hưu. Đường sinh thịnh tình không thể chối t cũng chỉ tốt đi theo đi qua. Hai người trên đường nói chuyện thiếm, trường ngư hàng như đột nhiên hạ giọng nói ra, đường sinh, ta nghe nói 100 năm trước, cái kia trường ngư huyền kiếm không biết ở nơi nào, đã nhận được một fan kỳ ngộ. Tháng này hôm nay không chỉ có tu vi sớm đột phá, đạt đến thần đan cảnh trung kỳ, mà ngay cả hắn kiếm ý, cũng đã ngưng luyện đã đến hoàng giai thập phẩm. Thân vị cảnh cùng thần đàn cảnh, đó là trực tiếp kém một cái đại cảnh giới. Lần này, trường ngư huyền kiếm tu vi đột phá, Thực lực cũng không phải là trở mình một phen đơn giản như vậy, đó là cảnh giới thượng lượng biến cùng biến chất trên lệnh. a đường sinh con ngươi dùng mình. 300 năm, mà ngay cả trường ngư hàn như cảnh giới, cũng đã tăng lên tới thần vị cảnh trung kỳ. Tất cả mọi người tại tiến bộ. Cái này trường ngư huyền kiếm như thế đột nhiên tăng mạnh, thật cũng không có cái gì. Ngược lại là, hắn một mực kẹt tại đạp thiên cảnh đại viên mãn thượng. Bất quá, cái này cũng không thể nói rằng đường sinh không có tiến bộ. Dù sao. Hắn đan tu chi cảnh, đã đạt đến đan tính chi cảnh hậu kỳ, muốn vô thanh vô tức hạ độc chết như Trường Ngư Huyền Kiếm, cái này cũng thần đan cảnh, dễ dàng. Chương 564, khủng bố đối thủ. Đường Sinh cùng Trường Ngư Huyền Kiếm ở giữa ân oán, Trường Ngư nhất tộc ở bên trong, ai không biết. Cái này lại để cho Trường Ngư Huyền Kiếm bỏ lại Trường Ngư Thành, quy gối dược long kiếm viện một năm chuyện lục nhã, quả nhiên là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng rửa không sạch. Ngay tại 50 năm trước, Trường Ngư Huyền Kiếm ước chiến Trường Ngư năm tháng Trường Ngư Nam Thạch cũng là thần đan cảnh trung kỳ, có thể tiểu tử kia ba kiếm liền đem Trường Ngư Nam Thạch cho đánh tan rồi. Trường Ngư Hàn Nưu nói đến đây, trong con ngươi tất cả đều là vẻ kính sợ. Trường Ngư Nam Thạch là ai? Tuy nhiên không giống Trường Ngư Huyền Kiếm như vậy, thuộc về Trường Ngư nhất tộc trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, nhưng là thuộc về cái loại lời vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài a. Tiếu ngạo cùng thế hệ, mấy ngàn năm nay, một mực ổn thỏa dược long kiếm bảng đệ nhất danh vị trí. Hơn nữa, cái này 300 năm qua Trường ngư Nam Thạch cũng có đột phá. Cái này trường ngư huyền kiếm cũng không phải là hư danh nói chơi, hắn liền khuất nhục như vậy đều có thể thừa nhận, tâm tính cùng nghị lực, tuyệt không phải người thường. Nếu không phải chết non, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Cho nên, các ngươi không có việc gì, cũng đừng nghĩ lấy cùng hắn đối nghịch. Mọi thứ, có thể trốn tắc thì trốn A. Đường sinh nói ra, hắn cũng không phải sợ cái kia trường ngư huyền kiếm. Thế nhưng mà, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều muốn lấy đi Trường Ngư Huyền Kiếm a. Hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy, chỉ cần cái kia Trường Ngư Huyền Kiếm không đến trêu chọc hắn là tốt rồi. Ta hiểu được, ta hiểu được. Liên Trường Ngư Nam Thạch lão đại đều bị Trường Ngư Huyền Kiếm ba kiếm đả bại, chúng ta những này ban thưởng họ đệ tử, tại đây trăm năm ở bên trong, trôi qua có thể biệt khuất, cơ hồ đều là rụt lại đầu sống. Trường Ngư Hàn Nưu chạy đến nước đắng. Bất quá, người này, nhìn như chất phác, kỳ thực tâm tư rất nhiều. Hắn nói ra Lúc này cuối cùng là trông mong trở về ngươi. Ngươi thế nhưng mà so Trường Ngư Huyền Kiếm càng yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, chúng ta có thể hay không vẫn còn dược Long Kiếm Viện ở bên trong hào hào hô hấp, tựu xem đường sinh ngươi rồi. Các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta. Cái kia Trường Ngư Huyền Kiếm thế nhưng mà đột phá một cái đại cảnh giới, ta cái này 300 năm qua hay là dậm chân tại chỗ. Đường sinh tranh thủ thời gian lúc đầu, nếu như dùng tới đan đạo độc thuật, hắn hạ độc chết Trường Ngư Huyền Kiếm từng phút đồng hồ sự tỉnh, nhưng là Nếu như sử dụng kiếm đạo cận thân bắt đầu, vậy khó nói. Nói không chừng, hắn còn không phải trường ngư huyền kiếm đối thủ. Cho nên, cái này danh tiếng, hắn cũng không muốn ra. Hơn nữa, các ngươi những... Này trường ngư nhất tộc đệ tử, suốt ngày lục đục với nhau, đã nghĩ ngợi lấy ai dâm ai, ai nhục nhã ai, có ý tư sao? Lão đại! Đường sinh lão đại! Ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta mặc kệ A. Trường ngư hàn như trực tiếp hô nổi lên lão đại bắt đầu. Đường Sinh mặc kệ biết cái này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Nhưng mà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đi ra. Hắn và Trường Ngư Hàn Ngưu đang tại đàm luận Trường Ngư Huyền Kiếm, không nghĩ tới, mới vừa đi tới Thông Thiên Cực Nhạc các cửa ra vào, tiêu đập lấy một đám Trường Ngư nhất tộc trực hệ đệ tử, chính sao quanh trang sáng giống như, vây quanh Trường Ngư Huyền Kiếm từ bên trong đi tới. Vào cửa đi ra ngoài, Đường Sinh đang cùng bọn hắn đụng vừa vặn. Đường Sinh lại lần nữa xem Trường Ngư Huyền Kiếm, trực tiếp người này tuy nhiên còn như dĩ vãng như vậy. Tại một đám thế gia đệ tử tốn tụn ở bên trong, tiếp nhận mọi người A-dua hót, nhưng mà, tại trường ngư huyền kiếm trên người, đã sớm không có lúc trước tự cao cùng cao cao tại thượng tự đại, có chỉ là như là không hề bận tâm giống như bình tĩnh. Tự như là một thanh dấu ở vỏ kiếm ở bên trong thần kiếm. Nếu như không có ra khỏi vỏ, ngươi cảm thụ không đến phong mang của nó. Nếu như ra khỏi vỏ, cái kia thế tất uống máu. Tại trước mặt đụng với đường sinh cái kia một khắc, trường ngư huyền kiếm bên kia một đoàn người cũng đều trợn tròn mắt. Sở Hưu tất cả chính trị A Zun nịnh hót vỗ ngông ngựa tiểu đệ, đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Phản phất, tại Đường Sinh cùng Trường Ngư Huyền Kiếm ở giữa đối mặt ở bên trong, có một loại vô hình khí tràng. Bọn họ cũng đều biết Trường Ngư Huyền Kiếm cùng Đường Sinh quen đoán. Trường Ngư Huyền Kiếm nếu như nói trước khi một mực đều giống như dấu ở vỏ kiếm ở bên trong thần kiếm, như vậy, lần này nhìn thấy Đường Sinh, vẻ này giấu ở vỏ kiếm ở bên trong phong mang, lập tức bạo vỏ, kiếm, đao, mà ra. Cái kia không hề bận tâm khuôn mặt, hoàn toàn không tại, trong con ngươi chiến ý cùng cái kia 300 năm trước khuất đủ, như là biển cả phòng ba giống như mánh liệt. Thân đan cảnh trung kỳ khí chàng trực tiếp tập trung đường sinh. Đường sinh, chúng ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trường ngư Hàn Ngưu chỉ cảm thấy tại trường ngư Hàn Ngưu khí chàng ở bên trong, có chút phát run, lạng lẽ truyền âm cho đường sinh. Chúng ta đi thôi. Đường sinh nhàn nhạt đối với trường ngư huyền kiếm nói ra. Hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Hắn mang theo trường ngư hắn yêu, đã nghĩ ngợi lấy đi vào trong. Trường ngư đường sinh, ngươi đây là miệt thị ta sao? Liên ở thời điểm này, trường ngư huyền kiếm thanh âm văng lên. Chật trội giống như thanh âm, phản phất tử trong cổ họng bắn ra mà ra, như kiếm giống như sắc bén cùng rét lạnh. Hắn từng cái chữ, cũng như đồng nhất trôi kiếm ý. Lập tức, hơn 10 trôi hoàng giai thập phẩm kiếm ý, đã lơ lửng ở trên hư không, ngăn ở đường sinh trước mặt, đằng đằng sát khí chỉ hướng đường sinh. Ta không phải miệt thị ngươi mà là không nghĩ với ngươi có cái gì xung đột. Chưa cùng ngươi trò hỏi, đó là bởi vì quan hệ của ta và ngươi cũng không khá lắm. Đường như vậy rộng, mọi người tất cả đi tất cả. Đường Sinh giải thích. Hơn 300 năm, ta còn tưởng rằng tu vi của ngươi cảnh giới sẽ tăng lên đến cái gì cảnh giới. Không nghĩ tới, ngươi hay là dừng lại tại Đạp Thiên cảnh đại viên mãn ở bên trong. Ngươi, thật sự để cho ta quá thất vọng rồi. Trương Ngư Huyền kiếm lạnh lùng nói, thái độ hùng hổ dọa người. Tu vi của ta gặp bình cảnh. Đường sinh không muốn nói quá nhiều, lường hướng trước mặt chỉ vào hắn kiếm ý, nói ra, ngươi khả di đem những. Này kiếm ý làm cho mất sao. Thân là kiếm tu, ta đã dùng kiếm ý chỉ ngươi, ngươi vì cái gì không xuất ra kiếm. Như thế nào, ngươi sợ ta đến sao? Trương ngư huyền kiếm chủ động khiêu khích bắt đầu. 300 năm khi nhục lại để cho hắn biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, hăng hái cố gắng, dốc sức liều mạng đuổi theo. Hắn cho rằng đường sinh so với hắn tiến bộ được nhanh hơn thêm nữa Thật không nghĩ đến, hôm nay vừa thấy, phát hiện đường sinh hay là 300 năm trước cái kia đường sinh, thực lực tựa hồ tiến bộ không lớn, nhưng là hắn. Đã sớm long trời lỡ đất. Cái này lại để cho hắn, có chút không thích đứng. Cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Hắn cảm thấy, nếu như chỉ là đả bại hôm nay thực lực đường sinh, còn chưa đủ để dùng rửa sạch hắn lúc trước đã bị sỉ nhục cũng không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Ta không nghĩ đánh với người, không có gì nguyên nhân cùng lý do. Hơn nữa, Kiếm chủng thần tông thu đồ đệ đại điện sắp đã bắt đầu, mọi người chúng ta đều chờ chút khí lực A nếu không, tại thu đồ đệ đại điện trước, nếu là bị thụ cái gì tổn thương, bỏ lỡ, vậy nếu đợi chút nữa một cái 3.000 năm. Đường sinh thật là không nghĩ đánh. Nếu là thật sự đánh nhau, hắn thế tất muốn động dùng đan đạo độc thuật mới có thể đáp ứng trường ngư huyền kiếm. Như vậy đòn sát thủ, có lẽ xuất kỳ bất ý dùng để đối phó địch nhân. Hiện tại tiểu bạo lộ, chỉ là vì đả bại trường ngư huyền kiếm, vậy cũng quá không đáng Vậy thì chờ kế tiếp 3.000 năm, thì như thế nào? Đường sinh, ta dùng dược long kiếm viện dược long kiếm bảng đệ nhị danh thân phận, đúng là hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến. Với ngươi thượng dược long kiếm đài nhất quyết thắng bại. Ngươi tiếp không tiếp. Trường ngư huyền kiếm cũng lười được nhiều lời, trực tiếp hạ chiến thư. chương 565, không say không nghỉ. Đường sinh 300 năm trước đã bại qua trường ngư huyền kiếm, cho nên, hôm nay trường ngư huyền kiếm tuy nhiên lại lần nữa cần thế, đánh bại trường ngư Nam Thạch, nhưng là Cái này dược long kiếm bảng đệ nhất danh vị trí hay là đường sinh. Trừ phi hắn đã bại qua đường sinh, lại lần nữa chứng minh chính mình. Đây cũng là trường ngư huyền kiếm tại sao phải hướng đường sinh chính thức hạ chiến thư nguyên nhân. Hắn muốn đường đường chính chính, tại sở hữu tất cả trường ngư nhất tộc cao tầng trưởng bối trước mặt, đã bại đường sinh, như vậy mới có thể tuyết trước hổ thẹn, lại để cho hắn đạo tâm cùng ý niệm trong đầu hiểu rõ. Đường sinh không nghĩ tới cái này trường ngư huyền kiếm trong lòng chấp nghiệm mạnh như thế. Đã đối phương chính thức hạ chiến thư Như vậy, một trận chiến này hắn có thể trốn tránh không được. Hắn nói ra, người muốn chiến cũng có thể, nhưng không phải hiện tại. Người muốn lúc nào chiến? Trường ngư huyền kiếm hỏi. Đợi kiếm chủng thần tông thu đồ đệ đại điển chấm dứt. Đường sinh nói ra thời gian. Rất tốt. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đã đối phương đã ứng chiến, trường ngư huyền kiếm cũng sẽ thu hồi kiếm ý. So với việc 300 năm trước, hắn hôm nay thật sự thành thục rất nhiều. Chúng ta đi. Hắn mang theo bên người tiểu đệ. Nhàn nhạt ly khai. Một hồi nhìn như nhất xúc tức phát phong bạo, liền như vậy tan biến tại vô hình. "Lão đại, ta tiểu hỏa tốt muốn dạy dỗ cái kia trường ngư huyền kiếm dừng lại." Tiểu hỏa lớn tiếng hô, cái kia hỏa linh linh hỏa diễm mắt to, tất cả đều là lựa giận. Rõ ràng dám đến khiêu khích Đường Sinh lão đại, quả nhiên là không đem nó tiểu hỏa để vào mắt. "Tốt rồi, chớ để để ý tới hắn." Đường Sinh sờ sờ tiên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, trấn an tâm tình của nó. Cái kia một bên trưởng ngư Ưu Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhỏ rộng hỏi, đường sinh, ngươi còn có năm chắc? Không có. Đường sinh im lặng nói. Lần này là đường sinh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, mà ngay cả trường ngư Nam Thạch cũng đều đã đến. Trường ngư Nam Thạch tại trường ngư huyền kiếm quật khởi trước, thế nhưng mà làm 4.000-5.000 năm dược long kiếm bảng đệ nhất danh, lần này bị kéo xuống ngựa, vẫn có thể sắp xếp đệ tăm danh. Đường sinh nhìn xem trường ngư Nam Thạch, người này theo biểu hiện ra xem. Khí tức cũng không thể so với Trường Ngư Huyền Kiếm yếu, thậm chí còn cường một ít, làm sao lại liền Trường Ngư Huyền Kiếm 3 kiếm đều tiếp không được. Xem ra, một người buồn nguyên lại hùng hậu, nếu như không thể chuyển hóa trở thành chiến lực, đó cũng là uổng công. Ngoại trừ Trường Ngư Nam Thạch bên ngoài, còn có một người khác, gọi là Trường Ngư Phong Lịch, 1000 năm trước đã lấy được, còn lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, 200 năm trước đột phá đã đến thần đàn cảnh sơ kỳ, có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn đã đã lấy được lần này kiếm trùng thần tông thu đồ đệ đại điển 10 cái danh ngạch một trong. Để đọc chuyện, ban thưởng họ đệ tử ở bên trong, cũng chỉ có Đường Sinh, Trường Ngư Nam Thạch, Trường Ngư Phong Lích 3 người. Mọi người giúp nhau làm quen một chút, trẻ chén một phen. Đường Sinh cùng Trường Ngư Phong Lích đều là lần thứ nhất tham gia kiếm trùng thần tông khảo hạch, mà Trường Ngư Nam Thạch lại tham gia rất nhiều lần. Hai người đều hướng Trường Ngư Nam Thạch tìm hiểu một phen kiếm trùng thần tông sự tình. Kiếm trùng thần tông khảo hạch. Mỗi một lần địa điểm đều bất đồng, khảo hạch nội dung cũng bất đồng. Không chỉ là đơn thuần luận võ đơn giản như vậy. Cho nên, các ngươi muốn hỏi ta lúc này đây hội như thế nào khảo hạch, tự chính mình cũng không biết. Bất quá, khảo thí đến khảo thí đi, không ra ngoài là khảo thí kiếm ý vận dụng, thiên phú ngộ tính cùng với tổng hợp chiến lược ba dạng. Trường Ngư Nam Thạch giải thích. So với việc Trường Ngư huyền kiếm nạo khí, hắn ngược lại là phi thường bình dị gần úi. Ta nghe nói. Có thể cuối cùng nhất lấy được kiếm trùng thần tông thu đồ đệ danh lạch, ít nhất tổng hợp chiến lực đều muốn đạt tới bình thường thần huyền cảnh trung hậu kỳ tiêu chuẩn, không biết có phải hay không? Trường ngư phong lích hỏi, hơi khẩn trương lên. Bởi vì, hắn tổng hợp chiến lực, miễn cưỡng đạt tới bình thường thần huyền cảnh sơ kỳ mà thôi. Đúng vậy. Chỉ sợ, lúc này đây càng thêm khủng bố. Trường ngư nam thạch nói ra. À, nói như thế nào? Trường ngư phong lích hỏi. Đường sinh đã ở rất nghiêm túc lắng nghe Cái này 3000 năm nay cũng không biết như thế nào, 108 trong tộc đều ra không ít như Trường Ngư Huyền Kiếm, đường sinh lão đệ như vậy trăm và năm, ngàn và năm, ước năm cũng khó khăn được vừa thấy tuyệt thế thiên tài. Những năm qua, giống ta như bây giờ thực lực, ổn cầm một cái thu đổ đệ danh ngạch cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng mà, lúc này đây, huyền rồi. Ngươi xem, cái kia Trường Ngư Huyền Kiếm mới tu hành bao nhiêu năm, 1000 năm cũng chưa tới, có thể ba kiếm đánh bại ta. Đường Sinh lão đại Ngươi tuy nhiên lần này không có trực tiếp cùng Trường Ngư Huyền kiếm đánh, nhìn ngươi bộ dạng này khí định thần nhàn bộ dạng, nhưng là không e ngại cái kia Trường Ngư Huyền kiếm á ngươi cũng mới tu hành không đến 400 năm. Không may a. Trường Ngư Nam Thạch lắc đầu, cầm lấy bầu rượu đến, trực tiếp tới một ngụm. Đây là hắn một lần cuối cùng tham gia kiếm trùng thần tông khảo hạch, tiếp theo, tuổi của hắn tiểu vượt qua một vạn tuổi, cũng sẽ không có tư cách tham gia. À. Liên Nam Thạch đại ca ngươi đều nói như vậy, ta đây chẳng phải là đi làm phá hôi. Trường ngư phong lích vẻ mặt đau khổ. Ngươi mới tu hành hơn 3.000 năm, lần này nếu là đã thất bại, ngươi còn có thể tham gia 2 lần. Mà ta, triệt để không có cơ hội. Hơn nữa, ngươi vận khí so với ta tốt, nói không chừng, đằng sau 2 lần, tiểu tiến vào Trường ngư nam thạch nói ra. Mỗi 3.000 năm thu đồ đệ, đều có 9 cái ưu tú nhất người tiến nhập kiếm trùng thần tông ở bên trong. Theo thứ tự suy ra, lần tiếp theo đã không có cái này 9 cái ưu tú nhất, người phía dưới tiểu trên đỉnh đã đến. Đương nhiên, nếu như không may, vậy như trường ngư nam thạch như vậy, tại hạ một người 3.000 năm, lại toát ra một đám như trường ngư huyền kiếm, đường sinh như vậy yêu nghiệt thiên tài, vậy khác thì đừng nói tới. Nam thạch đại ca, ngươi cũng đừng nản trí. Nói không chừng, đường sinh lão đệ cùng trường ngư huyền kiếm, chỉ là lần này thu đồ đệ khảo hạch lợi hại nhất thứ nhất, thứ hai. Còn lại tộc đàn thiên tài, đều không bằng ngươi thì sao? Đến, ta mời ngươi một ly. Trường ngư phong lít nói xong, đã cầm lên chén rượu. Hy vọng như thế đi Tộc khác bầy cũng ra rất nhiều tuyệt thế thiên tài Nhưng là, cái loại này tuyệt thế thiên tài Có chút có thể sẽ có rất tốt nơi đi Chưa hẳn để ý kiếm chủng thần tông Hy vọng bọn hắn lần này đều không đến dự thi a Trường ngư nam thạch nghĩ vậy Cũng vui vẻ xem bắt đầu Đường sinh lão đệ, đến Ta cũng mời ngươi một ly Bà mẹ ngươi chứ gấu à Người so với người tức chết người Này thiên điệu tầm đó, làm sao lại có các ngươi những Này yêu nghiệt hành hành ngang ngược Trường ngư nam thạch rơ lên bình rượu, hướng phía đường sinh kính đi. Nam thạch đại ca, vận khí cũng rất trọng yếu. Nói không chừng, lúc này đây, ngươi vận khí tốt, tiểu tiến bảo. Đường sinh cười nói. Ba người thoải mái mà uống, không say không nghỉ. Cũng không biết đã qua bao lâu, đường sinh, trường ngư nam thạch, trường ngư phong lít ba người, ngay ngắn hướng thu được tộc trưởng trường ngư thanh phá chuyên âm, triệu tập bọn hắn, chuẩn bị tiến về trước kiếm trùng thần tông. Bọn hắn vận chuyển thần công, đem trên người cảm giác say luyện hóa lại cùng Trường Ngư Hàn Ngưu những người này cáo biệt, lúc này mới hướng phía Dược Long Kiếm viện mà đi. Tại Dược Long điện, tộc trưởng Trường Ngư Thanh Phá phân thân hàng lâm, lẳng lặng đứng tại trên đại điện, cùng đợi 10 vị Dược Long Kiếm viện ưu tú nhất đệ tử đã đến. Đường Sinh, Trường Ngư Nam Thạch, Trường Ngư Phong Lịch đã đến thời điểm, Trường Ngư Huyền Kiếm đợi 7 vị trực hệ huyết mạch đệ tử đã sớm đã đến. 7 người này ở bên trong, ngoại trừ Trường Ngư Huyền Kiếm bên ngoài, những thứ khác đều là thần vị cảnh đại viên mãn. Nói cách khác, Trường ngư nhất tộc lần này 10 cái thành viên ở bên trong, chỉ có 3 cái thần đáng cảnh. chương 566, thần táng kiếm sơn. Nếu như không phải trường ngư huyền kiếm chính là trường ngư nhất tộc trăm vạn năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài, 1.000 năm không đến tiểu tu luyện đến thần Đan cảnh. Nếu như không phải trường ngư phong lích may mắn đã nhận được kỳ ngộ, may mắn đột phá đã đến thần đan cảnh sơ kỳ. Như vậy, lúc này đây, trường ngư nhất tộc nội, cũng cũng chỉ có trường ngư nam thạch một người là thần đan cảnh cấp bậc cực giả. Mà hướng dưới, không sai biệt lắm thì ra là như vậy tiêu chuẩn. Bỏ đường sinh, bỏ trường ngư huyền kiếm, như vậy trường ngư nam thạch 89 phần 10 khả dĩ đạt được một cái kiếm trùng thần tông thu đồ đệ danh lạch. Dù sao, người trường ngư nhất tộc ra một hai cái như trường ngư huyền kiếm, đường sinh như vậy, tộc khác bầy, cũng ra một hai cái. Như vậy, 108 cái tộc đàn một hai cái cộng lại, cái kia số lượng là hơn lấy được. Đây cũng là trường ngư nam thạch không thế nào ôm hy vọng nguyên nhân. Lúc này đây kiếm chủng thần tông thu đồ đệ đại điện, do ta tự mình dẫn đội. Trường ngư thanh phá thản nhiên nói. Mọi người ở đây, tất cả đều xương sở. Dĩ vãng dẫn đội, đều là trong tộc hai vị đại trưởng lao cấp bậc là được rồi. Lúc này đây, tộc trưởng như vậy kiếm vương cường giả, rõ ràng tự mình dẫn đội. Mọi người ở đây đều ngây người thời điểm, trường ngư thanh phá tiếp tục nói, có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Bởi vì lần này thu đồ đệ đại điện, cân nhắc đến gần mấy ngàn năm nay. Chúng ta 108 trong tộc bộ, ra rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Cho nên, lúc này đây thu đồ đệ danh ngạch, do nguyên lai 9 tên, biến thành 18 tên. Dù là không thể tiến vào cái này 18 tên trong danh sách, nếu như biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, nộ tính cùng tiềm lực, kiếm chủng thần tông cũng sẽ biết phá lệ trúng tuyển. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này cũng đều sương sở. Danh ngạch biến nhiều hả? Còn có phá lệ trúng tuyển tình huống? Ha ha! Nói như vậy, ta có hy vọng rồi. Cao nhất, không ai qua được trường ngư Nam Thạch. Phế vật, ở đâu đều là phế vật. Dù là may mắn tiến vào kiếm chủng thần tông, đó cũng là nhất kế cuối phế vật. Ngay tại trường ngư Nam Thạch hưng phấn được quên hết tất cả thời điểm, bên cạnh trường ngư huyền kiếm thanh âm, lạnh lùng văng lên. Ngươi! Trường ngư Nam Thạch nghe xong, lập tức giận dữ. Như thế nào, không phục Lần trước ba kiếm bại ngươi, lúc này đây, ta có lẽ chỉ cần lưỡng kiếm sẽ xảy đến. Trường ngư huyền kiếm nói xong ánh mắt lườm hướng Đường Sinh cái kia một bên. Hắn khiêu khích Trường Ngư Nam Thạch, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn muốn Đường Sinh ra tay cùng hắn một trận chiến. Nam Thạch đại ca, thu đồ đệ đại điển sắp tới, chớ để để ý tới hắn, thủ hắn chọc giận. Đường Sinh ngăn lại phẫn nộ Trường Ngư Nam Thạch, nhìn cũng không nhìn cái kia Trường Ngư Huyền Kiếm một mắt. Chứng kiến Đường Sinh như thế bỏ qua, Trường Ngư Huyền Kiếm trong nội tâm giận quá. Tốt rồi, đều cho ta yên tĩnh. Các ngươi đều là Trường Ngư nhất tộc, lần này kiếm trùng thần tông thủ đô đệ đại điển, Các ngươi đối mặt địch nhân, chính là còn lại 107 tộc thiên tài cứng, giả. Trường ngư huyền kiếm, ánh mắt của ngươi, không thể chỉ có trước mắt trường ngư đường sinh, 107 trong tộc, gần mấy ngàn năm cũng ra không ít tuyệt thế thiên tài, có chút, cũng không kém hơn ngươi. Gia đình bạo ngược, không phải thật sự hành. Có thể ổ bên ngoài hành, đem 107 tộc tròn nên thiên tài Cường giả đều đánh cho dễ bảo, đó mới là thật sự hành. Trường ngư thanh phá lạnh giọng gian dạy, tộc trường yên tâm. Chúng ta trường ngư nhất tộc đã tại thu đồ đệ đại điển lên, gãy kích chìm cắt hơn 10 giới rồi. Đặc biệt là gần đây vài lần, tại những người khác dưới sự dẫn dắt, chúng ta trường ngư nhất tộc người trực tiếp tại thu đồ đệ đại điển thượng trở thành pháo hôi. Lúc này đây, có ta trường ngư huyền kiếm tại, tuyệt đối sẽ không rồi, 107 tộc tộc thiên tài, đều đều bại vào dưới kiếm của ta. Trường ngư huyền kiếm nào khi nói? Rất tốt. Hy vọng ngươi nhớ kỹ bây giờ nói những lời này. Hy vọng. Ngươi cũng có thể lại để cho gia tộc dùng ngươi vảy vang. Trường Ngư Thanh Phá rất hài lòng trường Ngư Huyền Kiếm hôm nay ngạo khí cùng tự tin. Chứng kiến trường Ngư Huyền Kiếm như thế, Đường Sinh vẻ mặt lạnh nhạt, không có gì tỏ vẻ. "Tốt rồi, chư vị đều theo ta đi kiếm trùng thần tông." Trường Ngư Thanh Phá nói xong, kích phát trong đại điện truyền tống trận, một cổ truyền tống không gian buồn nguyên đám đông ba lô ba quả. Đường Sinh không có phản kháng cái này cổ không gian chi lực ba lô ba quả. Tái xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới một cái khác không gian. Kiếm trùng thần tông sơn môn, tại Thần Táng Kiếm Sơn. Thần Táng Kiếm Sơn đến cùng tại Kiếm Trùng chi vực ở đâu? Ngoại nhân cho tới bây giờ cũng không biết, cũng chỉ có Kiếm Trùng Thần Tông tọa hạ 108 tộc, trong tộc mới có đặc thù thần trận khả di truyền tông tiến Kiếm chủng Thần Tông bên trong. Giờ phút này, Đường Sinh phát hiện bọn hắn bị truyền tống đến một cái rộng lớn tế đàn trên quảng trường. Cái này tế đàn quảng trường, bị một cái cổ quái kiếm trận bao phủ, cho dù là dùng ngục hỏa ma vương nhận thức, cũng nhìn không ra cái gì đến. Tại kiếm trận quảng trường bốn phía, không ngừng có 107 tộc cường giả, truyền tống đi ra. Đều là từ một tộc tộc trưởng phân thân tiến hành dẫn đội. Ở chỗ này, cấm động tay, nếu không, sẽ trực tiếp bị kiếm trùng thần tông trục xuất đi, mất đi khảo hạch tư cách. Tốt rồi, ta đi gặp biết một chút bằng hữu cũ. Trường ngư thanh phà nói xong, phân thân của hắn biến mất tại tại đây. Khác 107 tộc tộc trưởng phân thân đám bọn họ, cũng cũng giống như thế. Đường sinh hiếu kỳ nhìn về phía cái kia 107 tộc thành viên. Đơn theo cảnh giới thượng xem từng cái tộc đàn nội ít nhất đều có một hai cái tu vi đạt tới thần đáng cảnh có chút tộc đàn thậm chí xuất hiện 4 5 cái đơn theo khí tức thượng xem đường sinh phát hiện rất nhiều tộc đàn bên trong đều có như vậy mấy cái hướng trường Ngư huyền kiếm như vậy ngạo khí người xem ra cũng đều là các tộc bên trong trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài bất quá đường sinh càng cảm thấy hứng thú ngược lại là một vị cảnh giới cùng hắn đều là đạp thiên cảnh đại viên mã người đó là một cái thiếu nữ cũng không biết là cái gì tộc đàn. Thoát nhìn cười hi hi, trong tay chơi đùa lấy một thanh đoản kiếm, tuổi không lớn lắm, tu hành tuế nguyện không giải, thế nhưng mà, nàng trong tộc cái kia mấy vị khí tức không kém gì trưởng ngư Nam Thạch thần đan cảnh tộc viên, tất cả đều đối với nàng khách khí, phi thường sợ hãi nàng. Tựa hồ phát hiện Đường Sinh đang đánh giá nàng, người thiếu nữ kia sóng mắt lưu chuyển, lườm hướng Đường Sinh bên kia, hướng phía Đường Sinh nhiệt tình cười cười, lộ ra một nụm hàm răng trắng nõn. Nàng chuyên ống tới, chủ động chào hỏi: Ngươi tốt lắm, không nghĩ tới ở chỗ này, còn đụng phải một cái cùng ta đồng dạng, đều không có trở thành thần linh người. Ta gọi Tây Mạc Lạc Lạc. Người tên là gì? Ta gọi Trường Ngư Đường Sinh. Trường Ngư Đường Sinh lặng lẽ truyền âm qua. Theo cảm giác để phán đoán, hắn cảm giác, cảm thấy cái này Tây Mạc Lạc Lạc thiếu nữ, so với kia Trường Ngư huyền kiếm cho cảm giác của hắn càng nguy hiểm. Bất quá, có thể đạp thiên cảnh có thể tới nơi này tham gia kiếm trùng thần Tông Thu đồ đệ đại điển Đủ để chứng minh thiếu nữ này không đơn giản. Đường sinh lão đệ, bên kia 10 người, là được rực mãi nhất tộc. Cái này rực mãi nhất tộc, chính là chúng ta kiếm trùng thần tông 108 trong tộc, cường đại nhất. Lúc này đây, bọn hắn rực mãi nhất tộc, ra không ít cường giả. Trường ngư nam thạch cho đường sinh thời gian dần qua giới thiệu bắt đầu. A. Đường sinh nhìn về phía cái kia rực mãi nhất tộc 10 người. Sau cái thần đan cảnh cấp bậc cường giả, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Có một cái hay là thần đan cảnh đại viên mãn. Bất quá, lại để cho đường sinh chú ý, còn là một vị tu vi yếu nhất thần vị cảnh sơ kỳ nam tử, lạng lặng đứng ở nơi đó, như là một thanh vào vỏ kiếm, khí tức đều cùng người chung quanh không hợp nhau. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm người. chương 567, Lân Thử Nhất Tộc. Dựa theo hướng giới quy luật, có thể tới tham gia thần tông thu đồ đệ đại điển, cơ hộ đều là thần vị cảnh đại viên mãn. Nếu như tu vi vượt qua thần vị cảnh đại viên mãn, như vậy, Cho dù bên ngoài thực lực cứng, giả, gặp phải cẩn thận. Nếu như tu vi không có đạt tới thần vị cảnh đại viên mãn, như vậy, càng thêm phải cẩn thận rồi. Hơn nữa, tu vi cảnh giới càng thấp, càng nhỏ tâm. Bởi vì, người như vậy, 89 phần 10 đều là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, đều có rất khủng bố đích thủ đoạn. Đường sinh nhìn xem vị kia rực mãi nhất tộc thần vị cảnh sơ kỳ nam tử, người này cho đường sinh cảm giác cùng cái kia tây mặc lạc lạc không sai biệt lắm, đều là rất nguy hiểm. Bên kêu bao phủ tại trong sương mù ba người, bọn họ là ảnh kiếm nhất tộc. Ảnh kiếm nhất tộc, chính là chúng ta 108 tộc đàn ở bên trong, thần bí nhất tộc đàn. Bọn hắn cái này nhất tộc, từng cái đều là trời sinh sát thủ. Cho dù là cường đại nhất rực mã nhất tộc, gặp phải bọn hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ tiếc, bọn hắn cái này nhất tộc, không chỉ có nhận thua thiểu, hơn nữa trong tộc cổ xưa lại phong bế, ít như thế nào cùng ngoại giới lui tới. Bất quá! Bọn hắn cái này nhất tộc tại Kiếm Trùng Thần Tông bên trong địa vị rất cao. Cho nên, nếu như chúng ta khảo hạch gặp được bọn hắn, cần phải khách khí với bọn họ. Trường Ngư Nam Thạch lại giới thiệu Ảnh Kiếm nhất tộc. Đường Sinh nhìn sang, chỉ thấy cái kia Ảnh Kiếm nhất tộc ba người, toàn thân bao phủ tại hắc vụ ở bên trong. Cái kia hắc vụ tựa hồ thuộc về đặc thù kiếm sương ngủ, hắn thượng có đậm kiếm ý áo nghĩa tràn ngập, một chút khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài. Đường Sinh cũng nhìn không ra ba người này rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Bất quá, cho cảm giác của hắn rất nguy hiểm. Mà cái này ảnh kiếm nhất tộc, cũng là duy nhất chỉ phải 3 người tới tham gia. Xem ra, bọn hắn tộc đàn bên trong, nhân viên thật sự không nhiều lắm. Trường ngư Nam Thạch biết đạo đường sinh đối với 107 tộc hiểu được không nhiều lắm, cho nên, hắn rất kiên nhẫn giảng giải lấy. Cũng không biết đã qua bao lâu. Với lúc đó, một cái mang theo khiêu khích dí tứ hàm xúc trêu tức thanh âm, tiếng nổ tạo nên đến. Trường ngư Nam Thạch, người cái này bại tướng dưới tay. Nhìn thấy ra ra của người ta, còn không mau tới hành lễ. Đường sinh nhìn sang, chỉ thấy một chuyến 10 người hướng phía hắn tại đây đã đi tới. Một người cầm đầu, thần đan cảnh hậu kỳ. Mà ở 10 người này bên trong, có bốn vị là thần đan cảnh. Lân thử thạch, ngươi có cái gì tốt hung hăng càng quái. Các người lân thử nhất tộc, những năm gần đây này, cũng không phải một người đều không có đi vào kiếm trùng thần tông khảo hạch sao. Trường ngư nam thạch chứng kiến một chuyến này mười người, không che giấu chút nào chẳng ghét. Chúng ta lân thử nhất tộc cái này vài lần mặc dù không có tiến vào được kiếm trùng thần tông, nhưng là, lại mỗi năm gặp được các ngươi trường ngư nhất tộc, cũng có thể đà bại. Lần nào đến đều khi dễ ngươi một chút đám bọn họ, đã cảm thấy rất sớm rồi. Lân thử thạch một bộ không có việc gì tìm việc bộ dạng. Ừ, lần này, đến cùng ai khi dễ ai, cái kia còn khác nói. thứ thởi, tựu cút cho ta. Trường ngư nam thạch nghĩ đến trong đội ngũ có đường sinh cùng trường ngư huyền kiếm cường giả như vậy, lực lượng cũng cứng ngắc bắt đầu để cho chúng ta lăn. Tại đây cũng không phải các ngươi trưởng ngư nhất tộc. Lân thử thạch thập phần khinh thường. Nếu không là tại đây không thể động võ, chỉ sợ, hắn tại chỗ muốn ra tay trưởng ngư nam thạch dừng lại. Bất quá, mọi người ở chỗ này xính miệng lưỡi cực nhanh cũng không có cái gì dùng. Lân thử thạch tới khiêu khích một phen, cũng tiểu dẫn người rời đi. Lân thử nhất tộc, thực lực theo chúng ta trưởng ngư nhất tộc không sai biệt lắm, bọn hắn cái này nhất tộc, cũng để xướng hải nạp bách xuyên, kiêm dung cũng xúc. Đối ngoại cho ưu tú thiên tài ban thường họ. Bất quá, chúng ta trưởng ngư nhất tộc cùng cái này lân thử nhất tộc cân đoán, không biết theo cái gì niên đại bắt đầu tiểu tích luy ra rồi. Bọn hắn xem chúng ta trường ngư nhất tộc không vừa mắt, chúng ta trường ngư nhất tộc xem bọn hắn lân thử nhất tộc không vừa mắt. Trường ngư Nam Thạch truyền âm cho Đường Sinh, giải thích. Thì ra là thế. Đường Sinh gật gật đầu. Trường ngư Nam Thạch, nói ngươi rác rưởi phế vật, ngươi thật đúng là rác rưởi phế vật. Đều bị lấy lân thử nhất tộc như thế khi dễ đến thăm. Ngươi đều nén giận. Liên ở thời điểm này, bên cạnh trường ngư huyền kiếm mở miệng, rất là khinh thường. Ngươi khi dễ ta tính toán cái gì bổn sự. Ngươi nếu là có bổn sự, đến thăm đi khiêu khích cái kia lân thử nhất tộc đây. Trường ngư nam thạch giận quá mà cười. Ngươi cho ta xem tốt rồi. Tại đường sinh ha hốc mồm phía dưới, không nghĩ tới cái này trường ngư huyền kiếm thật đúng là chủ động đi lân thử nhất tộc bên kia đi khiêu khích đi. Cái này một lớp khiêu khích, nhằm chúng lân thử nhất tộc người bên kia, cơ hồ muốn nhảy dựng lên Song Vương thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Cũng may kiếm chủng thần tông trưởng lão kịp thời ra mặt ngăn lại, Song phương lúc này mới từ bỏ ý đồ xuống. Cũng không biết qua bao lâu, tộc trưởng Trường Ngư thanh phá đi bãi phòng hào hữu, không còn có đã trở lại. Cái lúc này, một cái kiếm chủng thần tông trưởng lão xuất hiện tại giữa không trung. Hắn nói ra, "Chư vị, kiếm chủng thần tông thu đồ đệ lại điển, chuẩn bị đã bắt đầu. Hiện tại, đem bọn ngươi truyền tống đến cửa thứ nhất khảo hạch bí cảnh." Hắn lời nói rơi xuống, toàn bộ trên quảng trường, đột nhiên bắt đầu khởi động ra một cổ truyền tống chi lực. Tái xuất hiện thời điểm, mọi người đã đi tới một mảnh hoàn toàn mê bí cảnh ở bên trong. Tại đây bí cảnh nội, tràn ngập các loại do kiếm ý biến thành kiếm ý thú, bốn phía đều là một mảnh kiếm chi bản nguyên biến thành hải dương. Cửa thứ nhất, cuối cùng hợp thực lực khảo hạch. Các ngươi ở chỗ này, hội thừa nhận chung quanh biến ảo mà ra kiếm ý thú công kích. Nhiệm vụ của các ngươi là được tại kiếm ý thú công kích đến còn sống sót. Đây là một khối thân phận phụ. Các ngươi lấy được, đem thân phận phụ luyện hóa, sẽ có một cái kiếm ý năng lượng phòng ngự cháo bao phủ ở các ngươi. Nếu như, các ngươi kiếm ý năng lượng phòng ngự cháo bị kiếm ý thú cho công phá, như vậy, cho dù bị loại bỏ rồi. Cửa hải này, cuối cùng nhất hội còn lại 100 người. Kiên trì đến còn thừa 100 người thời điểm, các ngươi cho dù vượt qua kiểm tra rồi. Khảo hạch trưởng lão thanh âm, tiếng nổ đáng tại mọi người trong thức hải. Đường sinh phục hồi tinh thần lại, phát hiện ở trước mặt của hắn, hiện ra một thân phận lệnh bài Hắn đem thân phận lệnh bài luyện hóa, tại hắn thân thể chung quanh, thời gian dần qua hiện ra một cái kiếm ý năng lượng phòng ngự cháo, tương đương với một kiện bình thường thần đan dài phòng ngự pháp bảo phòng ngự. Mà nguyên bản ở bên cạnh hắn trường ngư nam thạch, trường ngư phong lích bọn người, tất cả đều không thấy. Xem ra, đây là một cái tùy cơ hội truyền tống, đã đem mọi người cho phân chia ra. Chỉ có 100 người có thể vượt qua kiểm tra. Nói cách khác, cửa hải này, một hơi đào thải chín thành người hả Đường sinh trong nội tâm dùng mình 108 tộc, tổng cộng có có hơn 1000 người tham gia. Cái này tỷ lệ đào thải cũng đủ khủng bố. Nhìn xem, có thể hay không liên lạc mà vượt bọn hắn. Cái này chiến bí cảnh Hải Dương cũng không biết rộng bao nhiêu bao nhiêu, Đường Sinh ý niệm trong đầu tiến vào truyền âm pháp bảo ở bên trong, muốn liên lạc trường ngư Nam Thạch cùng trường ngư Phong Lịch hai người. Bất quá, tại đây tựa hồ có lợi hại pháp tắc ngăn cách lấy lẫn nhau ở giữa liên lạc. Mọi người chỉ có thể đủ dựa vào thực lực nói chuyện. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm ý đến, Liên ở thời điểm này, tại hắn thêm ở dưới kiếm chi bản nguyên hải dương, gầm thét, một đầu thần vị cảnh sơ kỷ kiếm ý thú, gào thét mà ra, hướng phía Đường Sinh đánh giết mà đến. Đường Sinh cầm trong tay đen thui đạp thiên kiếm, một kiếm chém giết mà ra, đem cái này đầu kiếm ý thú cho chém chết. Phanh! Kiếm ý thú chém chết về sau, bên trong kiếm ý tản ra, chính xác kiếm ý thú cũng đi theo tán làm một đoàn năng lượng. Những nay kiếm ý thú đều là thông qua đặc thù đích thủ đoạn ngưng luyện mà ra. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. chương 568, tàn khốc đào thải. Một đầu kiếm ý thú bị đường sinh chém giết, cũng không lâu lắm, phía dưới lại bay ra đến hai đầu không sai biệt lắm kiếm ý thú. Đường sinh chém giết được hay là rất dễ dàng. Có thể xuống lần nữa mặt, lại ngưng tụ ra ba đầu đến, hơn nữa, thực lực so với lúc trước, tựa hồ tăng lên một kia. Chẳng lẽ lại, cái này kiếm ý thú chém giết được càng nhanh, ngưng tụ được càng nhanh sao? Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Hắn chậm lại tốc độ cùng những. này kiếm ý thú thời gian dần qua chiến đấu. Phát hiện, đại khái cách một canh giờ tả hữu, lại có bốn đầu kiếm ý thú bay ra. Đường Sinh đem phía trước ba đầu kiếm ý thú chém giết, lại đi theo bốn đầu kiếm ý thú chiến đấu. Tiếp qua một canh giờ, lại có năm đầu kiếm ý thú bay ra, hướng phía Đường Sinh công kích mà đến. Xem ra, cái này bí cảnh ngưng tụ kiếm ý thú, mỗi cách một canh giờ ra một lớp, hơn nữa, số lượng so với trước nhiều một cái, thực lực cường đại một tia. Đường Sinh không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi quy luật. Hắn sắp xuất hiện đến kiếm ý thú, một kia ý thức chém giết được chỉ còn một cái. Kéo dài tới tiếp theo sóng kiếm ý thú đi ra lúc, hắn lại đem cái này cái kiếm ý thú cho chém giết. Bởi vì, một hơi chém giết sạch sẽ, tiếp theo sóng kiếm ý thú sẽ đi ra. Nếu như tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ có người đào thải. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đảo mắt, 4 ngày nhiều thời giờ đi qua, tại đây một hơi xuất hiện hơn 40 cái thần vị cảnh đại viên mãn kiếm ý thú. Đường sinh ứng phó được hay là thành thạo. Bất quá, có ít người không địch lại, mà bắt đầu ỷ vào tốc độ đến chạy trốn. Kiếm ý thú, tắc thì hội một mực đuổi giết nó chỗ tập trung chính là cái người kia. Có người bay đến đường sinh trước mặt, muốn họa thủy đông dẫn, đưa hắn sau lưng kiếm ý thú dẫn cho đường sinh. Bất quá, những... Này kiếm ý thú theo đường sinh bên người bay qua, lại trực tiếp đem đường sinh cho bỏ qua mất. Lại qua 2 ngày, kiếm ý thú soát đi ra số lượng đã đạt tới hơn 70 cái rồi. Mỗi một chỉ là thực lực đều có thần đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Con con sống đến một bước này người, từng cái thực lực đều cực độ cương đại. Bất quá, cũng có nhiều người bắt đầu ị vào tốc độ nhanh, dùng tránh nẽ làm chủ. Vào lúc đó, mọi người tất cả lộ ra thần thông, chỉ vì có thể sinh tồn được. Lại qua năm ngày, kiếm ý thu soát đi ra số lượng đã đạt đến 130 nhiều cái, mỗi một chỉ là thực lực đều có thần đan cảnh đại viên mãn. Tại đây một cửa khảo hạch bí cảnh ở bên trong, có thể kiên trì đến bây giờ người càng ngày càng ít. Bất quá, khảo hạch còn chưa kết thúc, đại biểu cho còn sống nhân số còn vượt qua 100 người. Ngày hôm nay, Đường Sinh bên này vừa soát ra 136 cái thần đàn cảnh đại viên mãn kiếm ý thú, trong tay đen thui đạp thiên kiếm bắt đầu chém giết. Với lúc đó, chân trời một đạo kiếm quang, nhanh chóng chạy thủp mạng mà đến, vừa vặn đi ngang qua Đường Sinh bên này. Nam Thạch đại ca. Đường Sinh mừng người, chỉ thấy cái này chạy thủp mạng người, đúng là Trường Ngư Nam Thạch, tại Trường Ngư Nam Thạch phía sau cái mông. Đuổi dết hơn 300 đầu kiếm ý thú. Đường sinh lão đệ, giúp ta. Chứng kiến đường sinh, trường ngư nam thạch đại hỷ, tranh thủ thời gian kêu cứu. Sau đó, hướng phía đường sinh bên kia bay đi. Đường sinh không do dự, rất nhanh thanh lý hắn bên này kiếm ý thú. Sau đó bắt đầu giúp trường ngư nam thạch thanh lý cái kia bên cạnh kiếm ý thú. Đến một bước này, ngươi đều có thể một kiếm một cái, quả nhiên đủ biến thái. Trường ngư nam thạch rung động lại cảm khái lấy. Phải biết rằng, những... Nay kiếm ý thú thực lực Tuy chỉ có thần thầnan cảnh đại viên mãn nhưng là phòng ngự của bọn nó lực cường đại A như trường Ngư Nam Thạch 340 kiếm tải có thể chạm phá một cái thần đan cảnh đại viên mãn kiếm ý thú phòng ngự thế nhưng mà có mấy trăm cái kiếm ý thú vây công hắn hắn song quyền nan địch tứ thủ chỉ có thể đủ chạy trốn chứng kiến trường ngư phong đích đến sau đường sinh hỏi ba canh giờ trước chứng kiến hắn so với ta còn thảm hướng cái hướng kia chạy thoát trường Ngư Nam Thạch nói ra lúc trước Hắn tự bảo vệ mình đã thành vấn đề, đương nhiên không cách nào xuất thủ tương trợ Trường Ngư Phong Đích. Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Đường sinh nói ra. Hắn và Trường Ngư Nam Thạch bắt đầu đi tìm Trường Ngư Phong Đích, khả năng giúp đỡ tắc thì giúp một tay. Bất quá, tại đây không cách nào pháp bảo truyền âm, cũng không cách nào khí tức truy tung, phải tìm một người, không khác mỏ kim nấy biển. Hai người chỉ là hướng phía đại khái phương hướng mà đi. Mỗi cách một canh giờ, chung quanh tiểu soát ra một lớp kiếm ý thú. Có đường sinh tại, trường ngư nam thạch áp lực giảm bớt không ít. Đột nhiên, phía trước có hai cổ tu sĩ khí tức, một trước một sau, chính hướng phía đường sinh cùng trường ngư nam thạch bên này bay tới. Là bọn hắn. Trường ngư nam thạch chứng kiến hai người kia, trong nội tâm dùng mình. Trốn ở phía trước người, không phải người khác, đúng là lúc trước dẫn đầu khiêu khích bọn hắn lân thử thạch. Ở phía sau đuổi giết, cũng không phải người khác, đúng là trường ngư huyền kiếm. Chứng kiến trường ngư huyền kiếm tại đuổi giết lân thử thạch, đường sinh cũng là còn có thể tại đây giải quyết tấn đoán. Đường sinh lão đệ, chúng ta giết chết cái kia lân thử thạch. Trường ngư nam thạch rất nhanh trở về qua thần đến, không do dự. hắn quyết đoán ra tay, hướng phía lân thử thạch chặn đường mà đi. hắn và trường ngư huyền kiếm dù thế nào giúp nhau xem không thuẫn mắt, vậy cũng đều là trong tộc phân tranh, mà đi theo lân thử thạch, đây chính là tộc bên ngoài cựu nhân. Trước buông trong tộc cân đoán, mọi người cộng đồng đối địch, đây cơ hội là từng cái thế gia đệ tử chung nhận thức Đường sinh rất nhanh cũng hiểu được, không do dự, trực tiếp ra tay. Nóa! Các ngươi trưởng ngư nhất tộc, nhiều người khi dễ ít người, quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Lân thử thạch biết đạo trốn không thoát, tức giận mang to. Ừ! Lân thử thạch, ngươi cũng có hôm nay. Lần trước khảo hạch bí cảnh, ngươi cũng không phải như thế, mới đưa ta đào thải sao. Hiện tại, ta đây là ăn miếng trả miếng. Tuổi của ngươi đã hơn 8.000 tuổi, đây là ngươi một lần cuối cùng tới tham gia khảo hạch. Ta sẽ đưa ngươi đoạn đường A. Trường ngư nam thạch lớn tiếng nói, muốn đảo thải ta. Lao tử đào thải, cũng muốn kéo các ngươi một người đến đệm lưng. Lân thử thạch trong con ngươi, lóe ra hung mang. Thân hình hắn nhất tiểm, bay thẳng đến nhìn về phía trên thực lực yếu nhất đường sinh đánh tới. Ngu xuẩn, ở phía sau đuổi giết trường ngư huyền kiếm, thấy như vậy một màn, cười lạnh bắt đầu. Bất quá, hắn cũng không có đi qua hỗ trợ. Hắn vừa vẫn muốn mượn cơ hội này, nhìn xem cái này 300 năm qua, đường sinh thực lực đến cùng như thế nào. Trường Ngư Nam Thạch cũng không có đi trợ giúp. Bởi vì này vài ngày, hắn cùng với Đường Sinh, thật sâu biết đạo Đường Sinh thực lực khủng bố. Lân Thử Thạch đột nhiên phát hiện Trường Ngư Nam Thạch cùng Trường Ngư huyền kiếm đều không có tới hỗ trợ, trong nội tâm còn đang nghi hoặc. Bất quá, tên đã trên dây, không phát không được. Hắn cũng không có đa tưởng, trong tay kiếm đâm hướng Đường Sinh năng lượng phòng ngự cháo. Chỉ cần đâm thoái Đường Sinh năng lượng phòng ngự cháo, như vậy Đường Sinh muốn đào thải. Nhưng mà, liền tại hắn kiếm trước ra thời điểm Đường sinh sau ra kiếm, phản phất như là một đạo thiểm điện, phát sau mà đến trước, đệ nhất kiện, kích tại lân thử thạch trên lưới kiếm. Vâng! Lân thử thạch chỉ cảm thấy trong tay kiếm, ông ông phát run, một cổ quỷ dị phong chấn chi lực, chấn áp mà xuống. Chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại lúc, đường sinh kiếm đã đâm về năng lượng của hắn phòng ngự cháo. chương 569, tấn cấp danh ngạch Cái gì? Đối mặt đường sinh quỷ dị này phong chấn chi kiếm, trong một chấp mắt lân thử thạch. Chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông Giờ khác này hắn Tránh cũng không thể tránh Phẳng phất mỗi một cái động tác sơ hở Đều tại đường sinh kiếm ý bao phủ ở bên trong Hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đường sinh kiếm Đâm hướng năng lượng của hắn phòng ngự cháo Frank Tương đương với thần đan dai phòng ngự năng lượng phòng ngự cháo Tại đường sinh một kiếm này phía dưới Nghiền nát ra Năng lượng phòng ngự cháo sau khi vỡ vụn Hóa thành một cổ không gian năng lượng Đem bên trong lân thử thạch cho ba lô Thoang cái liền đem lân thử thạch chuyển tống ly khai. Lân thử thạch, đào thải. Hắn vốn tưởng rằng đường sinh là trong ba người yếu nhất, thật không nghĩ đến, nhưng lại mạnh nhất. Mạnh đến nổi lại để cho hắn liền một chiêu cũng tiếp không được. Hoàng giai thập phẩm kiếm ý. Cái kia một bên trường ngư huyền kiếm, chứng kiến đường sinh thi triển đi ra kiếm ý về sau, lập tức đoán được đường sinh kiếm ý phẩm giai. Hắn con ngươi dùng mình, có kiên kỵ, có chiến ý. Xem ra, cái này 300 năm qua, ngươi ngoại trừ cảnh giới không có đột phá Phương diện khác, tiến bộ được có thể không chậm. Đã đạt đến cùng ta bình khởi bình tọa tình trạng. Trương ngư huyền kiếm nói ra. Hắn do dự mà, muốn hay không ở chỗ này tiểu cùng đường sinh động thủ. Vừa mới đường sinh một kiếm tiểu đâm rách lân thử thạch năng lượng phòng ngự cháo, thử hỏi hắn, làm không được. Hắn đương nhiên biết nói, đường sinh kinh khủng nhất địa phương, còn không phải hắn kiếm ý vi lực, mà là người này xuất kiếm thời điểm cái loại này chiêu chiêu chảm tại ngươi sơ hở phía trên, cho ngươi rõ ràng có năng lực hoàn thủ Lại vô chiêu có thể ra bị chi phối sợ hãi ta biết đạo ngươi muốn cùng ta phân ra thắng bại bất quá không phải tại đây tất cả mọi người là trường ngư nhất tộc Nếu là ở tại đây đấu tranh nội bộ lẫn nhau đem tất cả đảo thải ra khỏi đi không chỉ có trong tộc trưởng bối sẽ bị chúng ta tức chết chỉ sợ chúng ta cũng sẽ đem trường ngư nhất tộc mặt mất hết trở thành tộc khác 7 trò cười đường sinh nói ra hử trường Ngư huyền kiếm hử lạnh một tiếng Ngư kiếm mà đi hán Mặc dù không có đang nói cái gì Nhưng là, loại hành vi này, đã nói do hắn chấp nhận đường sinh thuyết pháp. Đường sinh cùng trường ngư nam thạch tiếp tục đi tìm trường ngư phong đích. Công phu không phụ lòng người, hãy để cho bọn hắn cho đã tìm được. Đường sinh lão đệ, nam thạch đại ca. Ta ở chỗ này, các người là chuyên tới tìm ta sao? Bên kia trường ngư phong đích, ỷ vào tốc độ nhanh, không ngừng ở chạy cho lấy. Thân pháp của hắn rất quỷ dị, tựa hồ lĩnh ngộ nào đó phong chi pháp tác áo nghĩa, có thể tại kiếm ý thú trong vây công kiểm lại càng hiểm xuyên thẳng qua chốn xuyến. Mau tới đây bên này. Đường Sinh hô. Tất. Trường Ngư Phong Lịch bay đi. Đường Sinh cùng trường Ngư Nam Thạch giúp hắn thanh lý sau so lường truy kích cái kia hơn 1000 đầu kiếm ý thú. Đường Sinh cũng không khỏi không động thật sự rồi, trong tay đen thui đạp thiên kiếm bộc phát ra khủng bố vi mang, một kiếm một cái, như vào chỗ không người, cũng quét lấy những này kiếm ý thú. Quá kinh cùng a. Trường Ngư Phong Lịch chứng kiến Đường Sinh ra tay, ngây ngốc tại tại chỗ. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn ra tay lúc, ta cũng bị lại càng hoảng sợ. Đây cũng là yêu nghiệt thiên tài cùng chúng ta bình thường thiên tài khác nhau a Trường ngư nam thạch cảm khai lấy. Quả nhiên là người so với người giận điên người. Ba người tụ tập cùng một chỗ. Lại soát xuống dưới, muốn xuất hiện thần huyền cảnh sơ kỳ cấp kiếm ý khác thú. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Ba người thực lực vô cùng giống nhau, trên lệch quá lớn. Nếu là tụ tập cùng một chỗ, ngược lại còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Chúng ta ba người tại đây khu vực hoạt động. Xoát đi ra kiếm ý thú về sau. Đường sinh lao đệ, ngươi trước thanh lý ngươi bên này kiếm ý thú. Ta cùng phong lít lợi dụng tốc độ đến chống tránh. Chờ ngươi thanh lý hết ngươi bên này, tới nữa trợ giúp chúng ta. Trường ngư nam thạch nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Một canh giờ qua đi, tại đường sinh trước mặt, hơn 180 cái kiếm ý thú trả đi ra. Mỗi một cái đều là thần huyền dai sơ kỳ cấp bậc. Kiếm ý thú xoát đi ra về sau chỉ biết hướng phía đặc biệt mục tiêu đánh tới. Đường Sinh liếc mắt Trường Ngư Nam Thạch cùng Trường Ngư Phong Lịch bên kia, hai người kia, nếu chỉ đối với đơn thực lực, cũng không e ngại bất luận cái gì một cái thần huyền dai sơ kỳ kiếm ý thú, nhưng là, hơn 180 chỉ vây công, bọn hắn cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. "Tiểu Hỏa, gia trì tốc độ." Đường Sinh nói ra. Đối mặt thần huyền dai sơ kỳ kiếm ý thú, Đường Sinh chỉ dựa vào lấy chính mình trấn long cựu kiếm kiếm bộ, đã chưa đủ đã đủ rồi. Hoặc Tiểu hỏa lớn tiếng hô, chiến ý đằng đằng. Một đôi hỏa diễm cánh, thời gian dần qua phủ sau lưng đường sinh. Đối mặt thần huyền dai sơ kỳ kiếm ý thú phòng ngự, đường sinh vẫn có thể đủ làm được một kiếm phá phòng thủ. Hắn rất nhanh đánh chết mà ra, rất nhanh tiểu giải quyết hắn bên này kiếm ý thú chỉ để lại một cái bị hắn đánh cho tàn thế Sau đó hắn đi chợ giúp trường ngư Nam Thạch. Trường ngư Nam Thạch nhìn về phía trên cảnh giới cao hơn trường ngư phong đích, nhưng là, nếu bản về thân pháp tinh diệu cùng tốc độ rất nhanh Hắn vẫn còn so sánh không thượng trưởng Ngư Phong Đích. Đường sinh cứ như vậy, một người mang theo trường Ngư Nam Thạch cùng trưởng Ngư Phong Đích. đảo mắt, có một ngày đi qua, 12 thời cơ ở bên trong. Đào thải tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hôm nay kiếm y thú, đã nhanh đến thần huyền cảnh trung kỳ trình độ. Cho dù là có đường sinh hỗ trợ, trường Ngư Nam Thạch cùng trường Ngư Phong Đích áp lực đều rất lớn. Cũng may, vừa lúc đó, chủ trì khảo hạch kiếm trùng thần tông trưởng Lao Thanh Âm, tiếng nổ đã mạc hởi. Một cái danh ngạch đã quyết ra, còn còn sống tại khảo hạch bí cảnh nội tu sĩ, chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Nghe nói như thế thời điểm, còn ở lại bí cảnh ở bên trong tu sĩ, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng vượt qua kiểm tra rồi. Ba nội nó, rốt cục thông qua được. Lần này, quá mạnh mẽ. Hướng dưới, ở đâu dùng được lấy soát ra thần huyền giai cấp kiếm ý khác thú. Xoát đến thần đan giai đại viên mãn, không sai biệt lắm đều đào thải đã xong. Trường ngư nam thạch nhà danh lấy. Rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy đã xong, có lẽ khả di đi ra ngoài đi hả? Không nghĩ tới, vị kia kiếm chủng thần tông trưởng lão mà nói vẫn chưa nói xong, tiếp tục nói, kế tiếp, có thể tại đây khảo hạch bí cảnh ở bên trong ngốc lâu nhất ba người, khả di không cần lại tham gia kế tiếp khảo hạch, trực tiếp trở thành kiếm chủng thần tông đệ tử. Lời này vừa nói ra, lại lần nữa kiếp nổ bí cảnh nội có chút tu sĩ. Có thể ở khảo hạch này bí cảnh ở bên trong ngốc lâu nhất ba cái tu sĩ. Không thể nghi ngờ Tiểu là cường đại nhất ba cái. Đây là muốn ở đây 100 người tu sĩ, phân ra thắng bại sao. Đường sinh, ta cùng phong lích lao đệ Tiểu không kéo ngươi lui về phía sau. Hai người chúng ta, chủ động đào thải ra khỏi cục Trường ngư Nam Thạch rất quyết đoán nói. Nếu là bọn họ ở đây, đường sinh còn muốn phân lực khí giúp bọn hắn thanh lý bọn hắn bên này soát đi ra kiếm y thú. Dù sao, hai người bọn họ thực lực, cũng không có khả năng kiên trì đến top 3 Hiện tại đào thải cùng muộn một chút đào thải. Đều không có cái gì khác nhau, đều có thể tiến vào đến thứ hai khảo hạch ở bên trong. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng, không cần kế tiếp nhiều như vậy khảo hạch, hắn đương nhiên nguyện ý. Dù sao, đến cuối cùng, khả năng còn cần một vs VSC một quyết thắng thua. Đó là đường sinh không muốn, bởi vì, như vậy khả năng buộc lộ ra hắn đan đạo độc thuật đòn sát thủ. Mà ngăn cả những, này kiếm ý thú. Hắn khả dĩ rất nhẹ nhàng, bởi vì tiểu kiếm khả di khắc chế những nay kiếm ý thú, còn nữa, hắn còn có tiểu hỏa cái này đại chiêu vô dụng thôi. Chương 570, top 3 tranh đoạn. Nếu để cho tiểu hỏa triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân đến, kiềm chế những kiếm ý đó thú, đường sinh giết bắt đầu càng dễ dàng. Tiểu hỏa hôm nay cũng là lĩnh ngộ chính mình kiếm ý tiểu ra hỏa, hỏa diễm cự nhân không chế kiếm ý, lại thêm cầm kiếm trợn, huy lực có thể không thể khinh thường. Lão đại, lúc nào để cho ta ra tay? Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Kích động vô cùng, đã không thể chờ đợi được. Tiểu kiếm thi tại tiểu hỏa trước mặt lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng cũng lớn tiếng ồn nào lấy, biểu hiện nó cũng rất kích động. Trước không hội, dám lưu lại tranh đoạt trước top 3 ngày người, đều là rất khủng bố. Nói không chừng, đến cuối cùng, mọi người hội công kích lẫn nhau. Chúng ta trước lưu chút ít thủ đoạn. Đường sinh nói ra, dù sao, nếu là đợi kiếm ý thú chủ động công phá phòng ngự cháo, cái kia phải đợi thời gian quá dài mà chủ động đi công kích đối phương năng lượng phòng ngự cháo, cái này đơn giản khả dĩ đào thải đối thủ cạnh tranh. Đường sinh lại thanh lý một lớp mới xoát đi ra kiếm ý thú. Hắn lại có thể có một canh giờ thở dốc thời gian. Với lúc đó, cái kia kiếm chủng thần tông trưởng Lao Thanh Âm, lại lần nữa vang lên, từ giờ trở đi, khảo hạch bí cảnh sẽ tự động co rút lại. Đường sinh nghe nói như thế về sau, con người dùng mình. Khảo hạch bí cảnh co rút lại, tiểu đại biểu cho, may mắn còn sống sót xuống người cuối cùng nhất đều bị vòng đến một chỗ. Cái này mục đích cuối cùng nhất không phải là lại để cho mọi người tàn sát lẫn nhau sao. Kiếm chủng thần tông, cái khác địa phương. 108 tộc các tộc tộc trưởng phân thân đều tụ tập ở chỗ này. Khi bọn hắn trước mặt hư không, hiện ra 63 cái hình ảnh. Đại biểu cho, hiện tại còn ở lại bí cảnh ở bên trong tranh đoạt trước top 3 ngạch tu sĩ, còn có 63 người. Đây cũng là một hồi mặt mũi chi tranh giành. Nhà ai đệ tử ở lại bên trong nhiều. Nhà ai đệ tử càng thiên tài, với tư cách trưởng bối, tự nhiên là trên mặt càng có hết. Trường ngư thanh phá, các ngươi trường ngư nhất tộc cái này mấy ngàn năm nay, thiên tài đệ tử ngược lại là ra không ít ta. Trước 100 dặm, rõ ràng có 4 cái, chiếm cứ 25 một trong. Cái kia trường ngư đường sinh, đến cùng cái gì địa vị A? Rõ ràng một người, đơn giản chỉ cần dẫn theo hai cái thực lực yếu đích tiến nhập trước 100. Có chút cùng trường ngư nhất tộc quan hệ tốt tộc trưởng nhau nhau đến chúc mừng, đồng thời cũng tới tìm hiểu chút ít tin tức. Ha ha, cái kia trường ngư đường sinh, chính là Lao Phu mới thu Đồ Nhi. Về phần cái kia trường ngư huyền kiếm, chính là trường ngư Âu Lân Đồ Nhi. Hai người đều là rất không tệ hạt giống. Trường ngư thanh phá cười không khép miệng. Hử! Trường ngư thanh phá Lao Nhân, ngươi có cái gì thật là cao hứng? Ngươi tộc trường ngư Nam Thạch cùng trường ngư Phong Đích, tựu là hai cái phế vật, dù là lại để cho bọn hắn đã qua cửa ải này, tiếp theo quan cũng sẽ bị đào thải Về phần trường ngư đường sinh cùng trường ngư huyền kiếm, ngư cho rằng, thực lực của bọn hắn, hội tranh được top 3. Liên ở thời điểm này, một cái khinh thường thanh âm vang lên. Mọi người thấy đi qua, phát hiện là lân thử nhất tộc tộc trưởng lân thử đằng đằng. Lân thử nhất tộc cùng trường ngư nhất tộc, đều là thực lực kém không nhiều lắm tộc đàn, cũng đều là đại tộc. Rất nhiều vừa mới lấy lòng trường ngư thanh phá tộc trưởng, giờ phút này đều ngầm miệng lại. Bởi vì, mọi người đều biết hai tộc cân đoán. Ta cũng không hy vọng xa vợi bọn hắn tranh được top 3, chỉ cầu bọn hắn có thể nhiều đào thải mấy cái lân thử nhất tộc đệ tử, ta đây tiểu khai mở tâm. Trường ngư thanh phá cười nói. Lúc trước, lân thử thạch bị trường ngư huyền kiếm đổi giết, sau đó lại bị đường sinh vây kín cho đào thải. Cái này lại để cho trường ngư thanh phá có thể nhạc một hồi. Đào thải lân thử thạch khoản này ân đoán, chúng ta ở lại trên trận lân thử dần long, tự nhiên sẽ báo thủ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi trường ngư đường sinh cùng Ngư huyền kiếm Có thể theo chúng ta lân thử nhất tộc lân thử dần Long so. Lân thử đằng đằng khinh thường nói. Nghe được lân thử dần Long cái tên này, trường ngư thanh phá như mày, ở đây tộc khác tộc trưởng con ngươi cũng dùng mình. Về cái này lân thử dần Long mọi người đều biết chút ít tin tức. Cái này lân thử dần Long không chỉ có là một vị quật khởi được rất nhanh chóng luân hồi tri tử, đồng thời, kiếp trước hay là hỏa viêm long tộc bên trong một vị thần pháp cảnh cứng, giả, nghe nói, đã có vấn đỉnh thần vương danh hiệu thực lực. Hắn sở dĩ gia nhập lân thử nhất tộc, đó là bởi vì chuyển thế chi thân, vừa mới tiểu sinh ra đời tại lân thử nhất tộc nội. Cho nên, cái này lân thử dần long tại lân thử nhất tộc địa vị rất cao, là được tộc trưởng lân thử đằng đẳng cùng hắn, cũng là ngang hàng luận giao. Mà ở nơi có thiên tài trong hàng đệ tử, lân thử dần long thực lực, công nhận đệ nhất. Ừ, chảnh cái LN. Cái kia lân thử dần long cuối cùng vẫn là phải về quy hỏa viêm long tộc, chẳng lẽ hội ở lại các ngươi lân thử nhất tộc. Trường Ngư Thanh Phá cũng cho rằng vô luận là Trường Ngư Huyền Kiếm hay là Đường Sinh, cũng sẽ không là cái kia Lân Thử Dần Long đối thủ. Bất quá, trên cái miệng của hắn cũng không chịu thua. Dù là hắn hồi trở lại Hỏa Viêm Long tộc, đó cũng là mang theo chúng ta Lân Thử nhất tộc huyết mạch. Lân Thử đằng đằng chứng kiến Trường Ngư Thanh Phá bộ dạng này không phục bộ dạng, hắn càng phát ra đắc ý. Trong lúc đó, hắn con ngươi dùng mình, cười ha hả, ha, ha ha, các ngươi xem, chúng ta Lân Thử Dần lòng cùng Trường Ngư Đường Sinh, Trường Ngư Huyền Kiếm vị trí đều dựa vào vô cùng gần. Nếu như bí cảnh trận thế co rút lại, ba người bọn hắn sẽ gặp được cùng một chỗ. Chư vị, ký bất kỳ đãi kế tiếp cho hay." Lân Thử đằng đẳng khiêu khích lấy. "Ngươi." Trường Ngư thanh phá xem xét thiên không bí cảnh hình ảnh, thật đúng là như thế. Nếu là Đường Sinh cùng Trường Ngư Huyền Kiếm, đều bị cái kêu Lân Thử dần lòng cho đào thải, cái này Lân Thử đẳng đẳng lão nhân, còn không tại trước mặt hắn đem bờ ngông vẻn lên trời cao đây. Nhưng mà, càng làm cho hắn tức giận đến thổ huyết. Hay là trường ngư huyền kiếm gặp đường sinh về sau, rõ ràng đánh nhau, đấu tranh nội bộ rồi. Đường sinh đang tại trên địa bàn của hắn, chuyên tâm chém giết những kiếm ý đó thú. Thực lực của hắn, có lẽ không phải ở đây trong đám người cường đại nhất, nhưng là, nếu là luận ai có thể đủ kiên trì lâu nhất, hắn đã có cái kia lực lượng. lao đại, tên hốn đảng kia lại tới nữa. Với lúc đó, trong thức hải tiểu hỏa lớn tiếng đến báo cáo. Đường sinh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chân trời một đạo kiếm quang hướng phía hắn tại đây bay vụt mà đến Ngươi tới, đúng là trường ngư huyền kiếm. Làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Đường sinh, ta và ngươi cũng đã thông qua được trước 100 tên, đều có tư cách vào nhập vòng tiếp theo khảo hạch. Đã như vậy, chúng ta ở này cái phân thắng bại A Trường ngư huyền kiếm đã đợi đãi không nội. Ngươi không nghĩ cầm trước top 3 ta còn muốn cầm trước top 3 Đường sinh thản nhiên nói. Cầm trước top 3 Vậy ngươi cũng muốn trước đã qua ta cửa ải này. Trường ngư huyền kiếm lần nữa kiên trì. Năm đó thua ở đường sinh, với hắn mà nói, chính là hắn đạo tâm thượng một cái kiếp. Hắn nhất định phải tự tay đả bại đường sinh, mới có thể cởi bỏ cái này kiếp. Ta nói rồi, đợi thu đồ đệ đại điển qua đi, chúng ta lại đọ sức. Đường sinh như mày. Không được phép ngươi. Trương ngư huyền kiếm chẳng muốn nói nhảm. Sau lưng của hắn phi hành cánh gỗ ra chỉ tại hắn tốc độ ở bên trong, dĩ nhiên xung phong liều chết tới, hướng phía đường sinh đánh tới. Lão đại, để cho ta tới thu thập hắn. Tiểu hỏa thấy thế. Dẫn tím mặt, lớn tiếng hô, tiểu muốn ra tay. Không muốn cùng ta dây dưa. Đường sinh những mày Sau lưng hỏa diễm cánh vũ, thi triển chấn long kiếm bộ, rất nhanh lui về phía sau. chương 571 lân thử dần long. Tiểu hỏa hôm nay là thần đàn cảnh đại viên mãn, cho nên, nó phi hành cánh. Tiểu là thần vị giai đại viên mãn bổn mạng tốc độ phi hành. Mà trường ngư huyền kiếm tốc độ. Bất quá là thần đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, cho nên, đường sinh nếu là một lòng né tránh. Trường Ngư Huyền Kiếm căn bản đuổi không kịp Đường Sinh. Đường Sinh, ngươi tiểu chút buồn sự ấy sao? Một đuổi một chạy tầm đó, Trường Ngư Huyền Kiếm căn bản đuổi không kịp Đường Sinh. Hắn lập tức giận dữ, tốc độ cũng là thực lực một bộ phận. Thực lực ngươi cường thịnh trở lại, nếu là theo không kịp tốc độ của ta, căn bản là không gặp được ta. Đường Sinh đáp lại. Trong nháy mắt, một canh giờ đã đến, mới đích một lớp kiếm ý thú soát đi ra. Đường Sinh cùng Trường Ngư Huyền Kiếm đều bị riêng phần mình kiếm ý thú cho vây khốn ử thời gian chuyển rời bí cảnh trận thế hội càng ngày càng thu nhỏ lại đến lúc đó ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào trường Ngư Huyền kiếm lạnh giọng nói trước chuyên tâm đối phó chung quanh kiếm ý thú Ngươi thật sự chấp nhất tại cùng ta phân ra tháng bại đường sinh hỏi chứng kiến trường Ngư huyền kiếm như thế chấp nhiệm hắn cũng là trong nội tâm bội phục lấy. Đúng vậy nếu như không đánh bại ngươi ta nói tâm cái kia một đạo đạoảm tiểu gây khó dễ trường Ngư Huyền kiếm nói ra đã như vậy như vậy Chúng ta cũng không cần không nên tự giết lẫn nhau, mới có thể phân ra thắng bại. Hiện tại, không phải là một hồi rất tốt thì thì sao? Đường sinh dùng mặt khắc một loại phương thức kể rõ. Người làm ớn. Trường ngư huyền kiếm mơ hồ minh bạch đường sinh ý tứ. Đúng vậy. Cửa hải này, so đúng là một người tổng hợp chiến lực Ta và ngươi so so, nhìn xem ai có thể đủ kiên trì được lâu, không phải là ai mạnh hơn sao. Đường sinh nói ra. Trường ngư huyền kiếm những mày Đường sinh chứng kiến trường ngư huyền kiếm cũng tỉnh táo lại rồi, hắn tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, nói ra, hai người chúng ta ở chỗ này tự giết lẫn nhau, chỉ biết tiện nghi những người khác. Hơn nữa, cũng sẽ biết để cho chúng ta trường ngư nhất tộc trở thành các tộc chê cười. Còn nữa, theo bí cảnh đại trận trận thế co rút lại, mọi người càng ngày càng tụ lại cùng một chỗ, rất nhiều người có thể sẽ liên thủ mà bắt đầu, công kích mặt khác đối thủ cạnh tranh. Dù là đến lúc đó ngươi không cùng ta liên thủ, như vậy chúng ta cũng đừng cho người khác xem chúng ta chê cười a Trường ngư huyền kiếm do dự một chút, cuối cùng nhất hay là tương thông rồi, nhìn xem đường sinh, lạnh giọng nói ra, hừ, vậy ngươi ta lợi dụng ai kiên trì được càng lâu đến phân thắng bại. Bất quá, đợi thu đồ đệ đại điển chấm dứt, ta còn muốn đường đường chính chính với ngươi một trận chiến. Tuất ta đáp ứng ngươi. Đường sinh nói ra, đến lúc này, trong lòng của hắn cuối cùng là buông lòng một hơi. Bên kia... Trường ngư thanh phá chứng kiến đường sinh cùng trường ngư huyền kiếm cuối cùng nhất thương lượng và đáng, không có đánh đập tàn nhẫn, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Nếu không, trận này đấu tranh nội bộ, lại để cho hắn mặt mo ở chỗ này, còn hướng ở đâu đặt. Theo thời gian trôi qua, tại bí cảnh khảo hạch ở bên trong tu sĩ, thời gian dần qua lại có người đào thải. Còn thừa 50 người, 40 người. Trận thế cũng bắt đầu thời gian dần qua co rút lại, có chút quan hệ tốt tộc đàn thiên tài, bắt đầu có ý thức liên hợp cùng một chỗ. Đường sinh nhìn xem bên kia trường ngư huyền kiếm, hỏi, này, chúng ta muốn hay không liên hợp? Theo trận thế co rút lại, bọn hắn đã cảm nhận được cách đó không xa, có tu sĩ khác chiến đấu chấn động. Không cần. Trường ngư huyền kiếm lạnh lùng nói. Hắn đem cái này cho rằng là một hồi cùng đường sinh đúng là quyết đấu. Lại để cho hắn cùng đường sinh liên thủ. Mơ tưởng, đường sinh cũng không sao cả. Hôm nay soát đi ra kiếm ý thú, đã đạt đến hơn 200. Từng cái thực lực đều trước mặt tiếp cận thần huyền cảnh trung kỳ. Bất quá đường sinh ị vào tốc độ nhanh, ứng phó, hay là thành thạo. Bởi vì, tiểu kiếm có thể suy yếu những này kiếm ý thu 3-4 thành thực lực. Chỉ tiếp, những này kiếm ý thu tuy nhiên là kiếm ý biến thành, nhưng là, bên trong cũng không có ẩn chứa kiếm ý buồn nguyên, nếu không tên tiểu tử này có thể ăn non nghe. Chiến trận thời gian dần qua co rút lại, giúp nhau tới gần cùng một chỗ tu sĩ, có lẫn nhau liên thủ, có công kích lẫn nhau bắt đầu Đường sinh cùng trường ngư huyền kiếm mặc dù không có liên thủ, nhưng là, hai người kia tựa ở cùng một chỗ, cũng đều là trường ngư nhất tộc, người khác đều cho là bọn họ là liên thủ trạng thái. Cũng không có ai dám gây hắn. Trước công kích, đều là những cái kia một mình một người. Đường sinh lại dẫn đầu thanh lý một lớp bên người kiếm ý thú, lượn hướng trường ngư huyền kiếm bên kia, người này cái lúc này mới thanh lý đến một nửa. Hoác hoác, người này ở đâu là đường sinh lão đại đối thủ? Còn nghĩ đến cùng đường sinh lão đại so? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu Hỏa lớn tiếng hô, rất là khinh thường. Hắn kiếm ý lực lượng có lẽ so với ta mạnh hơn. Ta nhanh hơn hắn thanh lý kiếm ý thú, đó là tiểu kiếm suy yếu áp chế kiếm ý thú uy lực. Đường Sinh nói ra. Bất quá, nếu thật là chính thức đối bính mà bắt đầu, hắn dù là không sử dụng đan đạo độc thuật, cũng chưa chắc sợ trưởng Ngư Huyền Kiếm. Với lúc đó, chung quanh trận thế lại lần nữa co rút lại. Đường Sinh ánh mắt lẫm liệt, chỉ thấy ba cái thần đàn cảnh hậu kỳ liên thủ một đội ngũ. Bắt đầu hướng phía một cái một mình hành động người vây công mà đi. Là hắn. Chứng kiến cái kia bị vây công người lúc, đường sinh có chút kinh ngạc. Người này, hắn nhận ra, chính là lân thử nhất tộc, chỉ có thần vị cảnh đại viên mãn tu vi. Lúc trước lân thử thạch dẫn người đến khiêu khích trường ngư nam thạch lúc, người này ngay tại trong đội ngũ, bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hẳn, tự cùng bình thường thần vị cảnh đại viên mãn đồng dạng. Thật không nghĩ đến, hắn rõ ràng có thể kiên trì đến bây giờ. Xem hắn xuất kiếm, nhìn như tầm thường, thế nhưng mà, mỗi lưỡng kiếm là có thể đánh chết một đầu thần huyền cảnh trung kỳ kiếm y thú. Xem cái kia kiếm ý chập trùng áo nghĩa, mơ hổ có một loại muốn siêu thoát hoàng dai, tiến vào huyền dai dấu hiệu. Xem nhìn lầm rồi. Vốn tưởng rằng cái kia lân thử thạch mới được là lân thử nhất tộc người mạnh nhất, không nghĩ tới, người này mới được là. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Cái này ba cái thần đan cảnh hậu kỳ đội ngũ, đến từ ba cái bất đồng tộc đàn từng cái thực lực đều không cần lân thử thạch yếu. Bọn hắn chứng kiến lân thử dần long đơn độc một người, hay là thần vị cảnh đại viên mãn tu vi, lập tức nở nụ cười. Làm mất hắn, thanh lý ra không gian. Bọn hắn hướng phía lân thử dần long vây công mà đi. Cút! Lân thử dần long vẫn còn chuyên tâm chém giết hắn kiếm ý thú, không nghĩ tới, thật đúng là có người cầm hắn đem làm quả hồng mềm hả. Hắn trong con người, một vòng hàn mang lập lòe, lạnh rộng quát. Đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong. Các tộc tộc trưởng thấy như vậy một màn, đều rất nghiêm túc quan sát. Đặc biệt là cái này, ba cái thần đan cảnh đại viên mãn cường giả sau lưng tộc trưởng, giờ phút này cũng đều khẩn trương lên. Haha! Ha. Chư vị, xem thật kỹ xem ta tộc lân thử dần long thực lực phát huy a. Lân thử đằng đằng thập phân đắc ý. Ngoại trừ các tộc tộc trưởng bên ngoài, mặt khác dự thi đệ tử, cũng không biết lân thử dần long thực lực chân tránh. Cũng đều cho là hắn là quả hồng mềm. Khẩu khí thật lớn. Các huynh đệ, giết chết hắn. Cái này ba cái thần đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, không nghĩ tới lân thử dần Long còn lớn như thế tính tình, dám để cho bọn hắn lăn. Bọn hắn có thể rất nhanh thanh lý mới soát đi ra một lớp kiếm ý thú, có thể thấy được thực lực của bọn hắn không tầm thường. Bọn hắn kiếm ý, cũng đã lĩnh ngộ đã đến hoàng giai thập phẩm. chương 572, không biết sống chết. Ba người bố trí một cái tam tài sát trận, vây kín lên lân thử dần Long Mà lân thử dần Long hôm nay có thể nói là hai mặt thụ địch. Không chỉ có hãm sâu tại kiếm ý thú trong vây công, tức thì bị cái này ba cái thần đàn cảnh hậu kỳ cứng, giả, nhìn chằm chằm, tùy thời tìm ra hắn sơ hở, chuẩn bị giết chết hắn. Mà những kiếm ý đó thú, đây là thuộc về lân thử dân long. Nếu như cái này ba cái tu sĩ không chủ động công kích những này kiếm ý thú, như vậy, những này kiếm ý thú cho dù là từ nơi này ba cái tu sĩ bên người trải qua, cũng sẽ không đi công kích cái này ba cái tu sĩ. Đây cũng là trận này khảo hạch quy tắc không biết sống chết. Xem ra, ta ít xuất hiện quá lâu, mỗi người đều đã cho ta lân thử dần long là dễ khi dễ được rồi." Lân Thử Dần Long khỏe miệng có chút liếc lên, lộ ra một vòng linh ý. Chứng kiến cái kia ba cái thần đan cảnh hậu kỳ tu vi tới gần, trong tay hắn bổn mạng thần kiếm, đột nhiên buộc phát ra một cổ sáng trói kiếm quang. Cái này cổ sáng trói kiếm quang mang theo một cổ khủng bố long uy. "Giống Phượng Phất Hỏa Long phân thế." Toàn bộ phương viên chăm dặm hư không, tại Lân Thử Dần Long kiếm ý bao phủ xuống, Phản phất bốc cháy lên. Cơ hồ miểu sát. Những cái kia nguyên bản vây công lân thử dần long kiếm ý thú, lập tức ngay tại lân thử dần long kiếm ý ở bên trong, mất đi ra. Không tốt. Ở đây ba cái tu sĩ, sắc mặt tất cả đều nhất biến. Trốn. Đây là một cái cọng rơm hơi cứng. Bọn hắn cảm nhận được lân thử dần long kiếm ý khủng bố. Mơ hồ mang theo một tia thần pháp cảnh khí thức. Chơi ạ. Đem làm mọi người sức chiến đấu, cũng còn dừng lại tại thần huyền cảnh cấp bậc lúc Người ta chiến đấu chân chính lực, cũng đã là thần pháp cảnh cấp ở. Cái này còn thế nào đánh? Chạy thoát sao? Lân thử dần long lạnh lùng cười cười, thanh âm mang theo vô thượng long uy. Trung quanh hư không, đều mang theo một cổ khủng bố hít thở không thông đốt cháy. Một mảnh dài hẹp hỏa diễm kiếm long, ngưng tụ mà ra, hướng phía cái kia ba vị thần đàn cảnh hậu kỳ tu sĩ chặn đường mà đi. hắn tắc thì thi triển kiếm bộ, thừa cơ giết ra. Cơ hồ một kiếm một cái. Rất nhanh. Ba cái đến vây công hắn thần đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền như vậy bị hắn đào thải ra khỏi cục. Cường, quả nhiên cường. Đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong, các tộc tộc trưởng đối với Lân Thử Dần Long thực lực, trong nội tâm đã có rất trừ quan rất hiểu rõ. Cái này Lân Thử Dần Long vốn chính là Hỏa Viêm Long tộc thần pháp cảnh cường giả chuyển thế, linh hồn ấn ký, bản thân đều mang theo Hỏa Viêm Long tộc cao quý huyết mạch. Dùng hắn hôm nay thần vị cảnh tu vi cảnh giới, có thể phát huy ra bình thường thần pháp cảnh sơ kỳ thực lực cũng không thành vấn đề gì. Húng chi, hắn ở kiếp này, hay là kiếm tu? Nếu để cho lân thử dần long khôi phục đến kiếp trước đỉnh phong, đặt tới thần pháp cảnh, chỉ sợ ở đây vô cùng nhiều tộc trưởng đều chưa hẳn là cái này lân thử dần long đối thủ. lần này, lợi hại nhất đúng là lân thử dần long rồi. Hòa viêm long tộc thần pháp cảnh cường giả truyền thế, tiên thiên ưu thế bày ở tại đây, những người khác căn bản không cách nào cùng hắn tranh phong. Đúng vậy a long tộc bản thân tựu là thần giới thống trị tộc đàn một trong Đối với bình thường tu sĩ mà nói, nhược tiểu đích nhất long tộc đều có thể vượt một cái đại cảnh giới khiêu chiến bình thường tu sĩ. Cái này lân thử dần long kiếp trước nhìn như chỉ có thần pháp cảnh cảnh giới, nhưng là, thực lực của hắn, ít nhất có thể cùng cao hắn một cái đại cảnh giới bình thường thần linh cảnh cường giả đánh. Còn lại tộc trưởng, nhau nhau nghị luận. Tại trong dung động, đều hâm mộ lân thử nhất tộc đi vận khí cất chó, có thể có được một cái hỏa viêm long tộc cường giả chuyển thế chi thân. Ha ha! Những cái kia không biết sống chết ra hỏa chọc giận lân thử dần long, hắn tức giận. Đừng nhìn hắn bình thường ít xuất hiện, có thể nếu là gây hắn sinh khí, hắn muốn đại khai sát giới rồi Lân thử nhất tộc tộc trưởng lân thử đằng đằng đắc ý cười lớn. Ánh mắt của hắn, trêu tức nhìn về phía trường ngư thanh phá bên kia, càng là đắc ý. Hắn nói ra, trường ngư thanh phá lao nhân, các ngươi trường ngư nhất tộc trưởng ngư đường sinh cùng trường ngư huyền kiếm ngay tại bên cạnh. Kế tiếp, ngươi tự coi được à. Nhìn xem tộc của ta lân thử dần long như thế nào đem bọn ngươi cái này hai cái đệ tử bạo lực đào thải ra khỏi cụ. Trường ngư thanh phá chứng kiến lân thử đằng đằng như thế một phen tiểu nhân đắc chí khiêu khích, tức giận đến mặt đều thanh. Bất quá, lân thử dần long như thế cường thế, hắn cũng không có bất luận cái gì lực lượng đến phản bác. Đường sinh ở bên cạnh, chính hướng về xem náo nhiệt. Thật không nghĩ đến, cái kêu lân thử dần long như thế khủng bố, vậy mà buộc phát phía dưới, một kiếm tiểu miểu sát sở hữu tất cả kiếm ý thú. sau đó lại đuổi theo mau, một kiếm một cái giải quyết cái kia ba cái thần đàn cảnh hậu kỳ vây co người. Mạnh như vậy, Đường Sinh cũng sợ hãi kêu lên một cái. Không bố như vậy chiến lực, Đường Sinh chỉ ở một người trên người cảm thụ qua. Cái kia chính là đã từng hàng lâm xuống đuổi giết Nam Mộ Tuyết bách Đẳng Kiếm Vương. Bất quá, Bạch Đẳng Kiếm Vương chỗ cường đại ở chỗ kiếm ý thượng. Mà cái này Lân thử dần long cường đại, ở chỗ long tộc trên lực lượng. Có lẽ là cảm nhận được chính thức long tộc huyết mạch, Đường Sinh trong cơ thể trấn long truyền thừa. Mơ hồ sôi trào lên, mặt khác một bên, tiêu ngạo như là trường ngư huyền kiếm, giờ phút này cảm nhận được lân thử dần Long uy thế, cũng sợ hãi kêu lên một cái. Cái này, hắn trận tròn mắt, đừng nhìn hắn hôm nay là thần đàn cảnh cấp bậc, thế nhưng mà, đối mặt giờ phút này lân thử dần Long chỉ có thần vị cảnh đại viên mãn như thế, trong lòng của hắn, vậy mà sinh ra một loại không địch lại chi ý. Vẫn không có động thủ, cái này lân thử dần Long tại khí thế lên, cũng đã chiến thắng hắn. Lân thử dần Long khủng bố bộc phát, cũng phá vỡ hắn ít xuất hiện trạng thái. Cái này lại để cho hắn rốt cuộc ít xuất hiện không được nữa. Hắn một đôi khi phách đôi mắt, ngắm nhìn bốn phía, hướng về cách hắn gần đây đường sinh cùng trường ngư huyền kiếm trên người. Trường ngư nhất tộc sao? Các ngươi cái này nhất tộc cùng ta lân thử nhất tộc giúp nhau có ân đoán. Hai người các ngươi, là mình đào thải, hay là ta ra tay, đem bọn ngươi đào thải. Rất bá đạo thái độ, rất bá đạo thanh âm. Phản phất theo lân thử Dần Long Đây hết thể đều là đương nhiên. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Hắn cảm thấy, chỉ bằng thực lực của hắn, trừ phi vận dụng đan đạo độc thuật, nếu không, chiến không thắng, cái này lần thử dần long. Bên kia trường ngư huyền kiếm sắc mặt càng là đại biến. Phải biết rằng, hắn còn bị kiếm ý thú cho vây công. Chúng ta liên thủ, như thế nào? Đường sinh lặng lẽ truyền âm cho trường ngư huyền kiếm. Liên thủ. Liên thủ thì đã có sao? Cuối cùng nhất trực tiếp tấn cấp danh ngạch chỉ có 3 cái. Dù sao đều muốn đào thải, không bằng, ta đường đường chính chính đi theo lân thử dần lòng quyết một trận chiến. Trường ngư huyền kiếm rất nhanh tiểu khôi phục lại. Không hổ là thiên tài. Trong nội tâm trạng thái điều chỉnh được rất nhanh. Hắn khinh thường cùng đường sinh đến liên thủ. Cho dù là bại, hắn cũng muốn bị bại hoanh hoanh liệt liệt. Như thế, tùy ngươi vậy, đường sinh cũng không miễn cưỡng. Cái này trường ngư huyền kiếm không cùng hắn liên thủ, hắn cũng không có ý định đi theo lân thử dần lòng cứng đối cứng. Đúng là quyết đấu Hắn có lẽ không phải là đối thủ của lân thử Dần long. Nhưng là, nếu như là sinh tử chém giết, cái chết tuyệt đối là lân thử Dần long. Đi. Đường sinh rất quyết đoán, trấn an trong thức hải hai cái chiến y đẳng đẳng tiểu ra hỏa. Nhanh chóng lui về phía sau. Người chạy thoát sao. Chứng kiến đường sinh muốn trốn, lân thử Dần long con ngươi dùng mình, chiến ý tập trung mà ra. Đã nghĩ ngợi lấy ra tay với đường sinh chặt đường. Dù sao, theo hắn, trường ngư huyền kiếm có kiếm ý thú vây khốn hắn không vội ở nhất thời chém giết. chương 573 quét ngang toàn trường. Lân thử Dần long muốn trước đuổi giết đường sinh, đem đường sinh đào thải ra khỏi cục. Linh hồn của hắn, tuy nhiên là cao cao tại thượng hỏa viêm long tộc linh hồn, ngược lại là, nhục thể của hắn, dù sao cũng là thuộc về lân thử nhất tộc. Hơn nữa, lân thử nhất tộc đối với hắn cũng không tệ. Cho nên, lân thử nhất tộc cân đoán, tự nhiên thì ra là ân oán của hắn. Đối thủ của người là ta. Nhưng mà, Cái kia một bên trường ngư huyền kiếm, một kiếm đâm ra, đột phá kiếm ý thu phong tỏa, ngăn ở lân thử dần Long trước mặt. Nghiềm tiêu ngạo của hắn, không cho phép lân thử dần Long như thế bỏ qua hắn. Giáp rưởi cho ta chết. Lân thử dần long con mắt cũng không khéo trường ngư huyền kiếm một mắt, nâng lên kiếm đến, bay thẳng đến trường ngư huyền kiếm một kiếm đánh tới. Theo hắn, đường sinh mới được là hắn trinh thức uy hiếp. Với tư cách long tộc, hắn có thể cảm thụ đạt được đường sinh trên người có một cổ lại để cho hắn cảm nhận được chán ghét chấn loại lòng phi tức. Hừ. Đối mặt Lân Thử Dần Long một cách này, trường Ngư Huyền kiếm kích phát toàn thân cường đại nhất lực lượng, nên đón tiếp lấy. Hắn muốn nhất quyết xuống mái, cho dù là thua, hắn cũng muốn thua oanh oanh liệt liệt. Hắn cũng muốn, dùng thực lực của hắn, không có khả năng liền Lân Thử Dần Long một chiêu đều tiếp không lên đi. Nhưng mà, thực tế thì tăng khốc. Chỉ thấy Lân Thử Dần Long một kiếm này ám sát, lập tức muốn cùng Trưởng Ngư Huyền kiếm kiếm ý đối bính thời điểm. Lân thử Dần Long kiếm ý đột nhiên phát sinh biến hóa một cái quỷ dị cải biến chẳng tại trường Ngư huyền kiếm kiếm ý sơ hở thượng luận chiến đấu kinh nghiệm Lân Thử Dần Long có kiếp trước thần pháp cảnh kinh nghiệm chiến đấu ở đâu là trường Ngư huyền kiếm khả di so Và anh một kiếm chỉ thấy cao ngạo trường Ngư Huyền kiếm liền như vậy bị lân thử Dần Long một kiếm cho chết luôn trường Ngư Huyền kiếm đào thải đang xem cuộc chiến bí cảnh chứng kiến trường Ngư Huyền kiếm bị loại bỏân thử Đằng Đằng đắc ý cười ha hả trường Ngư Thanh phá Đây cũng là các ngươi trường ngư nhất tộc được xưng trăm năm khó vừa ra tuyệt thế thiên tại sao? Cũng quá rác rưỡi đi à Lân thử đằng đằng chào Phun lấy. Hừ, có cái gì tốt đắc ý? Một cái thần pháp cảnh đầu thai chuyển thế luân hồi người, khi dễ một cái tu hành chưa đủ ngàn năm hậu bối, cũng tốt ý tứ khoe khoang. Cái kia lân thử dần long kiếp trước là thần pháp cảnh, nói không chừng, hắn ở kiếp này đỉnh phong, cũng chỉ có thể đủ đạt tới kiếp trước tiêu chuẩn mà thôi. Mà trường ngư huyền kiếm, hắn hay là một trắng Hán tiềm lực vô cùng, hắn tương lai hết thẻ cũng có thể. Thậm chí có thể trở thành kiếm vương. Trường ngư thanh phá rất không thoải mái, đỏ lên cổ đến tranh luận. Haha, ha, trở thành kiếm vương. Kiếm vương ở đâu lại là này sao tốt trở thành? Đơn có thiên phú nộ tính, là được rồi sao? Như vậy, chúng ta từng tộc đàn nội, cũng có thể kiếm vương cường giả một đống lớn rồi. Lân thử đằng đằng khinh thường bắt đầu. Chẳng muốn nói cho ngươi. Trường ngư thanh phá cơ hồ cũng bị làm tức chết. Cái kia trường ngư đường sinh là người độ nhi A, xem hắn như thế nào trở thành chó nhà có tăng A. Lân thử đằng đằng đúng lý không buông tha người, tiếp tục cười nhạo. Đường sinh không nghĩ tới, cái này trường ngư huyền kiếm rõ ràng liền cái kia lân thử dần long một kiếm đều tiếp không dưới. Trong lòng của hắn càng là rung động. Phải biết rằng, luận lực lượng, lấy trường ngư huyền kiếm chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn hắn một ít. Lão đại, chúng ta muốn hay không chiến đấu. Thằng này tu luyện hỏa chi công pháp, ta có thể đủ khắc chế hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng hô Hoác hoác, lão đại, ta cũng có thể khắc chế hắn kiếm ý. Tiểu kiếm cũng lớn tiếng hô. Nếu như hơn nữa Trấn long truyền thừa, như vậy, đường sinh khắc chế lấy lân thử dần long thì càng nhiều hơn. Nếu là thật sự chính cứng gian chiến, đường sinh chưa hẳn không thể đủ đả bại lấy lân thử dần long. Bất quá, đường sinh nghĩ tới một cái khác vấn đề. Hắn tại sao phải đả bại lân thử dần long? Cái này lân thử dần long cường đại như vậy, mơ hồ có quét ngang toàn bộ bí cảnh trận thế dự thi tuyển thủ tư thế. Lại để cho cái này lân thử dần long đến đào thải những thứ khác tuyển thủ, không rất tốt sao. Chúng ta trước không cùng hắn chiến đấu. Trốn. Đường sinh không chút do dự làm quyết định. Hắn có thể khắc chế lân thử dần long, có thể không có nghĩa là lấy, hắn cũng có thể khắc chế mặt khác dự thi tuyển thủ. Còn không bằng khu hồ nuốt sói. Lại để cho lân thử dần long đến tiêu diệt những thứ khác cường địch Đường sinh thi triển chấn long kiếm bộ, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Lân thử dần long truy kích không đội, vừa tức vừa giận. tiểu tử Ta nhìn ngươi thoát được bao lâu? Sớm muộn cái này bí cảnh trận thế vòng thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi, ta có thể thu thập. Lân thử dần long giọng căm hận nói. Tốc độ cũng là thực lực. Đường sinh chẳng muốn nói cái gì. Hắn chạy trốn tới mặt khác đi một bên. Ở đây đều là kiếm tu mọi người tốc độ, nhanh nhất cũng so ra kém buồn mạng phi hành pháp bảo tiểu hóa tốc độ. Có thể nói, đường sinh tốc độ là toàn trường nhanh nhất được rồi. Vòng chiến không ngừng co rút lại. Lân thử Dần long cũng không hề ít xuất hiện. Bắt đầu đại khai sát giới, cơ hội là gặp được ai liền giết ai. Nguyên một đám tu sĩ đều bị thân thủ của hắn đào thải ra khỏi cục. Tất cả mọi người như là chim sợ cành cong, gặp được Lân Thử Dần Long bỏ chạy chạy. Có thể theo vòng chiến thu nhỏ lại, lại nương theo lấy kiếm ý thú soát đi ra, rất nhiều tốc độ cho dù là nhanh hơn Lân Thử Dần Long, thế nhưng mà, bị kiếm ý thú cho chói buộc chặt tốc độ, cuối cùng đều bị Lân Thử Dần Long cho đào thải. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào?" Theo vòng chiến thu nhỏ lại, Lân thử dần long lại gặp đường sinh Chứng kiến đường sinh bị một đám kiếm ý thú cho vây công Hắn buộc phát ra cường đại chiến ý Rất nhanh miểu sát hết bên người kiếm ý thú Sau đó nghĩ đến đi giết đường sinh Không tốt Đường sinh sắc mặt biến hóa Hắn cũng không hề che giấu Tiểu kiếm Đường sinh quát Lão đại Xem ta Tiểu kiếm ý niệm trong đầu cùng đường sinh ý niệm trong đầu hòa hợp nhất thể Sau đó no kiếm ý dung nhập đến đường sinh kiếm ý nội Kiếm khí chém giết Đường Sinh Long kiếm kiếm ý mang theo một loại đối với kiếm y ăn mòn tồn tại, rất nhanh chui vào chúng quanh mới soát đi ra kiếm ý thú năng lượng phòng ngự cháu thượng. Năng lượng phòng ngự cháu bị Đường Sinh kiếm y ăn mòn ra một cái hố. Sau đó, Đường Sinh kiếm y rất nhanh chém giết những này kiếm ý thú. Lập tức, chung quanh kiếm ý thú, Đường Sinh cũng chỉ là bỏ ra mấy hơi thở tiểu thanh lý, chỉ để lại ba bốn cái. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi thật đúng là có chút thực lực. Lân thử dần long con ngươi dùng mình. Không nghĩ tới đường sinh rõ ràng mạnh như vậy, vậy mà chỉ so với hắn chậm 3-4 hô hấp, có thể thanh lý một lớp mới phát ra đầu kiếm y thú. Tốc độ của hắn không bằng đường sinh, cho nên, một khi đường sinh thoát khỏi trói buộc, hắn chỉ có thể đủ đưa mắt nhìn đường sinh thoát đi. Đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem bí cảnh khảo hạch chiến trường tình huống. Cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại 12 người. Có thể còn sống đến bây giờ 12 người, luận thực lực, đều đạt tới thần huyền cảnh đại viên mãn đã ngoài. Có chút, thậm chí có thể đạt tới nhập giai cấp thần huyền khắc cảnh đại viên mãn cấp bậc. Ồ! Cái này trường ngư đường sinh, rõ ràng còn che giấu thực lực. Trường ngư thanh phá, ngươi cái này đồ nhi, không đơn giản nha. Có tộc khác tộc trưởng tới nói chuyện với nhau. Đang xem cuộc chiến tộc khác trưởng, cũng đều hai mắt tỏa sáng. Ha ha! Cũng không biết tiểu tử này, đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Trường ngư thanh phá khiêm tốn nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng dùng mình, mỗi một lần đường sinh bộc phát cũng đều có thể cho hắn ngoại ý muốn cùng kinh hỉ chương 574, trung cực một trận chiến. Ngược lại là lân thử đằng đằng, hắn bên này lân thử dần long thực lực mạnh nhất, quét ngang toàn trường, ngược lại là không có ai đến lấy lòng hắn. Cái này lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Trường ngư thanh phá, ngươi thu đồ nhi, quả nhiên có ngươi chân truyền, đã biết rõ hội chạy. Ta xem, các ngươi trường ngư nhất tộc, tự kêu là trường ngư chạy trốn nhất tộc được. Lân thử đằng đằng lớn tiếng cười nhạo nh Trường ngư thanh phá hử lạnh một tiếng, mặc kệ hội lân thử đẳng đẳng cái này đầu chó điên. Tộc khác trường cũng không có bao nhiêu người phản ứng lân thử đằng đẳng dù sao, bọn hắn trong tộc thiên tài, cũng đều là bị lân thử dần long cho đào thải. Còn may mắn còn sống sót 12 người. Theo vòng chiến rút ngắn đến trong vòng ngàn dặm, mọi người đều bị bách tụ tập tại nơi này trong vòng. Đường sinh con người dùng mình. Nhìn về phía chung quanh 11 cá nhân, có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ, không có ai thực lực là yếu đích. những người khác Tất cả đều kiêng kỵ nhìn xem lân thử dần Long chỉ có cái kia gọi là tây mặc lạc lạc thiếu nữ, vẻ mặt cười hì hì tư thái, hay là lạnh nhạt tự nhiên. Trận này khảo hạch, chỉ có top 3 có thể tấn cấp. Hiện tại vòng chiến đã thu nhỏ lại đến lớn như vậy. Ta bắt đầu tàn sát lẫn nhau a Thực lực cường đại, còn có thể có thể sống đến cuối cùng. Nếu không, các ngươi như đều không chiến, như vậy, ta mà bắt đầu tùy cơ hội chém giết. Nếu không phải coi chừng đào thải đến thực lực mạnh, Chỉ có thể đủ coi như các người xui xẻo. Lân thử dần long thản như nói. Một mình hắn khí thế, khống chế toàn trường. Hắn tiêu ngạo như vậy, không bằng mọi người liên khởi tay đến, cùng một chỗ đào thải hắn. Có người lớn tiếng đề nghị. Đúng vậy, mọi người liên khởi tay đến đào thải hắn. Cũng có người phụ hòa lấy. Mọi người ở đây, đều là thiên tài trong thiên tài, tâm cao khí ngạo, ở đâu chịu được khí này. Hơn nữa, dù là trận này đào thải, cũng chỉ là không thâu được trực tiếp tấn cấp danh ngạch mà thôi. Dùng bọn hắn mọi người ở đây thực lực, từng bước một khảo hạch, cũng có thể đạt được một cái kiếm trùng thần tông đệ tử danh lạch. Lập tức, thì có 6 người trước đứng dậy. Đường sinh nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy, không sai biệt lắm khả dĩ. Đã mọi người muốn chơi, vậy chơi tốt rồi. Cái kia tây mặc lạc lạc cười hì hì, phản phất dưới đời này sở hữu tất cả thăng trầm. Ở trước mặt nàng, cũng có thể hóa thành hì hì cười cười. Đã có 8 người đứng ra. Còn thừa lại ba người không có lựa chọn. Ừ. Ba người các ngươi, chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Thiên hạ không có dễ dàng như vậy sự tình. Các ngươi không xuất lực đào thải cái kia lân thử dân long, chờ một lát chúng ta đào thải lân thử Dần long, vậy hợp lại vây công các ngươi. Dẫn đầu cái vị kia tu sĩ nói ra. Ba người còn lại nghe xong, sắc mặt biến hóa, rơi vào đường cùng, đành phải cũng gia nhập đội ngũ. 11 cá nhân, bố trí đại trận, vây quanh lân thử dân long. Đây là một hồi 11 đánh một quyết đấu. thế nhưng mà Đứng ở giữa sân lân thử dần lòng, chẳng những không có một điểm bồi rối ngược lại cười đến rất vui vẻ, cũng cười được rất khinh miệt, như vậy mới đúng. Một hơi đảo thải các ngươi, tránh khỏi các ngươi cái này 11 cá nhân như con chuột đồng dạng trốn đi chỗ tới, ta mới không có không đi bắt người đám bọn họ. Người này quá kiêu ngạo, mọi người giết chết hắn. Nếu không, chờ một lát mới đích kiếm ý thú soát đi ra, chúng ta đã bị động. Dẫn đầu tu sĩ quát, ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh lục hợp ngũ hành đại trận. Mơ hồ có một kia trận tâm chấn động phát ra. Ồ! Oh. Mọi người ở đây, tất cả đều run lên. Trận tâm! Người này rõ ràng còn là một vị sắp lĩnh ngộ xuất trận tâm chi cảnh trận tu. Có trận tâm không chế lấy trận thế, tất cả mọi người lực lượng, đều đã có trận thế gia trì, lực lượng thêm tầng bắt đầu. Giết! Cuối cùng nhất, vẫn có người xuất thủ trước. Có thể còn sống đến bây giờ, mỗi người thực lực, đều không kém gì hoàng gia thần huyền cảnh đại viên mãn cấp bậc. Ha ha! Một đám giác rưỡi! Lân thử dần long khinh thường cười to. Một cổ tồn chính hỏa viêm long tộc uy thế, gột rửa mà ra. Trong tay hắn bổn mạng thân kiếm, buộc phát ra khủng bố kiếm ý, mang tất cả mà ra. Hắn nhân kiếm hợp nhất, chém giết đi ra ngoài. Có đôi khi, nhiều người chưa chắc là ưu thế. Húng chi, ở đây liên hợp 11 người, mỗi người đều có chút tư tâm, cũng không nhất định hội đem hết toàn lực. Lân thử dần long chiến lực, đã đạt đến bình thường thần pháp cảnh sơ kỳ xa so mọi người ở đây lực lượng kết hợp cường đại Như dòng kiếm ý gào thét mà ra, lập tức liền đem ở đây 11 người không chế lục hợp ngũ hành đại trận cho xé nát. Ngươi nếu là lĩnh ngộ trận tâm chi cảnh, còn có thể thoáng cho ta tạo thành chút ít phiền thoái. Liền trận tâm chi cảnh đều không có lĩnh ngộ trận pháp, còn muốn vây được ở ta. Trước hết là giết ngươi. Lân thử dần long tại khoảng cách gần bột phát tốc độ phi thường nhanh, tại đâm rách trận thế về sau, lập tức xuất hiện ở đằng kia vị dẫn đầu tu sĩ trước mặt. Kiếm ý tập trung, một kiếm ám sát. V Vị này dẫn đầu tu sĩ năng lượng phòng ngự cháo bị trảm phá, đào thải đi ra ngoài. Đi chết đi. Có người cũng là tâm huyết bị kích phát, hướng phía lân thử dần long đánh chết mà đi. Kiếm khí phun ra nuốt vào, trảm phá hư không. Lân thử dần long như là hổ vào bề dê, thần kiếm trở lại càng quét. Kiếm khí của hắn kích động, huy lực hơn xa ở đây tất cả mọi người một bậc. Còn nữa, vị kia dẫn đầu tu sĩ đào thải về sau, trận thế cũng sụp đổ ra, còn lại 10 người, càng là một đám vụng cát đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong. Lân thử nhất tộc tộc trưởng Lân thử Đăng đẳng chứng kiến Lân thử Dần Long một người đem 11 cá nhân giết được hoa rơi nước chảy hắn càng là đắc ý cùng tiêu lấy. Ha ha! 11 đầu trùng cộng lại, hay là trùng, đó là đấu không lại một đầu long. Đối mặt Lân thử Đăng Đằng lần này đắc chí ở đây tộc trưởng đều hận ngỡ. Cũng không biện pháp, đừng nhân tộc bầy ở bên trong ra một cái Lân thử Dần Long, người khác hiểu được ý vô liếng. Đường sinh còn chưa kịp ra tay. Không nghĩ tới bọn hắn cái này một đám 11 người, đã bị lân thử dần long chém giết 5 người. Chết đi 5 người, đều là tốc độ yếu nhất. Lân thử dần Long không chỉ có lực lượng có đủ miểu sát mọi người ở đây thực lực, kinh nghiệm chiến đấu, đoàn bạo tốc độ, cũng đều là cực kỳ khủng bố. Những yếu tố này gia tăng cùng một chỗ, tốc độ tiểu cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Lân thử dần long chém giết 5 người, cũng không có dừng tay, thần nghiệm kế tiếp khóa chặt lại đường sinh. Lão đại, ta bỏ ra tay áp hắn Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Chờ một chút. Đường sinh cũng không có ý định ra tay. Cái này lân thử dần long quá cường đại, hắn không dám cam đoan tiểu hỏa hỏa diễm không chế, có thể hạn chế được lân thử dần long bao nhiêu. Đường sinh vận chuyển chấn long kiếm bộ, tại tiểu hỏa hỏa diễm cánh ra trì xuống, rất nhanh tránh thoát lân thử dần long một cách này. Hắn hôm nay là bày ra địch dùng yếu, lại để cho lân thử dần long tiến thêm một bước vung lòng cảnh giác. Không ra tay tắt thì dùng, hắn nếu là ra tay, vậy thế tất muốn cho lân thử Dần Long nhất kích tất sát Luận đoàn bạo tốc độ đường sinh Trấn Long kiếm bộ huyền Diệu dị thường hơn nữa tiểu hỏa buồn mạng Phi hành pháp bảo gia trì, càng tại Lân thử dần Long phía trên Lân thử Dần Long thoáng cái truy kích không nổi, hắn cũng không có ý định tiếp tục lại truy tiểu tử có chút buồn sự hắn nhân kiếm hợp nhất thần kiếm nhất chuyển hướng phía bên trái dết qua đến cái vị kia tu sĩ đánh tới chương 575 ai mạnh ai yếu hai người kiếm khí đụng vào nhau kiếm khí của đối phương tại Lân Thử Dần Long kiếm khí phía dưới quả thực không chịu nổi một kích Phanh. Lại đào thải một cái. Đã đệ lục cái. Lân thử dần long không dừng tay, tiếp tục tập trung vị kế tiếp đổi giết. Không tốt. Bị khóa định chính là cái kia thiên tài tu sĩ, sắc mặt đại biến, đã nghĩ ngợi lấy trốn. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 6 người. Cái này lân thử dần long rất hiển nhiên so ở đây tất cả mọi người cường đại được quá nhiều. Hắn muốn làm, đã không phải là đi đào thải lân thử dần long rồi, mà là sống đến top 3 đạt được một cái trực tiếp tấn cấp danh lạch. Người chạy thoát sao? Lân thử dần long cười lạnh, một bước bước ra, truy kích trên xuống, kiếm khí rất nhanh buôn tập mà đi, ngăn cản vị này muốn trốn người, đánh nát người này năng lượng phòng ngự cháo. Lại đào thải một cái. Còn thưa bốn người. Lân thử dần long lại lần nữa tập trung mặt khác một vị, hắn tốc độ nhanh hơn, bị hắn tập trung không người nào đường có thể trốn, cũng cuối cùng nhất bị lân thử dần long đào thải. Còn thưa ba người. Theo thứ tự là đường sinh, tây mặc lạc lạc cùng bóng kiếm nhất tộc một vị thần vị cảnh trung kỳ nữ tử Vị này thần vị cảnh trung kỳ nữ tử, bao phủ tại kiếm trong sương ngủ nàng tuy nhiên gia nhập vào vòng chiến, nhưng là, từ đầu đến cuối, đều không có sẻ ra kiếm. Mà cái kia Tây mặc lạc lạc cũng là như thế, nàng trần chuồng chân ngọc, đứng ở hư không, trong tay vướt vướt một thanh đoàn kiếm, cười mỉm nhìn xem lân thử dần long tại đồ sát mọi người. Lân thử dần long đình chỉ dết chóc. Hắn nhìn xem ở đây ba người, trong con người, lập lòe qua vẻ trêu thức, còn thừa lại bốn người. Lại đào thải một cái, như vậy. Còn lại ba cái có thể trực tiếp tấn cấp. Ba người các ngươi, còn muốn về công ta sao? Lời nói này rõ ràng mang theo châm ngỏi ly gián chi ngại. Bất quá, cũng rất có tác dụng. Ai cũng biết nói, ba cái tấn cấp danh ngạch ở bên trong, Lân thử dần lòng khẳng định có một cái. Hi hi, ba cái tấn cấp danh ngạch ở bên trong, ta nhất định là muốn một cái. Còn lại hai cái, các ngươi tùy tiện phân á. Tây mặc Lạc Lạc cười hì hì nói ra, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Xem nàng bộ dạng như vậy, cùng đi theo Vây Công Lân Thử Dần Long, chẳng qua là tham gia náo nhiệt chơi đùa. Lân Thử Dần Long nhìn xem Tây Mạc Lạc Lạc, tựa hồ có thể nhìn ra được Tây Mạc Lạc Lạc một ít sâu cạn, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một tiêu kiêng kỵ suy đoán. Ta cũng muốn một cái danh ngạch. Cho nên, còn lại một cái danh ngạch ở bên trong, hai người các ngươi đến quyết định đi. Lân Thử Dần Long ánh mắt nhìn về phía đường sinh cùng ảnh kiếm nhất tộc thần vị cảnh trung kỳ nữ tử. Nếu là các ngươi ai đã cho ta là tốt đào đãi, vậy đến đối với ta động thủ đi. Ba cái danh ngạch, một cái là ta đấy. Ảnh kiếm nhất tộc nữ tử, thản nhiên nói. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại lại để cho người không thể bỏ qua lực lượng. Ba người đều nói một cái danh ngạch là bọn hắn. Cái này lại để cho đường sinh rất xấu hổ. Đường sinh cũng không khỏi được mở miệng cho thấy thái độ, dùng mọi người thực lực, đi tham gia phía dưới khảo hạch, muốn đạt được một cái thu đồ đệ đại điển danh ngạch, cũng không khó. Bất quá, tất cả mọi người đi đến một bước này rồi, ai cũng muốn tỉnh phiền thoái. Mà cái này trực tiếp tấn cấp danh lạch, cũng đại biểu cho một loại mặt mũi. Các ngươi sĩ diện, ta tự nhiên cũng muốn mặt mũi. Cho nên, muốn ta tự động rời khỏi, đó cũng là không có khả năng. Nói như vậy, ba người các ngươi, thậm chí nghĩ để cho ta tới lựa chọn, đến cùng đào thải trong các ngươi cái đó một cái sao. Lân thử dần lòng trêu tức nở nụ cười. Ánh mắt của hắn, trước quét về phía đường sinh, nói ra, tiểu tử, các ngươi trưởng ngư nhất tộc cùng ta lân thử nhất tộc, thế nhưng mà giúp nhau xem không thuận mắt. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng là, một khi mới đích một lớp kiếm ý thú soát đi ra, như vậy chỉa xuống đất phương, ngươi hướng trốn chỗ nào? Ta cái thứ nhất tựu đào thải ngươi. Cho nên, khuyên ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn, tranh thủ thời gian chọn lựa một người đến đào thải. Đường sinh trầm mặt, đáp lại nói ra, ngươi nếu là có buồn sự, hiện tại có thể ra tay với ta. Hắc hắc, cái kia để cho ta ngắm lại. Lân thử dần long ánh mắt, lại hướng về ảnh kiếm nhất tộc trên người cô gái, thẳng như nói. Trường ngư nhất tộc chính là cái kia tiểu tử tốc độ rất nhanh, trượt nhập cá chạch. Ta có lẽ thời gian ngắn có thể không làm gì được được hắn. Nói không chừng, trong chốc lát, ta sẽ trước công kích ngươi. Ngươi muốn hay không làm ra lựa chọn. Vậy ngươi khả dĩ ra tay thử một lần. Lực lượng của ngươi tuy nhân cường, nhưng là, ta chỉ cần đánh tan trên người của ngươi lệnh bài phòng ngự cháo, đã khả dĩ đào thải ngươi. Cái lệnh bài kia phòng ngự cháo, mọi người một kiếm cũng có thể đâm rách. Cho nên... Ta chỉ cần so kiếm của ngươi nhanh, đoạt tại ngươi đánh bại ta có thể lượng phòng ngự cháo trước, đánh nát năng lượng của ngươi phòng ngự cháo, ta liền có thể thắng. Ảnh kiếm nhất tộc nữ tử rất bình tĩnh nói, tại đây trong bình tĩnh, mang theo một loại cực độ tự tin. Lời này vừa nói ra, đường sinh ánh mắt lấm liệt. Lời này ngược lại là nhắc nhở hắn. Đúng vậy a Hắn muốn làm, cũng không phải là đả bại lân thử dân long, chỉ cần đánh bại hắn lệnh bài năng lượng phòng ngự cháo, sẽ sẽ đến đào thải người này. Mà cái lệnh bài này năng lượng phòng ngự cháo, chỉ có thần đan giai tác dụng phòng ngự cường độ mà thôi. Đúng vậy, có thể cười đến cuối cùng, không phải thực lực cường đại nhất, mà là kiếm nhanh nhất. Đường sinh nở nụ cười. Lân thử dần long nghe nói như thế, nụ cười trên mặt ngưng tụ. Chẳng lẽ lại, hai người các ngươi muốn liên thủ làm mất hắn hay sao? Tây mặc lạc lạc e sợ cho thiên hạ bất luật nói. Haha, ha, liên thủ làm mất ta. Vậy các ngươi cho dù đến đây đi. Lân thử dần long có lẽ cảm nhận được một tia bất an. Ánh mắt của hắn hung hăng trừng mắt ảnh kiếm nhất tộc nữ tử, nói ra: "Tiểu nha đầu, cho ngươi mặt mũi, ngươi thiên không muốn. Ta đây trước làm mất ngươi." Hắn sở dĩ lựa chọn ảnh kiếm nhất tộc nữ tử động tay, đó là bởi vì hắn linh giáo qua đường sinh tốc độ, biết đạo ở thời điểm này, hắn đuổi không kịp đường sinh. Hắn cũng coi chút sợ, ngược lại thời điểm đường sinh cùng Tây mặc lật lạc, lạc, ảnh kiếm nhất tộc nữ tử vây công hắn. Đừng nhìn hắn vừa mới đại sát tứ phương. Kỳ thật, giết đều là những cái kia yếu địch. Tới thủy đến cuối cùng, Tây mặc lạc lạc cùng ảnh kiếm nhất tộc nữ tử, đều lạnh nhạt không có ra tay. Còn nữa, như loại này thực lực cao thấp không đều, có hay không trải qua ma hợp vây công, kỳ thật, có đôi khi ngược lại sẽ hạn chế giúp nhau ở giữa phát huy. Đặc biệt là loại này dùng nhược vây mạnh trạng thái, nhiều người chưa chắc là tốt nhất. Lân thử dần long, nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng ảnh kiếm nhất tộc nữ tử. Đường sinh cùng Tây mặc lạc lạc cũng không có nhúc ních. Trong bốn người, phải đào thải một người Đa Lân Thử Dần Long lựa chọn công kích Ảnh Kiếm Nhất Tộc Nữ Tử, như vậy, kế tiếp vô luận là Lân Thử Dần Long hay là Ảnh Kiếm Nhất Tộc Nữ Tử đào thải, bọn hắn cũng có thể thuận lý thành trương đạt được ba cái danh ngạch bên trong một cái. Đối mặt Lân Thử Dần Long đánh tới, Ảnh Kiếm Nhất Tộc Nữ Tử cũng không có chỗ tránh. Nàng cũng biết, còn thừa lại 4 người rồi, cuối cùng nhất là phải có một cái cũng bị công kích, sau đó bị loại bỏ. Đã Lân Thử Dần Long lựa chọn nàng, cho rằng nàng là quả hờ mềm. Nàng kia muốn làm cho đối phương vì cái này lựa chọn mà trả giá thật nhiều. Một mảnh hỏa diễm kiếm khí, mang theo quần quận Long Uy, mang tất cả mà đến, đem ảnh kiếm nhất tộc nữ tử cho bà phủ Lân thử Dần Long Nhân kiếm hợp nhất giết, nhân hỏa kiếm chưa tới, kinh khủng kêu kiếm ý đã mang tất cả mà đến.